Nghe nói có thể tiến nhiếp công phòng thí nghiệm, nhiếp quốc trụ kích động cả đêm. Phải biết rằng, ở Hồng Nham thời điểm, mỗi khi cung cha con nói đến nhiếp bác chiêu tới, cung phụ liền thường xuyên nói, nhiếp bác chiêu một thân, cả đời vậy kêu một cái vật khí. Vì sao đâu? Ngươi xem hắn, lúc trước chính là bởi vì diện mạo xinh đẹp, liền cấp nhiếp lao phu thê mua về nhà. Sau đó đâu? Đương nhiên cũng là vì vận khí tốt, nhiếp lao nguyện ý bồi dưỡng, liền thi đầu đại học đến nỗi thi đậu đại học lúc sau còn không phải bởi vì hắn lớn lên xoáy khí mọi người đối với sinh xoáy người sao tổng hội báo một loại khác kỳ vọng cho nên hắn mới có thể một đường tại đây dung chuyển niên đại hát vang tiến mạnh trở thành cả nước tuyển tiến công tác giả mỗi ngày thượng ra li ô cung phụ cùng nhiếp bác chiêu dưỡng phụ là đồng sự nhiếp phụ đã chết trước mắt chức vị cao cấp bậc cao chỉ có một chút tiết lối đại khái chính là con cái không được hai cái lao bà sinh bảy tám cái hài tử khác đều làm từng bước căng căng nghiệp tới liền cung hồng tinh nhất có năng lực này không nàng làm cách mạng làm trung ương đều coi trọng này không nhiều hảo sao nhiếp quốc trụ kích động a tâm tình mênh mông a hán tưởng chính mình từ giờ trở đi đánh tiến nhiếp bác chiêu phòng làm việc tương lai cũng nhất định phải giống nhiếp bác chiêu giống nhau mỗi ngày thượng radio đi ô lãnh đạo thường xuyên khen ngợi a nhiếp công ngươi này phòng thí nghiệm Liền như vậy cái bộ dáng Toàn bộ lầu 6 Một gian gian trong phòng Nhỏ đến chai lọ vại bình Lớn đến một ít nhiếp quốc trụ hoàn toàn xem không hiểu dụng cụ Càng đáng sợ chính là Bên trong bọn học sinh tới tới lui lui giảng cư nhiên là kỷ lý quan quác Hắn nghe cũng nghe không hiểu Điều ngữ Nay liên tính Những cái đó dụng cụ thượng rất nhiều cũng có chữ viết nhi, Để sát vào vừa thấy Quanh coi nhi, Hắn đương nhiên hiểu Cái này kêu tiếng Anh Nhưng là Này phòng thí nghiệm bọn nhỏ, cư nhiên có thể như thế lưu luyện sử dụng tiếng Anh. Ai, nhiếp quốc trụ, ngươi làm gì vậy? Thấy hắn bắt đầu cởi quần áo, nhiếp bác Chiêu liền giống khai. Đương nhiên, mấy cái học sinh cũng lập tức vây quanh lại đây, muốn xem cái này thô láo mạo muốn làm điểm như gì. Cái kia, mặt trên không phải nói, từ hôm nay trở đi, ta liền ở chỗ này đi làm. Nhiếp quốc trụ nói, nhiếp công, ngươi có phải hay không tưởng dọn cái này, tới a? Ta giúp ngươi dọn. Nhếp bác triêu quả thực muốn bắt cùng. Không, quốc chủ, Cái kia là cao áp du quản áp lực giám sát bắt chức khí. Ngươi không cần khiến nó. Không không không. Ngươi muốn làm gì a ngươi? Lão bà có thể cho. Dụng cụ không thể đụng vào. Đây là nguyên tắc. Nhếp lão đại. Ta có rất nhiều sức lực. Này không phải dùng sức khí là có thể làm thành sự. Không cần lại đụng vào ta phòng thí nghiệm chung bất cứ thứ gì. Hiện tại, lập tức, lập tức cho ta rời đi mặt trên nói từ giờ trở đi ta muốn đi theo các ngươi cùng nhau công tác cùng học tập lãnh tụ nói rất đúng niên cấp tiểu nhân học vấn thiếu muốn đả đảo những cái đó niên cấp lão học vấn nhiều ta vì cái gì lại không thể lấy hảo sao hắn lại nói tiếp cư nhiên còn một bộ một bộ nhiếp công nhìn thoáng qua mấy cái mặt như hôi chết học sinh nói hành ngươi còn không phải là tưởng cùng chúng ta cùng nhau học tập sao ngươi không phải có lực lượng sao Tới tới tới, ta mang ngươi đi cái địa phương. Thượng xe tải lớn, nhiếp quốc trụ càng thêm tinh thần. Lời nói thật nói đi nhiếp lão đại, ta đi theo ngươi thật nhiều tiền. Duy tu, ta không thể so ngươi kém. Nhiệt tình nhi, ta cũng không thể so ngươi càng thiếu. Còn không phải là các ngươi giếng dầu thượng sao. Đi thôi, ta liền không tin có cái dạng nào công tác ta đột kích không xuống dưới. Rét tháng ba lạc, nhiệt độ không khí nhiên hàng đến cơ hồ muốn tiếp cận dưới không xe tải chạy đến một hào căn cứ số năm giếng dầu nhiếp bác chiêu lánh bọn học sinh dẫn đầu xuống xe liền hỏi thế nào chắc giếng nghi hạ đến nhiều ít mễ thời gian đủ rồi sao hiện tại có thể kéo lên sao có thể bất quá hôm nay ai tới rảo bàn kéo nhiếp công chúng ta cánh tay đều phải chật khớp a quốc trụ tới thượng ban kéo ta và ngươi cùng nhau đem chắc giếng nghi cấp rảo đi lên hoang vắng giếng quảng thượng Gió cắt kia kêu một cái đại, này, chính là nhiếp bác chiêu cùng dầu mỏ công nhân nhóm trưởng kỳ chiến đấu địa phương, đừng nói gà trống trứng, chính là vị được trứng nơi này đều tìm không thấy. Được rồi, nghe ta ký hiệu, ba đại gia đồng tâm hiệp lực, mau tới rảo nhà. Số năm giếng bị khởi nghiệp đội đội trưởng gào thét. Nhiếp quốc trụ còn tưởng rằng chỉ có chính mình lực lượng lớn, không nghĩ tới cởi quần áo, những cái đó thoạt nhìn gầy gầy hào hoa phong nhã bọn học sinh trên người cũng tất cả đều là cơ bắp giếng hạ chắc áp nghi này chơi nghệ nhi là dùng để chắc du áp áp lực mỗi cái giếng dầu chung đều phải dùng đến hạ đến giếng hạ muốn rảo đi lên thời điểm kia nhưng tất cả đều là dùng nhân công a như vậy trọng máy móc từ mấy ngàn mét địa phương hướng lên trên kéo nghe đại gia kêu ký hiệu nhiếp quốc trụ cũng là dùng hết toàn lực do cắt quá lớn thổi hắn liền miệng đều trương không khai như thế nào Ngươi cho rằng cũng chỉ hôm nay cái dạng này. Nhiếp bác chiêu quăng quần áo, cũng ở đầy bàn kéo, ta nói cho ngươi, quốc trụ, không những nói phòng thí nghiệm những cái đó chữ số A dập, đối, các ngươi đem tiếng Anh kêu chữ số A dập đi, không những chữ số A dập ngươi một cái cũng đều không hiểu, liền cái này bàn kéo, từ ngày đầu tiên đến khu vực khai thác mỏ, ta đã giảo suốt 10 năm. Như vậy, ngươi thật sự cho rằng... Này đó công tác là người đứng ở ta bên người quan sát mấy ngày là có thể thay thế được sao? Cố lên a, đại gia dùng sức a, lại cổ một phen kính, lập tức liền phải ra tới. Các nghiệp đội đội trưởng cao giọng kêu, "Chờ đem chắc giếng nghi từ giếng hạ cấp dạo đi lên." Nhiếp Quốc trụ giơ tay vừa thấy, "Hảo gia hỏa, chính mình hai tay đều cấp khoan khoái chảy ra nhi. Ta mặc kệ ngươi cái kia dân thất nghiệp lang thang người nhà muốn làm cái gì, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi một câu." Nhiếp quốc trụ, niên cấp tiểu nhân, không nhất định có thể thắng đến ăn tiết cấp lão, học vấn thiếu, đó là chú định thắng không nổi học vấn nhiều, hiện tại, cho ta hồi hồng nham hảo hảo đi tham gia quân ngũ, ngươi muốn còn tưởng cùng ta ngoan cô khí, ta đây nói cho ngươi, ta nơi này đang cần cái rảo bàn kéo nhân thủ, ngươi nếu muốn, ta khiến cho ngươi mỗi ngày cho ta ninh bàn kéo. Nhiếp công nói, nhắc tới quần áo của mình run lên mấy run phụ thêm, đi ký lục chắc giếng nghi số liệu ngươi không phải vẫn luôn ngốc tại phòng thí nghiệm hoặc là chính là ở bắc kinh cùng lãnh đạo nhóm mở họp chủ khách sạn có người tiếp đãi nhiếp quốc trụ sợ ngây người hắn không nghĩ tới nhiếp bác chiêu công tác hoàn cảnh cư nhiên sẽ như vậy gian khổ như thế nào ngươi tưởng thay thế được ta chính là bởi vì cảm thấy phòng thí nghiệm đông ấm hạ lệnh không chịu gió thổi cảm thấy có thể đến bắc kinh cùng lãnh đạo nhóm mở họp còn có thể mỗi ngày chủ khách sạn nhiếp bác chiêu cảm thấy Chính mình là ở cùng một đầu lửa nói chuyện Hơn nữa Vẫn là trên thế giới này nhất xuẩn lửa Ta một năm bên trong Bình quân có hơn 200 thiên là tại đây công tác giã ngoại Dư lại 100 nhiều ngày ở phòng thí nghiệm Đến Bắc Kinh mở họp Một năm bên trong nhiều lắm tam đến năm ngày Nhếp quốc trụ Ngươi chỉ nhìn đến tặc Căn thịt Không thấy được tặc bị đánh Ngươi không trả giá Không nỗ lực Ngươi còn tưởng thay thế được người khác Nếu không phải bởi vì ngươi là đầu đồ con lửa Xuân đến tốt đỉnh, ta đều không muốn cùng ngươi nói những lời này. Khu vực khai thác mỏ, Trần Lệ Na mang theo Lưu Tiểu Hồng, tới cấp núi Hạ Lan đưa ảnh chụp. Ảnh chụp núi Hạ Lan cùng Tôn Dư thừa cùng nhau mở ra trồng trọc cơ, cười kia kêu, kêu một cái xán lạ. Hạ sướng trường, cái này sọt là thật sự hảo, thuần mạch côn biên thành, dùng nó tới trang đồ ăn, lại xinh đẹp bất quá, ngài xem, lại xinh đẹp, còn thông khí, cái này nha, là ta thân thủ biên. Lưu Tiểu Hồng nói, liền đem cái bán đồ ăn Tiểu sọt cấp vác đến hạ sưởng trưởng trên cổ tay. Không tối sao, hảo sách, còn rất nhẹ, bất quá, người thứ này ta không thể lấy không đi, người muốn bao nhiêu tiền. Núi Hạ Lan liền hỏi, nàng loại người này, cán bộ phu nhân, tương lai trưởng phu còn phải đi càng cao, chính mình cũng sẽ đến càng cao vị trí thượng, đương nhiên sẽ không vô công thụ lộc, lấy người khác đồ vật, huống chi, Lưu Tiểu Hồng vẫn là cái hải tử. Ngài ngày mai không phải nói, ngài trong nhà có thật nhiều vô dụng lực đàn hồi bố sao, cho ta vải thức phải, thành sao? Lực đàn hồi bố, kia cũng là đậu tới phẩm, là cô em chồng đưa cho núi Hạ Lan, làm quần áo xuyên cũng không đẹp, cho nên, núi Hạ Lan vẫn luôn nhàn phóng đâu Hành sao, như thế nào không được? Ta cũng không cho ngươi vải thức, ta nơi này có 5 mét nhiều đầu, ngươi toàn đem nó ôm đi, này sop nhà, nhiều biên mấy cái đưa ta, thành sao? nàng nghĩ kỹ rồi a thư ký ra ái nhân nô quỳnh còn có mặt khác mấy cái giao hảo khuê mật một người đưa một cái đại gia cùng nhau dẫn theo mua đồ ăn gì, khu vực khai thác mỏ một đạo phong cảnh tuyến lạc hào nột cảm ơn ngươi a hạ xưởng trưởng từ hạ xưởng trưởng ra ra tới trần lệ na xem lưu tiểu hồng ôm bố hùng dũng oai vệ khi phách hiên ngang đi ở phía trước liền nói tiểu hồng ngươi này bố là cho ai muốn? cho ta mà ơi ta mẹ gần nhất lao hoán giận quần của mình thật chặt lạc không thoải mái sợ muốn lạc tới rồi đệ đệ ta liền cho nàng muôn bái lưu tiểu hồng cười hì hì nói nhưng là từ cung tiêu xã mua điểm tốt mỡ lại bằng phiếu thay đổi hai cân đường đỏ lại thay đổi hai cân tế mặt trở về tới rồi căn cứ lưu tiểu hồng chủ động liền lưu lại Bọn nhỏ toàn bộ cuối tuần đều ở nông trường lao động thay đổi chút đậu phộng hoạch đảo cùng nho khô nhi trở về nhị đàn mỗi ngày xảo muốn ăn đại liệt ba Trần lệ na vì thế lại thêm điểm tiền, nhiều mua 4 cân sữa bò trở về, liền chuẩn bị phải cho mấy cái hài tử làm đại liệt ba đầu. Máy may lộp bộp lộp bộp vang, qua nửa ngày, liền nghe bên trong lặng lẽ một tiếng, ai ra hỏng rồi. Nàng như cũ không quản, ở bên ngoài rào vũ, ngao mỡ vàng. Lại qua nửa thiên, lưu tiểu hồng ở bên trong kêu khai, tiểu gì, tiểu gì, ngươi mau tới nha. Như thế nào lạc? Trần lệ na giặt sạch bắt tay. Đi vào vừa thấy, lưu tiểu hồng chính ghé vào máy may thượng, mặt đỏ có thể, tiểu gì, ngươi này máy, ta sao tổng xuyên không đi vào tuyến nhà, một trác còn bắt tay cấp trác Ngươi là tưởng cho bọn hắn ba huynh đệ làm quần lót đi. Trần lệ na nén cười, vừa thấy trên giường đất từng hàng, cắt tốt bình chân tiểu quần lót, liền chọc nàng một lóng tay đầu, ta vẫn luôn cùng ngươi nói tự tôn tự ái, chính ngươi biên soạn, đổi tới rồi bố. Chẳng lẽ không phải hẳn là trước thế chính mình tài một kiện tiểu nội y là ra tới, vì sao phải cho bọn họ tài của lót? Bởi vì ta chỉ biết làm của lót. Không phải, ngươi chính là chỉ nghĩ bọn họ, không nghĩ chính mình. Tiểu nha đầu ta nói cho ngươi, ngươi muốn còn như vậy đi xuống, chính là muốn có hại, thật sự. Ta vẫn luôn nói tự ái tự ái, ngươi vĩnh viễn muốn đem chính mình xếp hạng đệ nhất vị, ngươi hiểu hay không? Vô tâm không phổi đối người hảo chỉ biết trả giá không cầu hồi báo vạn nhất tương lai hảo sao cao phong ý dung cùng mà cao tiểu băng cùng nhiếp vệ dân lưỡng tỉnh tưng duyệt này nha đầu đốc cha mẹ không được tự thân điều kiện cũng kém nàng sao có thể so sánh đến hơn người cao tiểu băng mẹ hôm nay có đại liệt ba ăn sao nhị đàn khiêng căn gậy gộc thỉ khí dương dương liền đã trở lại đi đâu làm cho trên người như vậy dơ? trần lệ na liền hỏi nhiếp vệ dân cũng vào được Quách thúc thúc nói muốn nướng tần thái tử, chúng ta bồi hắn đi nướng tần thái tử lạp. Vì lưu lại quách đại phóng viên, nhiếp vệ dân có thể nói hao tổn tâm huyết, hảo sao, cư nhiên liền nướng chuột đồng loại sự tình này đều có thể nghĩ ra. Quách phóng viên kêu đám hải tử này cấp mang theo, quả thực muốn vui đến quên cả trời đất. Chính là dùng hoàng bùn bọc tiêu. Vừa nghe chuột đồng, Trần Lệ Na liền theo bản năng buồn ôn, ghê thởm, cố tình nhị đản là ăn qua cái kia còn chạy tới liền phải thân nàng, từng ngụm cho nàng hà hơi, mẹ, ngươi nghe nghe, hương không hương. Tam đản nhi sắc mặt hoàng kỳ kỳ, vừa thấy nhị đản ra bên ngoài bật hơi nhi, liền bắt đầu nôn mửa, mụ mụ, quách phóng biên là nướng chuột đồng, nhưng nhân ra không ăn, một con chuột đồng, toàn làm nhiếp vệ quốc một người ăn. Nhiếp vệ cương, mụ mụ đều nói, không thể lãng phí lương thực. Bởi vì tam chứng cáo trạng, nhị đản không cao hứng, huynh đệ chi gian. Tàn nhẫn nhất chính là chỉ họ nói danh, xương hô đối phương đại danh sao. Trần Lệ Na chịu đựng muốn phun, nhiếp vệ quốc, chạy nhanh đi cho ta đánh răng, xoát hảo nha phía trước, không chuẩn lại đối với ta nói chuyện. Không được, cũng không thể hôn ta, thật ghê tởm, chạy nhanh buông ta ra. Đứa nhỏ này đầy miệng chuột đồng thị thương vị, huân Trần Lệ Na màu không thở nổi. Hoa, tiểu hồng tỷ, ngươi này quần lót là cho ta làm sao? Tam đản nhi vào đại nằm. Thấy trên giường đất bãi một cái làm tốt tiểu quần lót, liền bắt đầu nhảy. ân nhưng cái này là mụ mụ ngươi cho ngươi phù Nga, xinh đẹp sao? Di, tượng ngày quỳ, cái này ta thích. Tam chứng cho tới nay nhất hâm mộ, chính là ca ca tiểu quần lót thượng cái kia tượng ngày quỳ lạc. Nhị đản chưa bao giờ để ý chính mình có hay không quần lót xuyên, mà nhiếp vệ dân một cái tiểu quần lót, ba ngày một tẩy chính mình thân thủ xoa, mỗi lần phơi nắng thời điểm đều riêng muốn đem cái kia tượng ngày quỷ giấu đi nhưng là tam chứng chính là thích không được a nay một cái là ca ca sao tam chứng phô khai một khác điều nhìn mặt trên đồ án như suy tư gì mụ mụ mụ mụ, mụ cái này là gì a trần lệ na tiến vào nhìn thoáng qua nói ác cái kia là voi a chờ ngươi lại lớn lên điểm ta có tiền mụ mụ mang các ngươi đi vườn bách thú xem voi được không cho nên Ca ca quần lót phía trước treo cái voi, cái mũi thoạt nhìn thật dài nha. Chờ ca ca lớn lên lạc, quần lót thu nhỏ, này ta cũng muốn xuyên. Tam đản Nhi nói, toàn phủng trong lòng ngực, gì, làm bộ sở hữu quần lót đều là chính mình Nga. Quần lót, chán ghét, ta không mặc. Nhị đản hâm hử, đang ở giúp Trần Lệ Na giảo lòng trắng trứng. Vì sao, hai tử lớn đều đến xuyên quần lót, ngươi vì sao không mặc. Không ra phong, cũng kín gió. Nhi đàn đỏ mặt tía hai, liền nói, Ngươi tiểu ngưu ngưu là cây giống tử sao, chẳng lẽ thế nào cũng phải dại nắng dầm mưa mới có thể trường không thành. Nói, Trần Lệ Na liền cho hắn mềm đô đô ngông một cái tát, lại ra điểm nhi sức lực, bao lớn tiểu tử, kia hai điều tay làm mỉ sợi làm sao. Nhiếp vệ dân là từ ngoài cửa sổ xem, Lưu Tiểu Hồng giúp hắn làm quần lót, cũng đã đủ xấu hổ, Trần Lệ Na cư nhiên còn ở hắn quần lót thượng phùng cái voi, gì? Tiểu tử lại tức lại thẹn thùng, đỏ mặt liền tiến phòng bếp. Như thế nào, tiểu nhiếp đồng chí, ta xem ngươi có chút không thích ta. Không có gì có thích hay không, dù sao, ngươi không phải đem chúng ta đương tiểu cầu tới dưỡng. Tưởng phùng cái gì còn không phải chính ngươi định đoạt. Nhiếp vệ dân nói, tung tung chừng mắt nhìn một chút mắt, chính mình dẫn theo dịu, liền đi trẻ củi. Biết ta đương các ngươi là tiểu cầu, còn giúp ta phép xài. Nhưng chúng ta là thiệt tình ái ngươi nhiếp vệ dân nghiêng đầu, phụt thổi một hơi thiên lạp có thể đem thông báo nói nói như vậy lánh đạm lại tùy ý còn có thể gọi người tâm hoa nộ phóng trên thế giới này cũng chỉ có nhiếp vệ dân Trần Lệ Na, Trần Lệ Na đồng chí ở nhà sao, tổ chức nhắc nhở ngươi, lập tức mở cửa, tiếp thu tổ chức kiểm tra, lập tức mở cửa tiếp thu tổ chức kiểm tra đây là đại loa thanh âm hiển nhiên, người tới còn mang theo đại loa đầu, hai người vừa đối diện nhiếp vệ dân trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi. Đương nhiên, hắn từ nhỏ chính là kêu dao kim châm cấp đánh đại, đối với cường quyền, hoặc là nói thịnh thế lăng người. từ lúc bắt đầu liền lấy tính áp đảo thắng lợi cảm nghiền áp mà đến người, luôn có một loại sợ hãi cảm, cùng với thế tất muốn cá chết lưới rách của loạn. Đương nhiên, đây cũng là tương lai hắn luôn là không muốn cho chính mình để đường rút lui, mai cho đến cuối cùng bắn chết cũng không chịu xin tha không chịu viết một phong kiểm điểm thư nguyên nhân được rồi nhìn đến những cái đó đại đầu gỗ sao chính là các ngươi lần trước tính toán tạp nhiếp quốc trụ kia mấy cây hiện tại nói cho ta ngươi lại như thế nào giá đến trên cửa đi dây thừng còn ở đằng kia ngươi xem tủi đôi mặt trên đó là ta tạo bàn kéo nặng nhất kia một cây chính là chuyên lương vốn là dựng chỉ cần đem một khắc đầu rào lên lại bung lòng tay là có thể rơi xuống bên ngoài đi nhiếp vệ dân nói Liên cấp Trần Lệ Na biểu thị khai. Hảo, hiện tại ngươi đến mặt trên đi, ta ở dưới chói đầu gỗ, chỉ cần bên ngoài những cái đó cầm loa người tới phá cửa, liền đem đầu gỗ bông đi, minh bạch sao, tập đến ai không phải sợ, ta gánh nổi. Trần Lệ Na nói chuyện công phu, nhiếp vệ dân đã bỏ lên trên sài đôi. Một cây phi thường trọng duyên tử, nàng cấp cột lên đi, dựng thẳng lên tới, một khắc đầu là đáp ở trên tường, nhiếp vệ dân chậm rãi nhi đem một đầu rào lên liền hoành về đến nhà kia đại trên cửa sát. Trần lệ na, ta biết ngươi là cái xú lao cửu, ta còn biết ngươi thậm chí chính là một cái tô tu, hiện tại lập tức mở cửa, tiếp thu tổ chức kiểm tra. Ai, nay mẹ nó sao còn vũ lực đối kháng đâu? ai ra, cung tổ trưởng, ngươi chưa cho tạp đến đi. Công tác tổ tiểu mã cầm cái đại loa, đang ở lớn tiếng chiếu bản thảo niệm, đột nhiên chỉ nghe trên đầu len ken một tiếng, cư nhiên là lăn xuống một cây hảo thô đầu gỗ tới. Hắn ánh mắt hảo, trốn rồi, đang ở gõ cửa cung hồng tinh cấp tạp tới rồi đầu, trong lòng nghĩ nói từ còn chưa nói khai, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt đầy sao sẹn. Tô tu, gián điệp, xú lao cửu. Ai mẹ nó sáng sớm tinh mơ, ở ta ra môn thượng loạn phun phân. Ta tìm Trần Lệ Na. A Phi, ngươi là cái kia lấy cách mạng công tác tổ danh nghĩa, mỗi ngày ở khu vực khai thác mỏ giả danh lừa bịp người đi, ngươi đừng cho là ta không biết. Khu vực khai thác mỏ thật nhiều người nhà đều nói, có người lấy cách mạng công tác tiểu tổ trên danh nghĩa môn kiểm tra, một mở cửa trước khấu mấy đỉnh trụ mũ, hoặc là lừa tiền, hoặc là lừa đồ vật, thậm chí còn, có người liền hai chỉ mang theo nấm chân vớ đều cho người ta lừa đi rồi, nói chính là ngươi đi. Cung hồng tinh trên đầu bao nhanh chóng phồng lên, lại xem kia căn đầu gỗ, một bên treo dây thừng, mắt thấy cũng là cái lung lay sắp đổ, lại tế mắt vừa thấy, hảo sao mắt to mũi cao một trường chứng nóng mặt làn da trắng nõn này nhưng còn không phải là nhiếp quốc trụ chân quý ảnh trụ cái tiêu biểu mội trần lệ na kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt bất quá lãnh tụ có một câu cũng nói rất đúng không đánh không nắm chắc chưa cung hồng tinh ở khu vực khai thác mỏ nấn ná mau hai chu từ trên xuống dưới dao động dân tâm cuối cùng không có kết quả sau thẳng sắt căn cứ còn tưởng rằng chỉ cần tế gia tô tu gián điệp cùng xú lão cửu là có thể nhất cử đánh bỏ Trần Lệ Na. Lại không nghĩ rằng, Trần Lệ Na cho nàng chiêu số, lại là loạn quyền đánh chết sư phụ già. Hà công, hà công ngươi ở đâu, mau đến xem, kẻ lừa đảo đến chúng ta căn cứ lạc. Cậu đàn nhi, cậu đàn nhi, mau đi kêu ngươi ba, liền nói có kẻ lừa đảo đến chúng ta căn cứ lạc, chạy nhanh, cho ta tới hung hăng đánh. Còn không phải là có thể làm cách mạng sao, nương cách mạng danh nghĩa, Một cái dân thất nghiệp lang thang ở Hồng Nham hôn tiếng gió thủy khởi sao. Loại này vương bắt đản, đời trước Trần Lệ Na trải qua quá nhiều quá nhiều. Lấy căn lông gà đương lệnh tiễn, lấy cái thành phần đương giết người khảm đao, gọi bọn hắn bước nhảy sông, thác cổ, cầm đao tấm ảnh cắt mạch khuất ma quỷ nhóm, kia chính là nhiều không kể xiết ta. Trần Lệ Na trong tay dẫn theo cái trổi, trực tiếp chiếu cái kia cầm tiểu loa, vụ bấm tiểu mã liền ôm khai, ta đem các ngươi này đàn kẻ lừa đảo. Lừa xong rồi khu vực khai thác mỏ còn dám tới gạt chúng ta căn cứ. Ha công, mau tới, cho ta hung hăng đánh này giúp kẻ lừa đảo. Vừa lúc nhi, hôm nay ha công ở nhà, nhiệt tình hiếu khách mà lại hãn đột nhiên ha tộc nhân, vừa thấy Trần Lệ Na đều đánh thượng, để ra căn đại thiết cái ống trực tiếp liền ra tới, nơi nào, nơi nào có kẻ lừa đảo. Đây là kẻ lừa đảo, cho ta hung hăng đánh, đánh ra chúng ta căn cứ. Trần Lệ Na... Ta khuyên ngươi không cần lừa bịp quần chúng, ngươi chính là cái xú lao kiểu, ta là đại biểu tổ chức tới thẩm tra ngươi. A phi, ngươi muốn nói ngươi là tổ chức tới, ta đây hỏi ngươi, công tác chứng minh, ngươi đem công tác chứng minh lấy ra tới ta xem xem. Cách mạng tiểu tổ, tự nhận chính là trong thiên địa một cổ chính khí, lấy khí phục người, từ đâu ra cái gì công tác chứng minh. Nga, không có công tác chứng minh đúng không, ta cái này chẳng trường 19 phẩm quan nhi. Ta đều có cái thư giới thiệu, vậy ngươi nhưng còn không phải là cái kẻ lừa đảo. Ta, ta có, chúng ta có văn kiện. Cái này công tác tiểu tổ tổng cộng ba người, cung hồng tinh là tiểu tổ trưởng, phía dưới một cái tiểu mã, một cái tiểu view. Tiểu mã cấp cây trổi đã đánh ngốc vòng nhi, vẫn là tiểu view cơ linh, nói liền bắt đầu đảo văn kiện. Ai biết hắn tay mới rôi ra, mặt sau cũng không biết là ai trực tiếp len ken một tiếng, hắn đầu váng mắt hoa. Liền nằm ngã trên mặt đất. Hảo sao, cậu đàn nhi mẹ hận nhất chính là kẻ lừa đảo. Tiểu Trần, ta hỏi ngươi, có phải hay không lấy đảng xâm xung nhân xâm kẻ lừa đảo, lừa đến ngươi ra môn thượng. Thời khắc mấu chốt nhiếp vệ dân nhất dùng được, tiểu gia hỏa nguyên bản ở trên tường. Lúc này lưu xuống dưới, liền nhảy mang nhảy chạy tới, còn nói, thúc thúc, ngươi không sao chứ, thúc thúc, muốn hay không ta đỡ ngươi lên. Vị này tiểu đồng chí, cảm ơn ngươi nơi này người như thế nào toàn không nói lý à mau mau đỡ ta lên ai đỡ đến một nửa nhi tiểu gia hỏa chạy trần lệ na xem ở trong mắt nhắc tới cái trổi đổ ập xuống chính là một hồi tạm tiền tổ tử này cũng không phải là gạt người mấy cây đảng sâm kẻ lừa đảo nàng là chuyên môn lấy thành phần tới hù người đại kẻ lừa đảo ngươi nhìn xem thứ này đầy đủ hết không tiểu loa đều bị đâu nhưng là ngươi hỏi nàng muốn thư giới thiệu ta dám cam đoan nàng lấy không ra. Đến lúc này, cung hồng tinh mới tính tỉnh táo lại, đúng rồi, thư giới thiệu A. Nàng xoay người liền hỏi tiểu viu, thư giới thiệu, đem thư giới thiệu cấp cái này phản, động phái lấy ra tới, cho nàng xem. Tiểu viu kẹp cái công văn bao, hướng trong bao một sờ, đánh trả trọc trần lệ na, ngươi, ngươi cho ta chờ. Một sờ, không có, sờ nữa, vẫn là không có, xúc lên công văn bao vừa thấy. Liền hai trương gia nhi, bên trong đổ vật sớm cũng chưa ảnh nhi. Phải biết rằng, từ hồng nham nữ tử đại học điều hồ sơ, Trần Lệ Na hộ tịch di chuyển ký lục, cùng với nàng cùng ăn non sông lui tới khi tin hàm, vài thứ kiếp nhưng tất cả tại công văn trong bao đầu. Không đúng, không đúng, chính là kia tiểu tử, vừa rồi nói muốn đỡ ta lên, chính là hắn đem chúng ta thư giới thiệu cấp đi lạc. Tiểu Vưu nói, tay áo một loát, liền chuẩn bị muốn vào sân đi tấu nhiếp vệ dân. Ngươi, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi không chuẩn chạm vào ta nhi tử. Trần lệ na vốn là ở đánh tiểu mã, vừa định tiến lên, cung hồng tình đem nàng cấp ngăn cản, đúng vậy, vừa rồi chính là cái kia tiểu phần tử xấu ở tiểu view trước mắt, tiểu view, lục soát hắn ra, sao hắn ra, tiểu tử này xem ra là từ nhỏ liền hư thấu. Ha thúc thúc, ha thúc thúc, nhiết vệ dân cái miệng nhỏ phiết, đứng ở chỗ đó, vốn dĩ liền gầy, ủy khuất kém đôi tay ở tiểu view giữ tợn trong tiếng cười, đi bước một sau này lui. Hà công cuộc đời hận nhất, chính là người khác khi dễ tiểu hài tử. Cố tình lúc này, Trần Lệ Na lại là một tiếng giống. Hà công, cái này đội nghe nói ở khu vực khai thác mỏ còn lừa bán quá con nhà người ta, ngươi xem kia nữ nhiều béo nhiều mãng, ngươi xem các nàng có phải hay không chuyên môn nhìn chằm chằm hài tử, cũng không thể gọi bọn hắn chạm vào vệ dân A. Hà thúc thúc, cứu ta. Thiên lạc, Tiểu nhiếp đồng chí quả thực là trên tinh cầu này tốt nhất diễn viên. Có chuyện gì tìm đại nhân, ta xem ngươi dám chảo hài tử. Phẫn nộ Trung Ha công một ống thép trịu qua đi, chỉ nghe len ken một thanh âm vang lên, tiểu mã quay đầu, không thể tin tưởng nhìn Trần Lệ Na. Phải biết rằng, cho người ta trên người bắt phân thủy, vũ hoan mũ, há môn phản, cách mạng, câm miệng phản, động phái, chính là bọn họ cường hạng A. Bọn họ ở Hồng Nham chính là dựa này nhất chiêu đi khắp thiên hạ vô địch. Nhiều ít làm cả đời cách mạng lao tiền bối, ăn cả đời quay canh, bọn họ thế nào cũng phải nói người trước giải phóng là địa chủ, kết quả là, đả đảo đi, dẫm lên một vạn chỉ chân đi. Còn có kia trong nhà cất dấu thư, cất dấu đồ cổ, ai ra uy, dẫm thoái, đả đảo, hết thể đả đảo. Dù sao chính là nhìn cái gì không vừa mắt liền dẫm hai chân, dẫm quán. Người gặp người sợ quỷ thấy loe eo, tôn ngộ không thấy bọn họ đều đến phiên cái bổ nhào trốn xa một chút, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên gọi người một ống thép, liền đem đầu cấp tạp phá. Lệ na, người này cho ta đánh bỏ, này nữ đâu, vạn lên, ta kêu tần thắng tới xử lý đi. Hà công nói, cung hồng tinh bất thời giờ liền tới rồi một câu, trần lệ na, ngươi xong đời, đối kháng tổ chức thẩm tra còn tố chư bạo lực, ngươi chết chắc rồi. Nàng mãn viện từ chuyển, đột nhiên, liền thấy chính mình thư giới thiệu ở trong phòng đầu pha lê thượng, mà kia cửa kính tử là đóng lại, tàn nhẫn đẩy hai thanh, đẩy không khai, vì thế nàng xoay người vào nhà, tàn nhẫn xô đẩy hai thanh nhiếp bác triều thư phòng môn. Cửa này thượng hóa, tưởng tạp cũng tạp không khai, vì thế, nàng ra cửa liền nhặt khối gạch, bay thẳng đến cửa kính tạp đi qua. Nàng đến tạp mở cửa sổ hộ, đem chính mình thư giới thiệu từ bên trong lấy ra mới có thể lấy tổ chức mệnh nghĩa, hung hăng thu thập Trần Lệ Na không phải. Mắt thấy nàng nhắc tới gạch tới, Trần Lệ Na quay đầu, đối Ha Công nói, Ha Công, nàng thật là cách mạng tổ tổ trưởng, chúng ta đánh người, chúng ta cái này muốn xong đời. Ha Công trong tay còn xách theo ống thép đầu, vừa thấy mặt khác cái kia tiểu vưu quay đầu liền chạy, cũng là nóng nảy, tiểu trần, ngươi sớm biết rằng bọn họ thật là công tác tổ, vì sao còn muốn đánh. Như thế rất tốt. Hắn cảm thấy chính mình cấp căn cứ gây họa, Bởi vì, không đánh bọn họ liền phải gây trở ngại chúng ta công tác. Ha thúc thúc, ta mẹ tưởng nói chính là, ngài còn phải lại đến một thiết quảng. Ngươi biết ta ba phòng thí nghiệm ý nghĩa, nên biết hắn thư phòng cũng là người rảnh rỗi miên tiến. Hiện tại nàng ở tạm thư phòng, ngươi đến cho nàng một ống thép. Đánh chết phạm nhân tội. Ta không kêu ngươi đánh chết người, cùng với, ta phải nói cho ngươi chính là, ngươi có đặc thù bảo hộ chính sách. Bởi vì hắn là ha tộc nhân. Đánh nàng chân, cổ chân, thương gân động cốt một trăm thiên. nhiếp vệ dân quả quyết nói. Lúc này cung hồng tinh dẫn theo gạch đã ở tạp pha lê, tam chứng ôm chính mình tiểu quần lót chui đầu vào lưu tiểu hồng trong lòng lực, nhị đàn hùng hổ chạy ra, còn tưởng tiến lên ngăn cản, cung hồng tinh trực tiếp liền sinh đạp hắn một chân. Rốt cuộc hài tử sao, nhị đàn vốn dĩ liền béo bang một chút liền cho nàng đá quỷ dạp trên mặt đất. Hai tử còn muốn ôm nàng chân Ngươi không thể tạm ta ba ba pha lê, đó là nhà của chúng ta chỉ có cửa kính hộ." Hà Công nắm thật chặt trong tay ống thép, nhưng Hà Khiếp, cho dù có dân tộc bảo hộ chính sách, hắn cũng khiếp, thời khắc mấu chốt, Trần Lệ Na đoạt quá trong tay hắn ống thép, hoành sách theo chiếu chuẩn cung hồng tinh chân cổ tay, chạy chậm tiến lên, khom lưng đảo qua, một ống thép liền tạm qua đi. Nhưng cung hồng tinh cũng tạm nát pha lê. Nhiếp vệ dân so nàng chạy nhưng mau nhiều, đoạt lấy thư giới thiệu, tiến phong bếp bậc lửa ném vào đại táo còn kéo mấy cái phong thương, hảo sao, cái gì cậu Tê Thư giới thiệu, văn kiện tiêu đề đỏ, một hỏa mà đốt, không có, biến mất không thấy. Từ phòng bếp ra tới, nhiếp vệ dân quán quán đôi tay, nhìn từ ngoài cửa vội vào tới trị an đội người, nói, thần thúc thúc, nữ nhân này đập hư ta bà bà cửa sổ. Nhiếp công công tác, nhưng quan hệ chúng ta biên cương ngỏ dầu an toàn sinh sản, hắn thư phòng chính là liền ta đều không thể tiến. Nữ nhân này có ý định đập hư hắn cửa sổ, hiển nhiên là tưởng trộm hắn tình báo, tần đội trưởng, ta vừa rồi đánh nàng, vạn nhất nháo đến công an chỗ đó, ngươi nhưng đến thay chúng ta làm chứng, là nàng trước đập hư nhiếp công cửa sổ, ta mới động tay. Đúng vậy, nàng trước động tay, động thủ đánh ta đệ, tập cửa sổ, ta mẹ mới động tay. Nhiếp vệ dân cũng nói, bạch bạch chụp ảnh tiếng vang lên, vẫn luôn ở căn cứ đi dạo quét phóng viên cùng cận sư dựa vào truyền thông người khiếu giác. Trước tiên tới chiến trường, đang ở cấp đập hư cửa sổ, cái kia phạm tội hiện trường chụp ảnh. Cái này, lệ na, đây là cái công tác tổ, nhân ra có thư giới thiệu. Ta hỏi, nàng không đào cho ta. Cung tổ trưởng, ngài thư giới thiệu. Cái kia tiểu phản, cách mạng cấp thiêu, liền thiêu ở nhà hắn nhà bếp, này một nhà đều là phản. Cách mạng, ta yêu cầu các ngươi căn cứ nghiêm túc trừng phạt bọn họ. Cung hồng tinh chân chặt đức không có nàng chính mình cũng không biết. Nhưng là cấp thiết quản đánh trúng chân cổ tay sau cái loại này độ đau, đã liên tục mà đến đau đớn, đủ để quấy nhiễu nàng công tác. Nàng còn tưởng đứng lên, nhưng là hai cái đuổi cổ tay đều sai sử không hăng hái nhì, quá đau, nóng, rát lại ma lại đau. Có lẽ liền nàng chính mình cũng không biết, nàng dẫn theo roi cấp những cái đó lao cách mạng tiền bối, lao phần tử trí thức nhóm đau đớn, so này càng sâu. Nàng vốn là cái đặc biệt kiên cường người. 13 năm cách mạng công tác không có đánh bỏ nàng, tệ xe lửa đi khắp trời Nam Biển Bắc không có đánh bỏ nàng, nhưng nàng cư nhiên hướng một cây ống thép cấp đánh bỏ. Đương nhiên, cũng là tới rồi giờ phút này, Cung Hồng Tinh mới phát hiện, chính mình cũng là huyết nhục chi thân, cũng sẽ đau. Được rồi, Cung Tổ trưởng, người công tác nhiệt tình là không thể phủ nhận, nhưng công tác dù sao cũng phải có cái lưu trình, ngài đến trước lượng thư giới thiệu, không có thư giới thiệu. Nhiếp công người nhà liền có quyền ngăn cả ngươi. rốt cuộc chúng ta căn cứ nhất phòng, chính là Tô Tu. Trần lệ na chính là Tô Tu. Cung hồng tinh đau thẳng biểu nước mắt, nàng sẽ tiếng Nga, nàng viết qua tiếng Nga thư tín ít nhất có một đại sớp, ta mang theo, cấp kia nhãi danh thiều. Cách tô quốc không xa, chúng ta mọi người đều sẽ vài câu tiếng Nga, này không có gì ghê gớm, cung tổ trưởng, ngài thư giới thiệu ta là xem qua, nhưng là nhiếp công người nhà chưa thấy qua. Ngài liền móc ra tới cấp nàng nhìn xem, ta kêu nàng cho ngài nói khiêm, thành sao? Tần Thắng Kiên nhẫn khuyên, hơn nữa, chủ động nhắc tới tiểu mã tiểu văn kiện bao tới, rõ ràng bất quá hai chừng ra, còn ở bên trong không ngừng nuốt. Ta hiểu được, các ngươi căn cứ này cùng một ruột, tất cả đều là phản, cách mạng. Cung Hồng Tinh nói, ta hiện tại yêu cầu sử dụng điện thoại, gọi điện thoại cấp Hồng Nham, làm cho bọn họ điều càng nhiều nhân viên công tác tới hiệp trợ chúng ta công tác. Nơi này là cái thành lũy, phi tạc, gói thuốc không thể đột phá. Hành hành hành, chúng ta đi trước phòng y tế băng bó một chút, ngài xem thành sao. Tần Thắng nói, tiếp đón quá chỉ an đội các đồng chí, liền nâng mang hống, liền đem cung hồng tình cấp nâng đi rồi. Mẹ, nàng muốn gọi điện thoại, thật sự sẽ đến càng nhiều người sao. Nhiếp công dân thực lo lắng. Rốt cuộc thư giới thiệu có thể thiêu nhất thời, Trần Lệ Na chứng cư phạm tội có thể thiêu hủy nhưng cách mạng công tác tổ nhiệt tình không thể khinh thường à, này liền cùng dập tắt lửa dường như, ngươi mấy cái bạch bạch bạch, đem lửa lớn nguyên cấp diệt, nhưng hỏa tinh tử cấp đưa tới địa phương khác, do thổi qua, đốn lửa thiêu thảo nguyên làm sao. Nhất vệ dân, Nga, còn có trần tráng trưởng, có lẽ đối với các ngươi tới nói, là lần đầu tiên chịu được loại này đấu tranh, nhưng là ta phi thường có kinh nghiệm, ta phải nói cho ngươi chính là, nàng từ gõ cửa, lại đến tạp cửa sổ bắt đầu tất cả đều là vi phạm quy định thao tác hơn nữa ta cũng chụp được tới ngươi không cần sợ hãi ta cùng cận sư sẽ toàn bộ hành trình theo dõi cũng bảo hộ của các ngươi hảo sao ai nha đại thai đại nạn đại khuất đại nhục trước mặt nên tin tưởng vẫn là phóng viên đồng chí hảo đi ta đây liền thuận thế mời quách phóng viên nhiều ở vài ngày hơn nữa cũng thỉnh ngài liên tục chú ý trận này cái gọi là đấu tranh hảo sao trần lệ na nói nhìn nhiếp vệ dân liếc mắt một cái Nay tiểu tử thật là quá tặc. Vì lưu lại quách phóng viên, nướng chuột đồng hắn đều dám nướng, còn có cái gì là hắn không thể làm. Nhưng là, quách phóng viên xuất hiện, thật sự chính là đưa than ngày tuyết ta. Cận sư tồi đại, là cái không thế nào dám treo chuyện này, liền nói, tiểu quách, không được chúng ta vẫn là về đi, rốt cuộc cách mạng loại chuyện này, cả nước đều ở phát sinh, chúng ta chỉ là tới phỏng vấn, không cần thiết chạy hôn thủy. Quách phóng viên lại không như vậy cho rằng, không không không, cận sư, cung hồng tinh, chính là mặt trên lần nữa khen ngợi cách mạng tay thiện nghệ. Ta cảm thấy toàn bộ hành trình xem chú như vậy một hồi đấu tranh rất có ý nghĩa, ngươi nếu muốn đi, ngươi đi, ta cần thiết lưu lại. Nói, hắn trực tiếp liền lấy qua cận sư trong tay ca mê ra, rốt cuộc chính là chiếu cái tương sao, hắn cũng sẽ, có phải hay không. Nhiếp vệ dân nhìn Trần Lệ Na liếc mắt một cái lặng lẽ với mặt sau tún tún tay nàng. Hảo sao, có phóng viên chú ý, bọn họ sẽ không sợ cung hồng tinh sẽ khuất ý bôi đen lạp. Như thế nào, ta coi các ngươi hôm nay đều không cao hứng dường như. Vương Hồng Bình tới đón khuê nữ, ôm nàng thượng xe đạp trước ngồi, liền nói. Hắn vì khuê nữ, chuyên môn ở xe đạp phía trước hạn cái chỗ ngồi, vị này liền không cần lo lắng lưu tiểu hồng ngồi ở mặt sau, chân sẽ quải đến xe đạp phụ điều đi lạp. Tỷ phu. Không có việc gì, ngươi mau mang theo tiểu hồng trở về đi, bất quá, đây là gì, ngươi làm gì lại cho ta đề ca a? cho ta tỉ ăn thật tốt. Trần Lệ Na vừa thấy tỉ phu đề cá, liền không cao hứng. Ngươi tỉ hiện tại trừ bỏ dương đầu, khắc không ăn, mau sinh còn không dừng nghỉ, ta thật không biết nàng cứ như vậy là chuẩn bị muốn làm gì. Lưu tiểu hồng phải đi, lại quay về, tiểu gì, ngươi nhìn ta cái này xinh đẹp sao. Chịu không nhi nàng cấp trần lệ lệ làm một cái quần nói như thế nào đâu vùng đặc biệt đại nhưng là trần tế này ở tương lai tiêu thai phụ trang chuyên môn cấp thai phụ xuyên được rồi nha đầu phải về liền chạy nhanh đi ta cũng không công phu lưu người a nhiếp vệ dân vẫn là thực lo lắng sao tiến đi quách phóng viên cùng cận sư về sau liền vẫn luôn ở cổng lớn thủ chờ ba ba trở về nhị đàn ở trong phòng bếp giúp trần lệ na nhóm lửa nhất cẩn thận mẫn cảm tiểu tam đàn nhi liền vẫn luôn ở phòng bếp trên cửa đứng mụ mụ hôm nay này đại cá chấm đen sao ăn a đối với nhị đản tôi nói quảng chi đối đầu kẻ địch mạnh ăn cơm luôn là đệ nhất vị sao mụ mụ bang bang hai hạn nện ở cá trên đầu ấn cá ở vườn rau lột vẩy, lột xong rồi một bàn trải quét tiến cái kia nhị đản đi thế chúng ta đem này rác rưởi đổ nhớ rõ đơn độc đặt ở trên cỏ chó hoang thích ăn cái này hào nột mụ mụ mụ mụ Hôm nay vẫn là cá hầm ớt phiên sao. Hán đặng đặng chạy về tới, mồ hôi đầy đầu. Không phải, hôm nay này cá tiểu, quang ăn nó phỏng trừng còn chưa đủ điền ngươi một người kẽ giang phùng, mẹ muốn bắt khoai tây cùng đậu que khô tới hầm nó. Năm trước không ăn xong, phơi khô đậu que, hôi da ra không thu hút, liền treo ở tiểu nhà kho trên xà nhà, 4-5 tháng phân không ăn, kia chính là tức chết lão thử tồn tại A. Lao thử nhóm nhảy A nhảy A, muốn ăn A. Chính là với không tới nó Sẹt, nhị đàn nước miếng liền chạy xuống tới Hắn có thể tưởng tượng đến cái loại này Trước chiên quá khoai tây chấm thượng canh cá tiên khí Một mồm to cắn đi lên khi thỏa mãn cảm Mụn mụn, ngươi thật sự không sợ sao Tam đàn nhi thật cẩn thận hỏi nói Sợ cái gì, có cái gì sợ quá nhiếp công đã trở lại, cư nhiên đầu vai còn có tuyết Ba hảo căn cứ bên kia tuyết rơi Cũng thật lánh, ai nhà đồng chết ta Ba ba, ngươi lại mang theo hoa, là cho mụ mụ ăn sao. Nhị đản hiện tại biết rồi, ba ba mang về tới hoa, chính mình không thể ăn. Nhiếp bác chiêu vẫn luôn đang cười, cười tủm tịm, đem tuyết liên đưa cho nàng. Như thế nào, vì sao bộ dáng này nhìn ta, ta làm không đúng sao. Trần lệ na chiên hào cá, phóng tiếp nước, lại đem đậu que khô sái tiến trong nồi, nấu thượng nồi liền tiến phòng khách. Xé một mảnh ăn một mảnh, nhị đản ghé vào đầu gối nhìn xem hắn thèm thành như vậy ân cho một mảnh nhi mụ mụ ngọn hảo ngọn ta có thể lại ăn một mảnh sao không được đây là ta dược ta dựa này dược khởi tử hồi sinh tụng mệnh đâu chân lệ na nói làm bộ thở hổn hển hai khẩu khí hảo mụ mụ ta này cánh cũng không ăn cho ngươi ăn đi ngươi nhưng ngàn vạn không thể sinh bệnh a nhị đàn nói nước miếng ba bá liền đem chính mình mới vừa bỏ vào trong miệng lại móc ra tới Hào đi, chỉ có lúc này, Trần Lệ Na mới cảm thấy chính mình là cái thật công chúa, kêu bọn kỵ sĩ vườn quanh. Chuyện tốt nhi, nhiếp quốc trụ đồi hắn ái nhân ở phòng y y tế, hôm nay buổi tối, phòng trường là sẽ không hồi nhà chúng ta có cơm. Nhiếp công xem như đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ba, ba, cái kia tiểu cách mạng tổ trưởng có thể bỏ dậy làm. têu nhiếp quốc trụ cóng, thượng căn cứ office building, nói là muốn đi gọi điện thoại, nàng còn nói. Nàng phải cho Trung ương gọi điện thoại, điều viện binh. Thiên lý nhãn, thuận phong nhi báo tin tiểu vệ binh nhiếp vệ dân đã trở lại, trường ngửi một cái mũi, nói, mẹ, thật hương. Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực, thế nào, tiểu nhiếp đồng chí, ba còn có một việc nhi muốn làm, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi. Nói, nhiếp công vào cửa sổ cấp tạp lạn tiểu thư phòng, từ giá sách buôn bán ra cái kịm, cờ lê cùng vô vít Còn có cái tiểu cũ hộp băng cơ tới, nếu có suy tư nhìn, không đúng, ta hẳn là có rất dài hai đại cuốn đồng tuyến, như thế nào thiếu rất nhiều. Mụ mụ nguyên lai like vẫn luôn không cười, xem ba ba lấy ra đồng tuyến tới, cầm đoá hoa nhi cũng liền nhảy dựng lên, tiểu nhà kho tìm đi, đồng tuyến tất cả tại tiểu nhà kho. Nàng cười, nhị đàn cùng tam chứng huyền dẫn theo tâm mới xem như bông xuống, không có biện pháp, mụ mụ tâm tình, chính là gia đình đồng hồ đo thời tiết sao nhiếp vệ dân có chút cảm giác hôm nay chuyện này ba ba có thể đâu trụ hắn hì hì cười ba đuổi cơm chiều trước có thể trở về sao có thể mẹ ngươi hầm như vậy hương cá đêm nay lại không ai cùng chúng ta đoạt cơm cần thiết gấp trở về ăn lão nhiếp mang theo tiểu nhiếp cấp hai tiểu nhân phất phất tay liền lại xuất phát lạp ba ta mẹ hôm nay đánh người đâu phong hô hô thổi mạnh nhìn dáng vẻ tựa hồ muốn hạ tuyết nhiếp vệ dân tâm rất hư vừa đi vừa hình dung ống thép như vậy một hành, trực tiếp liền hướng tới kia nữ chân tạp đi qua kia nữ bang một tiếng liền phát cửa sổ thượng nàng liền mày cũng chưa nhăn như thế nào ngươi là cảm thấy nàng làm sai vẫn là cho nàng dọa tới rồi lúc ấy hẳn là ha thúc thúc để ống thép đánh người ta tưởng ta mẹ lúc ấy cũng là như vậy tưởng nhưng ha thúc thúc đang nghe nói nữ nhân kia thật là điều tra tiểu tổ dưới tình huống liền lùi bước nhân loại từ xã hội nô lệ bắt đầu chính là tổ chức hóa sản vật sợ cương quyền thuận theo tổ chức đây là bản năng người ha thúc thúc sợ hãi chỉ là hắn bản năng mà thôi ta mụ mụ sẽ không sợ nàng đánh người ta thiêu đồ vật chúng ta phối hợp thiên y y hẻ vô phùng còn thiên y hẻ vô phùng cung hồng tinh muốn một chiếc điện thoại đánh tới trung ương chúng ta toàn bộ khu vực khai thác mỏ đều cho hết trứng ngươi đoạt nàng tư liệu thời điểm không nghĩ tới cái này đi nhiếp bác chiêu nói không có thậm chí còn nhiếp vệ dân đến nơi khác cũng không biết ba ba muốn đi làm gì nhi tử ngươi đến nhớ rõ bất luận bất luận cái gì dưới tình huống chiếu nhất hư kết quả tới dự đánh giá nếu ngươi đâu không được liền không cần tự tiện hành động cho nên phi pháp dưới tình huống sử dụng phi pháp thủ đoạn cũng không quan hệ nhưng cần thiết đến chính mình có thể đâu được nhiếp vệ dân có điểm minh bạch hắn cảm thấy chính mình sẽ tuân kỷ thủ pháp nhưng tất yếu dưới tình huống vẫn là đến vì chính mình mà chiến, bởi vì mụ mụ chính là làm như vậy. Mở ra tiểu khí xa tới rồi căn cứ đại lâu hạ, nhiếp vệ dân trong lòng rất cấp bách, bởi vì hắn ngẩng đầu, có thể xem tới được đại lâu thang lầu gian đèn một thang thang sáng lên, hiển nhiên, cung hồng tinh đã đi gọi điện thoại. Bất luận là cho hồng nham, vẫn là trung ương, chỉ cần điện thoại đánh ra đi, khu vực khai thác mỏ liền vĩnh vô ngày yên tĩnh. Ba ba, chúng ta vì sao muốn vào biến điện thất? Nhếp vệ dân nói, nhếp công nhưng không nơi này chìa khóa, nhưng hắn đào một cây đồng tuyến ra tới, ý bảo nhếp vệ dân cho chính mình thông khí, liền bắt đầu lấy đồng tuyến cậy khóa. Đối với ngành kỹ thuật sinh ra nói, cậy đem tiểu khóa, quả thực liền cùng đùa giỡn dường như. Nhưng là, nay khóa đầu hẳn là gọi người cậy quá, tùng, hoặc, cũng không như thế nào hảo cậy. Ba, ta đến đây đi. Nhếp vệ dân nói, liền từ nhếp bác chiêu trong tay đoạt đồng tuyến. Chỉ chốc lát sau, len kèm, tạy ra. Ngươi biết đây là biến điện thất, ngươi đi vào. Liền, có một hồi cầm đồng tuyến, vốn dĩ ta là tưởng nhận được điện thoại chuyển tiếp trên đầu, kết quả. Tiểu tử, lần đó toàn bộ đại lâu đều chặt đứt điện, hại ba ba phòng thí nghiệm số liệu toàn hủy hoại, là ngươi làm đi. Nhiếp vệ dân không dám nói tiếp nữa. Tàn nhẫn vô tình, điện rất vô tình, về sau chơi cái này có thể, nhưng ngàn vạn không cần thương đến chính mình. Hảo nột ba ba, ta yêu ngươi. Thật buồn nôn. ngươi là cùng mẹ ngươi học sao. La mụ mụ cùng nhị đã nói, nói nhiều lời mấy lần ta yêu ngươi, ngươi sẽ đối hắn hảo một chút, liền sẽ không mỗi ngày bởi vì học tập sự mắng hắn lạp. Thiên lạp, cái kia tiểu công chúa, đem hắn lại kiểu khí ái khóc, chết ngoan cố còn nhỏ nội tâm đại nhi tử, cấp mang quả thực, nhiếp công thẳng lắc đầu. Đây là màu đỏ điện thoại kia căn tuyến sao, thuần đồng. Xe ba ba trên đầu mang chiếu sáng mắt kính, tá khai điện thoại tuyến, nhiếp vệ dân tâm quả thực đều phải nhảy ra ngoài, đem nó cắt đoạn, điện thoại liền đánh không ra đi, đúng hay không? Chỉ là điện thoại đánh không ra đi không thể được, chúng ta đến tưởng điểm nhi biện pháp. Căn cứ kiểu cũ điện thoại, phân tam đầu chuyển tiếp, nhiếp bác chiêu còn mang theo cái máy ghi âm, cùng với một cái đặc biệt kiểu cũ tay cầm điện thoại, thứ này, đã từng liền trang ở Hồng Nham quân khu hắn trong nhà mặt. Là hắn ba ba quyền lực tượng trưng. Lão nhân ra trước khi đi thời điểm, trong lòng ngực còn ôm cái này điện thoại. Đương nhiên, Tổng vẫn là đang đợi điện thoại văng lên, là chiến khu nhân viên thông tin báo quân tình lạc, vẫn là tổ chức điện báo quan tâm hắn lạc, đó là hắn suốt đời vinh quang A. gia cấp sao xong rồi, cái gì cũng chưa, nhưng này chỉ điện thoại còn ở lão nhân trong lòng ngực. nhiếp bác chiêu cuối cùng kế thừa di sản, chính là này chỉ kiểu cũ tay đề điện thoại, cùng với... Hai đại bàn điện ảnh băng dán Nhận được màu đỏ điện thoại đồng tuyến thượng, cơ hồ liền ở trong nháy mắt, điện thoại văng lên. Nhiếp vệ dân hai con mắt cổ giống chuông đồng dường như nhìn ba ba, hắn không thể tin được ba ba đem điện thoại cấp tiếp đi lên. Hơn nữa, hắn ngón tay đặt ở bên miệng thở dài một tiếng. Hảo đi, làm một cái đủ tư cách cách mạng tiểu chiến sĩ, liền tính không hư, hắn cũng tuyệt đối sẽ không phát ra âm thanh. Hảo sao? Hết thẻ phản. Động phái đều là hổ giấy, tiếp tuyến viên sao, ta là hồng nham cách mạng tiểu tổ cung hồng tinh đồng chí, ta ở ô mạng y khu vực khai thác mỏ, công tác đã chịu cực đại trình độ quấy nhiễu ta muốn tìm 20 đồng chí hội báo chuyện này, thỉnh ngươi vì ta chuyển tiếp. Tập tháp một tiếng, hộp băng ra đi ô chuyển đi lên, tình cảm mãnh liệt rào rạt mà lại tràn ngập ý chí chiến đấu giọng nữ, hướng lôi phong đồng chí học tập, thỉnh nói cho ta nội tuyến dãy số, ta đem vì ngài chuyển tiếp. Nhiếp vệ dân không biết ba bà còn muốn làm cái gì, thân hình hắn còn ở chậm rãi biến cao, biến đại, biểu tình cực kỳ ngưng túc. Kia chỉ kiểu cũ băng từ cơ hẳn là hắn trước tiên lục tốt, mà điện thoại một khác đầu cung hồng tinh đâu, chỉ nghe trong điện thoại uy một tiếng, liền vội vàng nói lên. Ba bà cách một lát, lại áp một chút máy ghi âm, máy ghi âm một cái rong rạc hùng hồn giọng nữ, mở đầu cái mặt cũng là một hồi mắng, măng cái gì nhiếp vệ dân cũng không có nghe rõ. Hắn chỉ chú ý cung hồng tinh này một đầu, nàng vâng vâng nhạc nhạc, không ngừng nói thực xin lỗi, đến cuối cùng còn đang nói thực xin lỗi. Sau này không cần lại cho ta gọi điện thoại, bởi vì ngươi đã khiến cho ta thật sâu chán ghét cùng không khỏe, tai kiến. Máy ghi âm bang một tiếng, ba ba cũng là chợt liền áp chặt đứt điện thoại, hơn nữa, đem điện thoại tuyến chiếu nguyên dạng cắm hảo. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nhiếp vệ dân không tin còn có loại này chơi pháp. Quả nhiên ba ba chính là ba ba, là so với hắn lợi hại nhiều. Quả nhiên, mọi người sợ hãi chỉ là quyền lực, là tổ chức, quản chi cái kia cái gọi là tổ chức, chỉ là máy ghi âm vọng lại thanh âm. Nàng còn phải cho Hồng Nham gọi điện thoại đâu. Đi theo ba ba từ xứng điện thất ra tới, nhiếp vệ dân vẫn cứ có chút lo lắng. Cái kia không có việc gì, nàng muốn đánh liền đánh, điều viện binh gì đó, tổng còn phải một đoạn thời gian. Rốt cuộc hồng nham cùng ô lô chính là hai đại tình lị, Huống hồ, chúng ta biên cương thuộc về khu tự trị, nàng không dám đánh màu đỏ điện thoại, tưởng điều người liền khó khăn. Nhiếp vệ dân minh bạch, ba ba kỳ thật đã sớm lục hảo hộp băng, nữ nhân kia mắng chửi người nói, lời này chỉ cần thả ra đi, cung hồng tinh cho rằng chính mình chọc giận nữ nhân kia, liền vĩnh viễn cũng không dám gọi điện thoại. Mà nàng thậm chí không dám đi chứng thực, bởi vì năm chữ công lý, cường quyền áp người chết. Nhóc con nhi, đi theo ba ba phía sau, ba ba bước chân hảo khoan thật lớn nha, tiểu ra hỏa hai bước, mới là ba ba một bước. Theo hai bước, ba ba sau này một ông tay, hắn liền nhảy đến ba ba trên vai đi. Xem ra chuyện này là làm xong. Trần Lệ Na vừa thấy nhiếp bác chiêu sách theo đại thùng dụng cụ đã trở lại, liền nói. Thịt kho tàu đại cá chấm đen, khoai tây tất cả đều là cắt thành khối, hút đầy nước nhi đậu que khô nhi, ăn lên đặc nhai rất ngon nhi. Thừa dịp hai phụ tử đi ra ngoài, Trần Lệ Na còn quán một sắp mềm bánh rán, tiêu mặt cùng bắp mặt, bên trong còn bỏ thêm dưa chua. Nhiếp vệ quốc, ngươi muốn còn dám lấy bánh chấm hành ăn, đêm nay liền không chuẩn cùng chúng ta ngủ. Nhiếp vệ dân quả thực, không thể chịu đựng được đệ đệ các loại hăng mê. Hán thích lấy sinh hành lá cuốn bánh rán, hành lá cái kia mùi tanh nhì, cùng rau thơm cũng coi như có liều mạng. Cá ca, muốn cuốn rau thơm còn sẽ càng tốt ăn. Nhưng ngươi phong thi đều là hành lá mùi vị, tiểu chân đồng chí, ta có thể đem nhị đàn tặng người sao? Ngươi cảm thấy hắn như vậy, đưa ai ai sẽ muốn? Nhất bác chiêu hỏi lại. Nhất vệ dân nghĩ nghĩ, lắc đầu, trừ bỏ ba ba mụ mụ, thật sự không ai sẽ nguyện ý muốn hắn làm. Vệ dân, nhị đàn vẫn là thực ưu tú, hắn ca hát sướng thực hảo A, hơn nữa A, vạn nhất co cơm thừa, đều là hắn một người ôm viên, mỗi ngày về nhà còn phải cho mụ mụ giảng bài. Lần này Nguyệt khảo, lão sư không phải nói hắn khảo 71 phân sao? Đã tiến lớp trước 10 tên, nay chẳng lẽ không hảo sao? Liên tính huynh đệ tỷ muội chi gian, chỉ cần cha mẹ dẫn đường bọn họ phát hiện lẫn nhau ưu tú, bọn họ liền sẽ lẫn nhau thưởng thức, nếu là cha mẹ đi đầu đối mỗ một cái lộ ra bất mãn cảm xúc, huynh muội chi gian cũng sẽ tăng thêm để mắng. Ai nha, Trần Lệ Na tâm nói cha mẹ khó làm a vì cái gì luôn có nhân sinh hải tử tựa như sinh khối xoa thiêu giống nhau, cảm thấy là dễ dàng như vậy chuyện này đâu. Mụ mụ, ta cũng cảm thấy chính mình thực ưu tú. Nhị đàn nước mắt lưng tròng, bởi vì mụ mụ một câu cổ vũ, cảm giác được tôn nghiêm tồn tại. Phải biết rằng, nữ bầu gánh ở khảo thí thời điểm, liền chuyên môn chỉ nhìn chằm chằm hắn một người, phát bài thi trước còn nói một câu, đứa nhỏ này đâm đại vận nhưng thật ra đâm không tồi. Ta chỉ mong ngươi kỳ trùng cũng có như vậy hảo vận khí. Ngươi nói, này không khi dễ người sao. Nhị đản mỗi ngày nghiêm túc nghe giảng bài, về nhà đều là mụ mụ tiểu lao sư đâu. Ta phải hỏi ngươi, kia đoạn từ hy mắng chửi người nói, là từ lâu tới, ta nguyên lai trộm ở ngươi thư phòng nghe qua, nghe tới nhưng mang cảm. Trần lệ na cấp ba hải tử đưa đi tiểu quần lót, nhìn chằm chằm nhị đản cũng mặc vào quần lót, mới lại đây hỏi có một hồi ở khu vực khai thác mỏ nàng gọi điện thoại tới thời điểm lục rốt cuộc nàng điện báo chúng ta theo lý là đều phải trình diện nghe sao nhiếp bác chiêu nói nhẹ nhàng bâng quơ liền phảng phất đây là kiện cỡ nào vẽ nhỏ không đáng kể sự tình giống nhau cung hồng tinh muốn từ hồng nham điều người đâu làm sao bây giờ trần lệ na nói đâu không được sự ngươi còn gây chuyện trần lệ na ta không phát hiện ngươi hiện tại lá gan càng thêm phì nha ngươi nhiếp công nói Bởi vì ta tin tưởng ngươi có thể đâu được bái. Nàng lao nhiếp, liền hiện tại tới nói, trừ bỏ khó hiểu phong tình, không đủ lãng mạn, còn không có ý thức được hắn hẳn là đem nàng phùng ở trên đầu quả tim ở ngoài, thượng biết thiên văn hạ hiểu địa lý không gì làm không được, có thể nói năng thần. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm sao, vì ngươi nông trường, đem cung hồng tình hai vợ chồng cấp giết. Ta phải nói cho ngươi, đó là cao đại dũng cái loại này đại quê mùa mới có thể làm việc ít nhất ta sẽ không. Nhưng là, ngươi nếu không phải thật sự có biện pháp, liền sẽ không đi biến điện thất, ta biết ngươi có biện pháp. Vậy cho ta đấm đấm vai, ta từ từ giảng cho ngươi nghe. An mặc bổ ba tầng mụn vá len sợi quần, nhiếp công nằm cùng kia đại gia dường như. Lao nhiếp đồng chí, không phải ta tổng ái bắt ngươi cùng đời trước lao nhiếp so, mà là bởi vì ngươi thật sự là quá ngây thơ, ngươi hiểu tình thú sao, hiểu được nam nhân nên là vì nữ nhân mà phục vụ sao. Ngươi đến bây giờ đều không có ý thức được, ta sở dĩ ở chỗ này, là bởi vì đời trước kia căn cây hạnh nghĩa cho ta ái quá nhiều, ta ấy nấy, ta muốn bồi thường hán, mà không phải bởi vì ngươi cho ta nhiều ít. Ta hôm nay rảo mấy ngàn mét đại bàn kéo, cánh tay thật sự không động đậy lạc, trở về không giúp ngươi làm chuyện lớn như vậy nhì, này có sai sao? Là không sai, nhưng là, cũng quá không đủ ôn nhu săn sóc sao. Này không phải đời trước lao nhiếp. Đây là cái hoàn toàn mới nam nhân, mỗi khi từ bên ngoài trở về, dâu kéo cha còn một thân hắn xú, hảo đi, Trần Lệ Na là bóp mũi chịu đựng hắn. đâu một hồi, chính thức, Trần Lệ Na cảm thấy chính mình nên đem năm hạo kiếp tình hình cụ thể và tỉ mỉ giảng cấp nhiếp công nghe một chút. Vì thế, từ đầu tới đuôi, lại đến kia bang nhân cuối cùng quy túc, Trần Lệ Na đều cẩn thận giảng thuật một lần. Cung hồng tinh, là cái chân chính tô tu. Nhếp bác chiêu nghe xong về sau, khẳng định nói. Hảo sao, Trần Lệ na đôi mắt tỏa sáng, thật sự, thật sự, bởi vì chiếu ngươi theo như lời, nàng mặt trên người kia chính là cái tô tu, này nhưng không ngừng là làm điểm tình báo tiểu tô tu, mà là sẽ nguy hại quốc phòng an toàn đại tô tu, mà nàng kêu nhiếp quốc trụ tiến ta phòng thí nghiệm, khẳng định cũng là vì tô quốc, nếu ta đoán không lầm, nàng vì có thể khiến cho từ hy chú ý, còn phải làm điểm nhi động tác nhỏ. Đến lúc đó ta sẽ làm cao đại dũng dũng ngươi, nhất cử đem nàng bắt lấy. Cho nên, này nhân vật, cũng không phải tùy tùy tiện tiện phái, nàng sở di có thể tới, là bởi vì nhiếp quốc trụ là ta biểu ca, mà ta vừa lúc lại gả cho ngươi. Như thế nào, bọn họ cho rằng nhiếp quốc trụ có thể ở ta trên người xử Mỹ Nam kế sao? Ít nhất có thể khởi đến chế tạo hỗn loạn hiệu quả đi. Nhiếp công, ngày tốt cảnh đẹp, ngươi liền thật không nghĩ. Ngươi không phải là kim thiền tử thác thai chuyển thế đi. Trần Lệ Na cảm thấy người nam nhân này, quả thực vô pháp nói hắn. Quốc tế chủ nghĩa cộng sản trong lòng ta, hơn nữa, tiểu trần đồng chí, tuy rằng nói như vậy có chút khó nghe, nhưng ngươi có thể hay không, không cần ham ta mỹ mạo hai chữ, nhiếp công nói không nên lời. Cút đi ngươi, bộ dáng của ngươi, nhưng cùng ta láo nhiếp kém quá xa quá xa. Trần Tiểu Thư quả thực, giận sôi máu, nhưng là không có biện pháp, giống lao nhiếp này đồng lứa người trải qua qua kháng chiến trải qua qua nội chiến liền tính hắn tương lai xuống biển từ thương, hắn như cũng là cái quốc tế chủ nghĩa cộng sản đấu sĩ lòng dạ chưa bao giờ từng biến quá như vậy thiên cổ đại câu đố hắn sau lại đến tột cùng là như thế nào biến như vậy hài hước hài hước sẽ liêu sẽ đậu làm nàng đến bây giờ đều nhớ mãi không quên a trần lệ na cảm thấy chính mình lại tưởng đi xuống liền phải hỏng mất mụ mụ Nàng không ngươi xinh đẹp. Đi phòng y dịch tế thăm Cung Hồng Tinh thời điểm, Tam Đản Nhi nắm trần lệ na ống tay áo nói. Liền tính ngươi nói lại dễ nghe, ta cũng không thể lại ôm ngươi lạp đản đản, ngươi đã mau năm tuổi, ta ôm bất động lạp. Hào đi, Tam Đản Nhi đi theo mụ mụ phía sau, vào vệ sinh thất, tìm đem gươi rửa liền ngồi hạ. Cung Hồng Tinh đồng chí, ta phải hướng ngươi xin lỗi, chân thành nói khiêm, thỉnh xem ở ta biểu ca cả nhà phần thượng, tha thứ ta lúc này đây. Được không? Thoải mái hào phóng bắt tay, cười tiết chế mà lại rộng rãi, Trần Lệ Na liền nói. Không ngoài sở liệu nói, ta thư giới thiệu ngày kia liền có thể đến, ta có thể trước bất kỳ ai chứng minh, ta là tới chấp hành nhiệm vụ. Ngươi văn kiện, ta cũng là tưởng điều liền điều. Kia đương nhiên, chúng ta đều phi thường duy trì công tác của ngươi. Nhưng là, văn kiện tiêu đề đỏ nàng là lấy không được, ha ha. Rốt cuộc kia đồ vật nhưng không nhiều làm đến. Ngăn này một phần, mà cung hồng tinh đêm qua ăn một đồn mắng, ít nhất ở làm ra điểm thành tích phía trước, nàng là không dám dễ dàng hướng lên trên mặt gọi điện thoại. Cái kia, lệ na nha, cho ngươi biểu tẩu nói tiếng thực xin lỗi, ngươi ngày hôm qua chính là đem nàng cấp đánh, ngươi nhìn một cái nàng chân. Nhiếp quốc trụ liền nói, ai Gia huy, thoạt nhìn thương chính là thật đủ nghiêm trọng à, bất quá, lấy biểu tẩu đối với chủ nghĩa cộng sản trung thành. Ta cảm thấy nàng dùng chính mình tín niệm liền có thể đối kháng thương thế, hẳn là không cần truyền dịch đi. Bắt rất truyền dịch quảng, ta không cần truyền dịch. Quả nhiên, Cung Hồng Tinh là một kích liền trùng, lập tức liền nói. Vậy như vậy đi, ta đi dàn xếp một chút chúng ta công tác tổ người, sau đó chúng ta liền xuất phát, đi trước số 2 căn cứ, lệ na, ngươi cho ngươi biểu tổ làm bữa cơm bái, ta cùng nàng nói ngươi làm cá ăn rất ngon, hiện tại, ta đem nàng bối đến nhà ngươi đi hiển nhiên nhiếp quốc trụ không nghĩ lại dây dưa muốn chạy nhưng đi phía trước muốn gọi trần lệ na cấp cung hồng tinh chịu thua đi cái gì số hai căn cứ nhất hào căn cứ công tác không không có làm xong rồi hơn nữa ta cảm thấy các nàng nông trường đại đại có vấn đề ta cũng không ăn nàng làm cơm hiện tại cho ta một gài xe ta muốn đi nông trường cung hồng tinh nói liền đem nhiếp quốc trụ cấp đẩy ra hồng tinh Không sai biệt lắm là được, nhiếp công phòng thí nghiệm ta đi qua, nông trường ta cũng đi qua, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi chính là cái phản đồ, không không, ngươi đều không tính là phản đồ, ngươi chính là cái người nhu nhược, ta dạy cho ngươi sự tình, ngươi giống nhau cũng không làm. Cung hồng tinh khí, một lòng tay chỉ chọc nhiếp quốc trụ du một đầu. Biểu ca, ngươi xem ta biểu tẩu khí thành như vậy, ngươi liền bồi cái tội sao, ngươi nguyên lai không phải đỉnh sẽ cho ta bồi tội sao? Đi theo nàng nói một tiếng, bảo bảo ngoan, bảo bảo không khí, nàng liền nguôi giận, à. Nhiếp quốc trụ, ngươi kêu ai kêu bảo bảo, ai là ngươi bảo bảo. Cái gì kêu cái bảo bảo, ta không kêu người kêu lên bảo bảo. Nhiếp quốc trụ quả thực đầu đều lớn. Cung hồng tinh tử trên giường bệnh rẽ rùa đứng lên, húc đầu liền cho hắn một cái tát. Từ hôm nay trở đi, ngươi bị xóa tên, ngươi không phải chúng ta tổ chức người, ngươi cút cho ta. Biểu ca. Ta sao cảm thấy biểu tẩu tưởng cùng ngươi ly hôn à, này nhưng không hảo đi, ngươi lúc trước vì ta khóc lâu như vậy, ta không nghĩ ngươi lại thương một lần tâm. Vốn dĩ liền bởi vì trần lệ na lớn lên xinh đẹp mà ghen ghét, ghen ghét dữ dội cung hồng tình trực tiếp khi đến hai mắt bính hỏa, ly hôn, hiện tại liền ly hôn. Quân hôn nhưng không hảo ly nha. A phi, quân hôn tính cái dám, lao nương tưởng ly liền ly. Xong rồi, biểu ca, ngươi thảm ngươi muốn thật ly hôn chỉ sợ tiền đồ liền không có đi ly liền ly ai sợ ai ta sớm đều chịu đủ ngươi làm. nhiếp quốc trụ kêu biểu mọi nhìn chằm chằm đột nhiên liền hào hùng vạn trượng ta là cái có công chức người mà ngươi đâu ngươi chính là trượng cha ngươi ở hồng nham gây sóng gió nhiều ít thanh thanh bạch bạch người chỉ cần ngươi tưởng đấu bọn họ là có thể tùy tiện an tội danh ngươi cho rằng ta không biết sao nhiếp quốc trụ chờ chúng ta thanh toán kia một ngày Ngươi cũng đừng hối hận. Vĩnh không hối hận, cút đi. Nhiếp quốc trụ nói. Nhìn theo cung hồng tinh mang theo nàng hai cái tiểu tùy tùng, từ căn cứ điều chiếc xe tải lớn hướng nông trường đi. Nhiếp quốc trụ nói, biểu muội, thực xin lỗi, ta hiện tại cảm thấy, ta hôn nhân hoàn toàn chính là cái sai lầm. Hơn nữa, ta phải cùng ngươi nói thật, nàng ở tới phía trước, cho ta cái cả mạ giác, phi thường tiên tiên cái loại này, làm ta ở nhà ngươi. Ở nhiếp công phòng thí nghiệm chụp chút ảnh trụ, ta xuất phát từ đối với ngươi bảo hộ, cũng không có làm như vậy, hiện tại, ta muốn đem thứ này giao cho ngươi. Gia trâu đóng gói, hộp thuốc giống nhau đồ vật, mở ra, bên trong là một con mini ca mạ giác. Này chơi nghệ nhi, tương lai ở rất nhiều thế chiến hai điệp chiến thiến, chính là thường xuyên sẽ thấy. Không trách nhiếp bác chiêu nói, dùng mình thúc đẩy toàn bộ thế giới công nghiệp điện tử tin tức hóa cách mạng thức đại phát triển nếu không phải dùng mình ai sẽ phát minh này đó chơi nghệ nhi a trần lệ na bắt được thứ này đầu một hồi lao tới phòng thí nghiệm liền đem thứ này cấp nhất công nhiếp công trở lại phòng thí nghiệm cũng không biết như thế nào mân mê một hồi mini cả mạ giặt vẫn là nguyên dạng nhi liền lại cấp trần lệ na lấy về tới được rồi thứ này ta đã sửa chữa quá trình tự trang thượng vô tuyến nghe lên khí ngươi đem nó còn cấp nhiếp quốc trụ làm hắn đem thứ này nguyên dạng nhi còn cấp cung hồng tinh ta cảm thấy chúng ta lúc này đây có thể vớt đến cá lớn nhiếp công nói trần lệ na ngẩng đầu nhìn lao nhiếp vẻ mặt không thể tin tưởng chúng ta sẽ không có thể thay đổi lịch sử tiến trình đi không nhất định thứ này dựa vào là vô tuyến điện ta cũng là lần đầu tiên trang không biết nó nhưng theo dõi phạm vi có bao nhiêu quảng, có thể hay không chuẩn xác cho ta gửi đi toa độ Về nhà còn phải đảo sức một chút kia chỉ cũ ra đi ô, dù sao, chúng ta thử xem đi, chỉ cần nàng ra bên ngoài phát vô tuyến điện, hẳn là tới nói, ta đều có thể nghe lén. Mụ mụ, ngươi vì sao vẫn luôn đang cười a? Tiễn đi nhiếp quốc trụ, Tam Đản Nhi vẻ mặt mơ hồ, dơ lên đầu nhìn mụ mụ. Trần lệ na không lưng ở Tam Đản Nhi trên mặt bẹp một ngụm, mụ mụ cảm thấy chính mình là cái anh hùng, sau đó rất say mê. Này muốn kêu nhiếp công thấy? khẳng định đến nói nàng buồn nôn tự luyến lại buồn nôn trần lệ na đồng chí khai lên xe liền lại hướng nông trường đi lạp vương hồng binh đồng chí thực hảo vừa thấy ngươi chính là một phen cách mạng hảo thủ hiện tại nói cho ta những cái đó lao các giáo sư đều ở địa phương nào mang theo ta đi xem mang theo tiểu vưu cùng tiểu mã tiến nông trường cung hồng tinh khạc hiễng tiết kêu cái khí phách hăng hai a nhưng là tiểu cung đồng chí liền tính thượng cấp lại như thế nào chỉ huy chúng ta hưởng hực khí thế làm cách mạng cũng không thể quấy nhiều sinh sản à bọn họ này một chút toàn phải đi ra ngoài làm việc như đâu sinh sản trang trường vương hồng Bình cũng rất khó làm cung hồng tinh đứng ở địa hoa từ trước nhìn một đám nối đuôi nhau mà ra láo các giáo sư chỉ xem bọn họ kia hoa dâm đầu tóc so chai bia đấy còn dày hơn mắt kính nhi cười quả thực nhạc nở hoa nhi thật là không nghĩ tới Mộc lan nông trường quả thực là một mảnh ốc thổ A, mà nàng này viên hồng tinh, nhất định phải ở chỗ này nở rộ, cũng loang loáng lại loa mắt, hồng biến cả nước. Cung tổ trưởng, chúng ta hiện tại làm sao? Tiểu Mã hỏi. Đem bọn họ tập trung lên, toàn quan chuồng bỏ đi, chờ hồng nham cách mạng tiểu tổ tới liền chụp ảnh, lại gọi người soạn bản thảo. Sau đó phát hướng cả nước, làm 400 triệu nhân dân đều nhìn xem chúng ta cách mạng thành quả. Cung hồng tinh nói. Vẫn là như vậy đi, ta làm cho bọn họ đi lao động, hơn nữa là nhất khổ mệt nhất kia một loại, hỏa thực phí lại cho bọn hắn giảm phân nửa, tiền trợ cấp toàn bộ khấu trừ, ngài cảm thấy thế nào? Vương Hồng Binh nhận được nhiệm vụ là bảo đảm sinh sản. Trần Lệ Na nói qua, đối phó này đó cách mạng phần tử là chuyện của nàng nhi, bảo đảm sinh sản, có thể làm lúa mì vụ xuân đuổi ở trà xuân toàn bộ reo giống song, bắp mầm toàn bộ chiếc cây song, là hắn hàng đầu nhiệm vụ. Vậy ngươi nhưng đến đại roi vung lên tới, làm cho bọn họ làm nhanh lên nhi, biết trung nguyên đại tỉnh là như thế nào cải tạo này đó phần tử trí thức sao, bọn họ như thế nào làm, các ngươi phải như thế nào làm. Cung hồng tinh nói, vương hồng binh vội vàng gật đầu, là là là hảo hảo hảo. ân, cung hồng tinh thực vừa lòng hắn loại này thuận theo. Mà đang ở nông trường siêu tầm phong tục quách phóng viên mới từ địa hoa tử lao tới, cứu cứu cùng khâu hoa đám người đã cấp vội vàng hạ điền đi. Hào đi, cách mạng tiến hành rồi 10 năm sau, hắn cũng là ở cách mạng tinh thần hôn đúc hạ trường lên một thế hệ người, hắn tin tưởng vững chắc bị phê, đấu đều là phần tử xấu, cũng tin tưởng vững chắc nước Cộng Hòa yêu cầu một loại hoàn toàn chuyển biến, xóa hủ, lão, tân xã hội, nên làm trẻ tuổi, càng có sinh mệnh lực bọn nhỏ chúa tể. Nhưng là, hắn cực cực khổ khổ ở biên cương làm chết tây, giúp đỡ nhân dân hồ no cái bụng cứu cứu đã suốt lao động 13 năm. Đến bây giờ còn phân đấu ở biên cương, chẳng lẽ nói, như thế mà còn không gọi là cải tạo sao? Ai, Quách phóng viên, ta cảm thấy ngươi không thể gây chuyện gì, ngươi như vậy đi ra ngoài không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Cận sư vừa thấy Quách Tân xúc động, tưởng ra bên ngoài chạy, liền cấp ngăn cản. Không, Cận sư, đi thôi, làm chúng ta chứng kiến một hồi phê, đấu. Bình tĩnh lại, Quách Tân liền nói. Hảo sao? Cung hồng tinh ở toàn bộ nông trường đổi tới đổi lui cảm thấy chính mình nên đi đối phó cái kia tiểu khí xa tới tiểu khí xa đi trần lệ na một cái hắc ngũ loại dựa vào gả cho cái hảo nam nhân tướng mạo xuất chúng liền ở bên này cương đương chẳng trường nàng dựa vào cái gì nha nàng chúng ta chẳng trường ngài tưởng phê đấu nàng cái kia đồng chí a ta phải đi a phao nước tiểu nếu không ta a xong rồi chúng ta lại nói có người như thế nói a Làm ta chỉ ra chúng ta chẳng lớn lên sai lầm. Ai nha, nhà ta nồi hồ, khẳng định là hài tử lại đem thủy thiêu làm, xem ta không đánh chết nàng. Có người nói như vậy, cũng đi rồi. Hảo sao, cung hồng tinh nơi đi đến, người gặp người trốn, hoa thấy hoa tàn, quả thực, chỉ chốc lát sau, hộ hộ địa va tử môn đều đóng lại. Mà vừa lúc nhi, ở nông trường dạo dạo, nàng liền gặp phải tiểu tam đàn nhi nay còn không đến đi học nghiên cấp tiểu gia hỏa, đang ở đất trồng rau bắt sâu đâu. Hảo sao, viên hồ hồ, trắng non sạch sẽ tiểu khả ái, cung hồng tinh chính mình kiên trì cách mạng mười mấy năm, đến bây giờ hai mươi tám, còn không có hải tử. Đương nhiên, nàng cũng cực độ chán ghét tiểu hải tử. Tổng cho rằng một cái cách mạng chiến sĩ, không nên kêu hải tử cấp bám trụ chân sau. a di, muốn xem sâu sao? Tiểu gia hỏa thấy lại cao lại béo A-di không có hảo ý nhìn chằm chằm chính mình. Một con lá cải thượng phùng thật nhiều tiểu lục sâu, liền phùng đi qua. Nô, no, thoạt nhìn cũng thật ghê tởm. Tiểu tử, ngươi bắt này đó đồ ăn trùng là dùng để làm gì đó đâu. Chứ hại A-ta mụ mụ nói, nông dược quá quý lạ, chúng ta mua không nổi, bắt một con sâu, là có thể phòng một mảnh lá cải bị ăn luôn đâu. Tam đản nhi thiên chân nói, mụ mụ ngươi còn nói gì đâu. Nàng ở nhà ngày thường cùng các người liêu đến nhiều sao. Cung Hồng Tinh đột nhiên phát hiện, Di, toàn bộ khu vực khai thác mỏ toàn kêu trần lệ na tẩy não, nhưng là đi, hài tử chính là đơn thuần hảo lừa A, nàng có thể đem hài tử làm đột phá khẩu, đúng hay không? Ta mụ mụ còn nói, nhiếp quốc trụ xú xú, còn ái ngáy ngủ, nàng ghét nhất hắn làm, còn có cung A Di ngươi, chính là tưởng đem nàng từ nông trường đuổi đi. Tiểu gia hỏa hai chỉ mắt to tròn tròn chớp, Nói thời điểm còn có chút ngượng ngùng. nhiếp quốc trụ kia chính là thật su a, hơn nữa tắm rửa không đánh xà phòng thơm, ngủ còn ngáy ngủ, cũng may cung hồng tinh ngáy ngủ thanh âm càng vang, xem như lấy độc trị độc. Thật đúng là đứa bé ngon a, vậy ngươi nói cho a gì, mụ mụ ngươi cùng ba ba bình thường còn sẽ nói chút cái gì, có hay không nói qua về tô tu, hoặc là phản, cách mạng nói nha. Cung hồng tinh càng thêm tới hứng thú. Ta mụ mụ nói lạc. Anna Azi là Tô Tu, nàng cũng là, chuyện này không thể nói cho bất luận kẻ nào. Năm tuổi hài tử A, cư nhiên còn biết Tô Tu là cái gì, này thật đúng là, đại bảo tàng A. Hơn nữa, tiểu gia hỏa, ngươi không cho rằng chính ngươi đã không đánh đã khai sao. Kia tiểu tử, ngươi nói cho ta, ngươi nhất hy vọng mụ mụ ngươi làm cái gì đâu. Tiểu gia hỏa môi hồng răng trắng, tiểu bạch nộn nha cắn đầu lươi nói, tưởng mụ mụ không đi làm mỗi ngày chơi với ta nhi, còn có đâu? ngươi muốn ăn cái gì, hoặc là nói uống cái gì, a di thật là quá yêu ngươi, bảo đảm gì đều cho ngươi mua. hảo sao? viên đạn bọc đường ăn mòn địch nhân, kia chính là cung hồng tinh cường hạng a. tưởng uống nước có ga, ăn bơ bánh quy, ta còn muốn mỡ lợn trà, nhưng là mụ mụ nói quá quý, một cân lượng đồng tiền đâu? tam đản nhi vì thế lại nói, cung hồng tinh vì thế lại nói, tiểu tử ngươi phải biết rằng thông tô chính là hạng nhất phi thường nghiêm trọng tội lớn chân chính phải cho phát hiện là sẽ bị bắn chết tiểu gia hỏa thoạt nhìn khổ sở muốn khóc ta không cần mụ mụ bị bắn chết ta muốn nàng mỗi ngày chơi với ta cái này dễ dàng ngươi về nhà lúc sau tìm được ngươi nhị ca sau đó đâu mang theo hắn tới tìm ta ta sẽ nói cho các ngươi dùng cái dạng gì biện pháp mới có thể bảo đảm mụ mụ không bị bắn chết hảo sao nhưng là Chuyện này cũng không thể nói cho mụ mụ ngươi, cũng không thể nói cho đại ca ngươi cùng ta ba ba, chỉ có như vậy, ta mới có thể bảo đảm bọn họ toàn không bị bắn chết. Vì cái gì là ta nhị ca đâu, đại ca không được sao? Tam đản nhi hỏi lại. A, nhiếp vệ dân A. Cung hồng tinh chỉ cần vừa nhớ tới cái kia cái đầu cao cao, trắng non sạch sẽ tiểu tử liền đau đầu, hàn qua thông minh, hơn nữa, tuyệt đối là toàn bộ khu vực khai thác mỏ. Trần lệ na trung thành nhất tiểu chó săn, muốn nói suối rụt hắn, đó là không có khả năng thích. Liên ngươi nhị ca, bởi vì ngươi nhị ca thích uống nước có ga, cũng thích căn đường, đến nỗi đại ca ngươi, ta phải thực nghiêm túc nói cho ngươi tiểu đồng chí, hắn hẳn là cũng là cái tô tu, ta hôm nay cùng ngươi nói những lời này, ngươi cũng không thể nói cho hắn, biết không? Tốt, ta biết rồi. Tam đản nhi ngọt ngào nói, liền hướng cung hồng tình trong tay đệ một con tiểu sâu. A-di, cái này tặng cho ngươi. Vì cái gì đưa ta cái này nha? Cung Hồng Tinh nói. Bởi vì ta ái ngươi nha, A-di ngươi lớn lên thật sự quá xinh đẹp. Ai nha, bạch manh manh tiểu ra hỏa, quá đáng yêu, đáng yêu đến Cung Hồng Tinh đều không thể kháng cự hắn, thật muốn ôm lại đây xoa vài cái lại thân vài cái. So mụ mụ ngươi còn xinh đẹp sao? Ta mụ mụ xinh đẹp nhất, nhưng A-di ngươi cũng thật xinh đẹp a. Tiểu ra hỏa trong ánh mắt tràn đầy chân thành. Cung tổ trưởng, ngài thật sự cảm thấy đứa nhỏ này, sẽ là chúng ta đột phá khẩu sao? Tiểu mã hỏi nói. Đương nhiên, ta tin tưởng vững chắc nàng là, hơn nữa, thượng cấp chỉ thị, nhất định phải đem nàng từ nhiếp công bên người điều đi. Vạn nhất trần tràng trưởng không phải tô tu đâu, nhiếp công công tác như vậy quan trọng, nàng nếu là cái tô tu, tổ chức khẳng định đã sớm thẩm tra ra tới, không tới phiên chúng ta đi. Liên tính nàng bản thân không phải, hiện tại cũng cần thiết là. Cung Hồng Tinh khẳng định nói, được rồi, các ngươi chạy nhanh mua bánh quy nước có ga đi, chúng ta điểm đột phá nha, liền ở này đó hải tử trên người. Đúng lúc này, vốn dĩ cho nàng đuổi đi nhiếp quốc trụ khí kháng kháng lại đã trở lại. Cung Hồng Tinh vừa thấy, liền vui vẻ, như thế nào, nhiếp quốc trụ, ngươi hối hận, kia láo nương nhưng nói cho ngươi, hối hận cũng vô dụng, lao nương từ nay về sau nha. Đã có thể trướng mắt ngươi. Cho ngươi ngươi đồ vật, ta hồi hồng nham, cũng hy vọng ngươi trở về lúc sau, liền cùng ta ly hôn. Ngươi đừng tưởng rằng ta không hiểu, ngươi mới là chân chính gián điệp. Ngươi thả cho thí, ta là cái vì thanh trừ cách mạng trung dư nghiệt mà phân đấu, chân chính cách mạng đấu sĩ. Ngươi cân nhắc cơ suất muốn tử nhiếp công bên người đuổi đi ta biểu muội, sau đó mặt trên lại sai khiến cái người nhà cấp nhất công, kia nữ vẫn là chúng ta quân khu ca vũ đoàn nổi danh nữ yêu tinh không phải tưởng ăn trộm tình báo là làm gì ta hỏi ngươi ta làm sự tình lãnh tụ đều biết tương lai còn sẽ khen ngợi ta ngươi chạy nhanh muốn chết chỗ nào liền cho ta chết chỗ nào đi cung hồng tinh nói đại giữa trưa nhiếp công phòng thí nghiệm mọi người đều tan tầm cũng chỉ có nhiếp công chính mình còn ở bận rộn lão sư muốn hay không chúng ta cho ngươi mang chút cơm trở về tiểu chu liền hỏi hành đâu đi tranh nhà ta lấy tráng men lưu cho ta đánh chén cơm tới. Nhiếp công đang ở mân mê cái mini tần phổ tiếp thu khí, nơi này, đại đa số nghe lên tới, đều là Tô Quốc Gia Đi-ô, cùng với biên phòng thượng Gia Đi-ô, trong chốc lát kỷ lý quang quắc Nga Quốc Khang ở kéo trường âm ca hát, trong chốc lát lại là rong giạc hùng hồn ta vì Tổ Quốc Hiến rồ mỏ. Đúng rồi, Tiểu Chu, ngươi muốn bảo đi, đến cùng gì? Chân trang trường, chúng ta láo sư muốn ăn cơm ngành kỹ thuật sinh rất ít có giống hắn như vậy đầu góc đường ngắn nào kia hành, ngươi đến nói trần trang trường hôm nay lại xinh đẹp rất nhiều a nhiếp lao sư không kịp về nhà vạn phần ống kiêm đến mang bữa cơm hồi phòng thí nghiệm hào nốt tiểu chu cảm thấy răng đau nhưng là trần trang trưởng xác thật rất thích người khen nàng xinh đẹp a chẳng lẽ nói mỹ nữ đều có nảy tật xấu nhiếp công hiện tại tìm được chỉ là bình thường công chúng ra đi ô một cái lại một cái nghe quán liền sẽ làm người cảm thấy nhạt nhẽo nhưng hắn tổng cảm thấy còn sẽ có kinh hỉ vì thế liền chậm gì gì lục soát dù sao cái này giữa chưa cũng không khác chuyện này liền một cái kênh một cái kênh nghe sao kết quả nghe nghe hắn liền tìm tới rồi một cái rõ ràng là ở gửi đi mã hóa vô tuyến điện tần phổ ở gửi đi mật xe mã loại này thời điểm mặc kệ có phải hay không hắn muốn tìm cái kia đương nhiên là chạy nhanh ký lục hạ mật xe mã Cái này mã gửi đi không dài, nhưng là lặp lại ba lần nhiều, chờ nhiếp công ký lục xong, đã qua nửa giờ. Chờ nghe lén tiếp thúc, xoa xoa đôi tay, đây chính là nhiếp công khi còn nhỏ yêu nhất ta, lợi dụng lo dịp trình thắng cùng hắn trời sinh tại đây phương diện trực giác, tới phá giải mật mã. Hắn dưỡng phụ lúc ấy ở Hồng Nham trước phỉ, tình báo tổ bó tay không biện pháp, vô pháp phá giải mật mã, nhiếp công nhưng toàn nhấm nuốt quá, phải biết rằng, khi đó hắn mới 10 tuổi. Có thể nói, cơ hồ chỉ là quét một lần lúc sau, nhiếp công liền nhận ra tới, đây là tổng lý năm đó tự mình biên soạn vô tuyến không lập lại mã hóa, tên cứ gọi tắt hào bí. Phải biết rằng, đối với hào bí, hắn chính là nhớ kỹ trong lòng. Trà sát đôi tay, nhiếp công tâm nói, này quả thực là nói để bài tặng điểm A. Cùng với, nếu chỉ là truy tung ra đi ô, hắn ít nhất muốn một vòng thời gian mới có thể truy tung đến vô tuyến điện cụ thể vị trí. Mà vô tuyến điện tùy thời sẽ di động, cho nên thời gian chiến tranh đặc vụ nhóm rất khó truy tung liền ở chỗ này. Lúc này, kia cái an trí ở cung hồng tinh mini camera truy tung khí liền giúp đại ân lạc. Thông qua nguyên tín hiệu công suất, đại khái phòng trường, con mẹ nó, cư nhiên không đủ 100 mét. hảo sao? Đối phương đây là ở căn cứ thượng chơi gián điệp chiến đâu đây là. Hảo đi, này không phải để bài tặng điểm, đây là đối phương toi mạng đề a. Lại xoa xoa đôi tay nhất công liền bắt đầu phá dịch bí điện lạc đại giữa trưa tiểu khí xa bay nhanh ở trên đường tam đản nhi ngồi trên xe nhưng ngoan nhưng ngoan ngồi ở mặt sau đánh khái ngủ tiểu ra hỏa vừa rồi ngươi gì cả nói ngươi cùng cái kia cung tổ trưởng nói chuyện thiếm, liêu hơn nửa ngày nói cho mụ mụ liêu gì ai nha mụ mụ ta tạm thời còn không thể nói cho ngươi nhưng là ngươi đến tin tưởng ta ngươi mới là xinh đẹp nhất ta cũng vĩnh viễn ái ngươi tam đản nhi nói Khẳng định ở ngươi trong mắt ta còn không tính xinh đẹp, bởi vì ngươi hiện tại đều không cùng ta nói thật. Mụ mụ ngươi thật sự xinh đẹp nhất lạc, chờ ta trưởng thành sẽ cưới ngươi, ngươi tin tưởng ta đi. Tam đản nhi vì thế lại nói. Thiên lạc, Trần Lệ Na thật là không biết giận, ba tiểu ma đầu, cái đỉnh vóc sẽ vốt mông ngựa, chẳng lẽ nói này miệng tất cả đều là lau mật vong sao. Hào đi, tam chứng trực giác cái kia cung A-di khẳng định là tưởng đối mụ mụ chơi xấu. Nhưng là bắn chết hai chữ liền cũng đủ đáng sợ, hắn không dám nói cho mụ mụ nhà, sợ mụ mụ thật sự sẽ bị bắn chết. Phải biết rằng, cứu cứu tôn đại bảo cấp bắn chết lúc sau, ba ba cùng mụ mụ có hảo một thời gian, đều rất khổ sở. Đặc biệt là ba ba, đang đi tới độc giả sơn suối nước nóng trên đường, ôm hắn, hôn môi hắn cay chán, ba ba liền nói, ta là mụ mụ ngươi tội nhân, thân thủ bắn chết nàng thương yêu nhất tôn đại bảo, phòng chứng vĩnh sinh vĩnh thế. Nàng là không bao giờ sẽ tha thứ ba ba. Hắn cũng sợ vạn nhất mụ mụ cấp bắn chết, ba ba không thể tha thứ hắn đâu. Mụ mụ, ta hôm nay hảo đói a. Tam đản nhi vừa vào cửa, xoa cái bụng liền nói. nô no, lại là bởi vì ngươi đi học nhích tới nhích lui làm động tác nhỏ sao. Trần lệ na mở ra bếp quầy môn, đang ở sầu, đại giữa chưa cấp bọn nhỏ làm gì ăn đâu. Vương tiểu binh điệp một con tiểu hết xanh sau đó liền vẫn luôn chắp tay sau lưng ở đậu ta. sau đó đâu ta liền đánh hắn một giấy đàn đản, lão sư liền đem ta đuổi ra phòng học lạc. nhị đàn nhi vì thế lại nói, vừa lúc lúc ấy cậu đàn mẹ ở quét sân thể dục, nàng nói, dù sao ngươi cũng đọc không được thư, cùng ta cùng nhau quét sân thể dục đi, ta quét nửa ngày sân thể dục, hào đói à? không cho hải tử nghe giảng bài, còn làm hải tử đi quét sân thể dục. Cái này trường học thật là đại đại có vấn đề a chân lệ na đối với năm nhất mang khóa lao sư, kỳ thật đã có một loại không thể nhịn được nữa xúc động. Nhưng là đâu? Nói thật, nhị đản chính mình cũng có rất nhiều khuyết điểm. Ở đêm này đó khuyết điểm cấp sửa lại phía trước, nàng không thể cấp hải tử cổ vũ có thể dùng đại nhân tới trốn tránh học tập vai phong A. Như vậy đi, đản nhi, mụ mụ đâu, gần nhất bởi vì không học được đồ vật, liền số học đều tính không phải thực hảo. Nông trưởng, trưởng đều sai rồi vài bút, ngươi cứ như vậy tưởng, Vương Tiểu Bình cùng tiền cẩu đàn đều là hổ giấy, ngươi nhìn không thấy bọn họ, trong mắt chỉ có lao sư miệng, được không? Cho nên vì mụ mụ, ta muốn ngồi vẫn không núc ních sao? Tan học có thể động, đi học thời điểm, liền vẫn không núc ních, chỉ nhìn chằm chằm lao sư miệng. Nếu ngươi làm được, chỉ cần bảo trì đến cái này cuối tuần, ta cho các ngươi tìm đại dò ăn. Trần Lệ Na vì thế nói. Phải biết rằng, cung hồng tinh tới làm cách mạng công tác, nàng theo lý là sẽ có một cơm chiêu đai phiếu. Kia trương chiêu đai phiếu, tính luôn cả một con cá quế trên sù, một lọ mao đài cùng một con vịt nướng, khắc còn có một con đại giò. Trần Lệ Na cảm thấy, chính mình cũng nên là làm đói gầy nhị đản tốt lành khai hồi hơn. Hôm nay giữa trưa liền có đại giò sao? Giữa trưa khẳng định không được, chúng ta ăn vốn dĩ, Trần Lệ Na tưởng nói, giữa trưa rất mệt. Tùy tiện cho bọn hắn căng cái lười ngật đáp ăn là được lạc, không nghĩ tới thu thập bếp quảy, cư nhiên nhìn đến thật nhiều thứ tốt. Vệ dân, nay làm mỉ sợi, là từ lâu ra, mẹ ngày hôm qua đều còn không có thấy A. nhiếp vệ dân giữa trưa về nhà, bận bận rộn rộn giúp Trần Lệ Na phách xong rồi xài, sinh hảo hỏa, còn phải đi đọc sách đâu. nhiếp quốc trụ cán, phơi A, hắn nói ngươi bận quá lạc, không có thời gian cán buộc, hắn liền cho ngươi cán hảo mỉ sợi làm ngươi giữa chưa trở về chỉ cần thiêu thủy liền có thể phía dưới lạp ai nha đời trước đương cả đời đại gia nhiếp quốc trụ cư nhiên sẽ cho nàng cắn buộc, còn lưu lại nhiều như vậy mỉ sợi chẳng lẽ nói đối nam nhân hảo không thể thượng đội vàng vẫn là đến lãnh lạnh lùng tiểu trần cảm thấy chính mình đối nhất công tựa hồ có chút quá nhiệt tình nếu không nàng lãnh lạnh lùng có lẽ mới có thể cho hắn biết chính mình là cỡ nào độc nhất vô nhị nhiếp vệ dân Nhiếp vệ dân, ta có chuyện này nhi muốn lặng lẽ cùng ngươi nói. Toàn bộ trong nhà đầu, tam đản nhi nhất tin tưởng, chính là đại ca lạc. Đàn đản, chuyện gì như vậy nghiêm túc? Cái kia cung a di, nàng tới suối rục ta. Tam đản nhi liền nói. Hào nha đàn đản, ngươi cư nhiên còn biết suối rục, nàng cùng ngươi nói gì? Rốt cuộc, có một chuyện có thể đem nhiếp vệ dân từ chi thức hải dương cấp lôi ra tới. Vì thế... Tam Đản Nhi liền đem cung hồng tinh là như thế nào hướng hắn, cùng với hắn nếu là không phối hợp, mụ mụ sẽ bị bắn chết à, nếu hắn phối hợp, mụ mụ chẳng những sẽ không bị bắn chết, đại gia còn có nước có ga nhi uống những lời này, toàn bộ thuật lại cho nhiếp vệ dân. Muốn nói khu vực khai thác mỏ thực sự có ai có thể cứu mụ mụ, Tam Đản Nhi cảm thấy, kia nhất định là ca ca. Đản, ngươi làm thực hảo, hơn nữa, ta tin tưởng nàng thực mau sẽ có bước tiếp theo động tác. Nàng không phải muốn cho ngươi mang theo nhị đản đi sao, không có việc gì, ta cho các ngươi làm yểm hộ, các ngươi liền đi gặp nàng, nàng cấp ăn liền ăn, nàng cấp uống liền uống, nàng cho các ngươi cái gì các ngươi cũng nhớ rõ lấy về tới, là được lạp. Sau đó, ca ca là có thể bảo hộ mụ mụ sao? Tam đản nhi hỏi nói, nhiếp vệ dân liếm liếm môi, nói, đương nhiên có thể. Tưởng lấy hài tử làm đột phá khẩu, vũ hoan hãm hại, nhiếp vệ dân cảm thấy. Cũng nên làm này nữ ăn chút nhi đau khổ lạc. Dịu dít nói cái gì hai ngươi, vì sao còn không đi ăn cơm? Nhi đản vào được. nhiếp vệ dân một gậy gộc liền đem hắn cấp chỉ ở. nhiếp vệ quốc, ngươi sẽ làm phản đồ sao? Ngươi sẽ bị địch nhân vỏ bọc đường pháo chứng sở tù binh sao? Ngươi là một cái kiên định quốc tế chủ nghĩa cộng sản giả sao? Ca, ngươi đem ta đương gì người? Nếu muốn tạc lô cốt, ta chính là đồng tồn thụy. Nếu địch nhân ngọn lửa thiêu lại đây, ta chính là khâu thiếu vân chết cũng vẫn không núp đích, ta sẽ không so các ngươi kém nay liền đúng rồi hiện tại có hạng nhất phi thường nghiêm thuân nhiệm vụ ta đại biểu tổ chức muốn cho ngươi cùng nhiếp vệ cương hai người cùng đi làm làm tạm ngươi không phải ta đệ đệ nhị đản hoàn toàn ngốc ca ngươi nhưng thật ra nói sao rốt cuộc gì nhiệm vụ liền mụ mụ đều không thể nghe thấy chính là vì bảo hộ mụ mụ nha ngươi cái đầu đất nhi nhiếp vệ dân năm nắm hắn chiêu phong nhĩ Ba huynh đệ, hắn cùng tam đản nhi lô thai cũng chưa như vậy gây vạn, muốn nói nhị đản lô thai vì sao gây vạn, kia nhưng tất cả đều là kêu lão sư cấp nắm. Vì thế, nhiếp vệ dân lại đem nhiệm vụ cấp nhị đản thuật lại một lần. Nhị đản vừa nghe, nước miếng sẹt một chút liền xuống dưới, cho nên, ta chỉ cần đi theo tam đản nhi, cùng đi uống nước có ga, ăn bơ bánh quy, nhiệm vụ liền hoàn thành. Không, ngươi chỉ có thể ăn, không thể nói chuyện. Hắn muốn vừa nói lời nói, liền sẽ lộ tẩy Nhi. Ta ăn cái gì thời điểm, là không rảnh lo nói chuyện. Nhi đàn nói, vì cái gì không ra ăn cơm. Môn một phen kêu mụ mụ cấp đẩy ra, nhiếp vệ dân lập tức nhảy dựng lên. Tiểu Trần đồng chí, ta đang ở giáo nhị đàn cùng tam chứng học tập, bối thơ. Hào đi, thoạt nhìn một cái tái một cái nghiêm túc. Nhưng là đi, Trần Lệ Na cảm thấy, bọn họ tuyệt đối không làm chuyện tốt Nhi. Được rồi. Mau ra đây ăn cơm đi, mẹ làm cả chua mì trứng, một người một chén, nhị đảng cấp chúng ta đem nước lèo uống xong, nhưng không cho dư lại à, mau ăn. Vì thế, hai huynh đệ đoan chén, nhị đảng quét nổi, phần phật phần phật, tam huynh đệ liền ăn khai lạc. Cao Bộ trưởng, ngài lại mang theo bọn quan binh tới, thật là quá cảm tạ ngài, cuối tuần cũng không thể nghỉ ngơi. Vừa thấy Cao Bộ trưởng, Trần Lệ Na liền càng cao hứng kia không phải nói tân thanh báo xuống dưới phỏng vấn sao, thượng Chu núi Hạ Lan, này Chu cũng nên chúng ta ra điểm nổi bật, nói đi, còn có cái gì nhiệm vụ là yêu cầu chúng ta nhân dân đội quân con em cho đại gia hỗ trợ, cái này cuối tuần, chúng ta võ trang bộ người, về các ngươi chỉ huy. Nói, cao bộ trưởng liền khởi chính mình quân trang, vén tay háo lên, hướng chung quanh nam thanh niên trí thức nhóm triển lãm chính mình màu đồng cổ cơ bắp. Hoa, lập tức thu được một mảnh sùng bái ánh mắt ta, sẽ lái xe đi khai trồng cho cơ sẽ không lái xe một người lánh đem cái cuốc trồng trọt cày máy không đến biên biên dắt rác liền từ bọn họ đi đào đào thấu lại xái loại còn phải có người bối ma phiến có người giống ma phiến cuối cùng đem hạt giống toàn cấp ma bình trên mặt đất Trần Lệ Na vì thế an bài nói nay liền được rồi rất đơn giản a với Thăng U ngươi mang theo người thượng đi tìm các đội sản xuất đội trưởng lãnh nhiệm vụ đi bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ Với tham lưu nói, bang một tiếng kính cái lễ, xoay người liền chạy. Này đó việc kỳ thật cũng không phải đầu to, cao bộ trưởng, chúng ta hiện tại lớn nhất nhiệm vụ, kỳ thật là khai hoang. Ta tưởng cùng ngài nói chuyện, ngài có thể làm bộ đội quan binh mỗi cái cuối tuần đều đến chúng ta nông trường tới, trợ giúp chúng ta nông trường khai khẩn hoang điển. Hiện tại mà đều loại bất quá tới, vì sao còn muốn khai hoang? Bởi vì chỉ cần có đại hình thu hoạch cơ cùng trồng cho cơ chúng ta xã viên một người có thể làm hiện tại tam đến năm lần sống còn không cần lưu như vậy nhiều hãn nhưng là khai mà chính là một kiện đỉnh khổ đỉnh mệnh việc ta xã viên là thật sự đằng không ra tay tới khai lạp chân trang trường ngươi nông trường đã cũng đủ lớn hơn nữa lãnh đạo nhóm đều thực thưởng tức ngươi này không hảo sao nhưng ta còn không có từ chân chính ý nghĩa thượng làm cho cả khu vực khai thác mỏ quanh năm suốt tháng đều có thể ăn đến tế bạch diện Tùy thời có mới mẻ rau quả ăn, cái này, chính là ta lúc trước cấp há thư ký cùng cao khu trưởng lập quân lệnh trạng. Được rồi, kia hôm nay, ta liền xuất một tiểu tổ người đi khai hoang đi, phóng viên sẽ đến cho ta chụp ảnh sao? Sẽ, ta hiện tại liền đi thông chi các phóng viên, tới cấp ngươi chụp ảnh. Phóng viên thường trú một khác hạng chỗ tốt, chính là không cần nàng tưởng tận trăm phương nghìn kế động viên, thỉnh, khu vực khai thác mỏ các cơ quan đơn vị từ lãnh đạo đến nhận việc công liền toàn vọt tới nông trường tới hỗ trợ, làm sinh sản, liền vì cái này, Trần Lệ Na cũng cảm thấy, đem hai phóng viên lưu lại, kia kêu, kêu một cái giá trị. câu cửa miệng nói rất đúng, hai tử im ắng, nhất định ở làm yêu. Hôm nay, phá lệ, Tam Đản Nhi không cùng mụ mụ cùng đi nông trường, nói là chính mình muốn lưu tại trong nhà biết chữ Nhi. Hắn đã năm tuổi, muốn nói học tập phương diện, đương nhiên so ra kém nhiếp vệ dân, nhưng giống nhau hài tử ai có thể so được với nhiếp vệ dân đâu bất quá hắn có thể so nhị đản thông minh nhiều một tay tự viết so nhị đản còn hảo quả thực cùng kia thể chưa in dường như tới trước quốc doanh khách sạn lớn đóng gói lại do ca quế chiên xù cùng vịt nướng năm con tráng men đại lu trang tràn đầy nhi lái xe trở lại căn cứ trần lệ na cho rằng ba hải tử nhất định sẽ ở cửa chờ nàng đâu ai biết trên cửa sắt cư nhiên không có bọn họ thân ảnh Đâu một hồi không hải tử chờ Nàng trong lòng phản ứng đầu tiên đương nhiên là sốt ruột. lão nhiếp, ngươi mấy đứa con trai đâu, như thế nào liền ngươi một người ở nhà. Về đến nhà, không thấy hài tử, Trần Lệ na tâm càng thêm cảm thấy không thích hợp nhi. Vệ dân nói là đi vương phồn ra nghe radio, mang theo hai tiểu nhân liền chạy, như thế nào, ngươi không phải nói hôm nay có thứ tốt ăn, đến tột cùng là cái gì thứ tốt. Nhiếp công chui đầu vào án thư, cũng không biết ở bận việc chút gì trần lệ na xoay người từ trên xe đem vịt nướng đại dò cùng cá quế chiên sủ toàn cấp dịch xuống dưới nguyên bản đóng gói thời điểm hẳn là không xứng trứng gà nhưng nàng riêng chạy đến phòng bếp đem hẳn là vây quanh vịt nướng trứng gà cũng muốn trở về đã lố tấu nước sốt đặc biệt đủ trứng kho vừa nghe liền hương a không có khả năng ta nói đêm nay có đại dò ăn ngươi nhi tử cũng chưa chờ ta ngươi liền không cảm thấy quái dị sao trần lệ na hỏi lại là quái dị Nhưng là nghe nói vương phồn ra hôm nay có tân băng tử, bọn nhỏ muốn nghe tân băng tử cũng không sai à. Lão nhiếp ha lão nhiếp, ngươi vẫn là không hiểu biết ngươi mấy đứa con trai. Trần Lệ Na nói, nhắc tới tạp rẻ một đâu, liền xuống bếp. Không phải đã thiêu tốt đồ ăn, vì sao ngươi còn muốn phát áo. Nhiếp công cũng có đã lâu không có ăn qua giò heo lạp đã cấp không thể lại chuẩn bị muốn đi kêu bọn nhỏ đã trở lại. Cứ như vậy như thế nào ăn, Lão nhiếp ha lão nhiếp. Ta ngày hôm qua nghe nói, ngươi vì đuổi tiến độ, liền cơm đều không nhu cầu danh lợi ngọ liền như vậy lãnh bảo, ngươi sẽ không sợ sẽ ăn hỏng rồi dạ dày. Có ngươi buổi tối thay ta bổ một đốn là được, giữa trưa kia một đốn, chỉ đương chiến đấu trên đường tiểu điểm tâm ngọn. Nhiếp công nói, nhưng ngươi có biết hay không, như vậy đi xuống, có một ngày ngươi dạ dày sẽ hoàn toàn đình chỉ công tác. Được rồi, đình chỉ không cần nói cho ta tương lai chính mình là bởi vì bệnh gì mà chết ta không cần biết này đó cho nên nhân ra tiệm cơm làm tốt đồ ăn ngươi này lại tính toán như thế nào hâm lại nếu muốn làm tốt đồ ăn đương nhiên muốn khoan du trần lệ na nhẫn tâm đem khu vực khai thác mỏ phát nửa thùng dầu hạt cải toàn đảo trở về trong nồi về trước giò lại hồi vịt nướng xong rồi vịt nướng treo ở bếp trước tiếp tục hơn lại tặng cá quế trên sủ đồ ăn muốn ăn ngon còn phải nhiệt ba đạo trở lại nhiệt một đạo này nói tinh thần run lục soát cá quế trên sủ kia quả thực kêu một cái lại tô lại giòn nha được rồi ta lại đem vịt nướng sưng bánh xuân hâm nóng ngươi chạy nhanh nhi tìm ngươi mấy đứa con trai đi mụ mụ chúng ta đã trở lại tiên tiến tới là nhiếp vệ dân tiểu gia hỏa gần nhất thắn mặc là hắn ba bước đèn nhung áo khoác đổi thành tiểu áo khoác ai nha kia kêu một cái thanh tú rất bác lại tiếp theo tiến vào chính là nhị đản đồng dạng bốc đèn nhung áo khoác hắn còn so nhiếp vệ dân khoan hai ngón tay ít nhất đa dụng một thứ bảy nhưng ngươi nhìn một cái tiêu căng kêu một cái phình phình tròn tròn a mụ mụ đại dò a Nhi đàn nói liền bổ nhào vào trên bàn cơm chạy dòng nước miếng sau đó hắn đánh cái no lạc tam đàn nhi cấp chúng ta ôm chén đoan chiếc búa, bất quá đản đàn nhi ngươi sao thẳng đánh lật đâu mụ mụ ta không đánh lật nha tuy rằng trong miệng nói nghiêm trang, nhưng vẫn là đánh cái lạc nhi ra tới. Ân, chân lệ na thấu đầu nghe thấy, nước có ga mùi vị, còn có bơ bánh quy hương khí. An nha, nhị đản, đây là người yêu nhất đại dò, mau an. Nhiếp vệ dân chính mình cầm một con bánh xuân, cuốn hai khối vịt nướng, một ngụm cắn đi xuống, lại phi lại giòn, Hai tử trước nay không ăn qua loại này thứ tốt, nô một tiếng, mụ mụ. vì sao trên đời này còn có loại đồ vật này. Sao? Quá thơm. Nhiếp vệ dân tự đáy lòng nói. ca ca, cho ta lưu một ngụm sao. Nhị đàn nói, cái mũi liền thò lại gần, nhưng là đi, hải tử hoa một tiếng. Hiển nhiên, ăn no căng, đây là muốn phương ra. Trần lệ na nhìn chằm chằm nhiếp vệ dân, một câu cũng không nói. Đợi nửa ngày, tiểu gia hỏa vẫn là không cùng nàng nói chuyện, đứng dậy, nên ngang liền tiến thư phòng. Nhiếp công còn ở thư phòng vùi đầu khổ làm đâu hắn liền nói ba ba ra tới ăn cơm lạp nhiếp vệ quốc ngươi nói cho ngươi các ngươi làm gì đi sao ăn thành như vậy cái bộ dáng lạp nhị đàn điên bụng đều ngồi không thẳng phảng phất bụng là cái chói buộc đẩy cũng đẩy không khai xua tay liền nói được rồi mặc kệ có chuyện gì chúng ta đều đã xử lý tốt lạp mụ mụ ta hôm nay là thật ăn bất động này đó cơm nhà ta lưu trữ ngày mai ăn đi ba ba hư thư phòng Nhiếp vệ dân trịnh trọng chuyện lạ, liền đem vừa rồi cung hồng tình hống hai tiểu nhân ăn một bữa no nê sau trịnh trọng chuyện lạ giao cho bọn họ đồ vật, giao cho nhiếp công. Ra châu mặt chìa khóa bao, nhiếp công không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn nhìn nhi tử, lại đem chính mình hiện tại quần thượng treo chìa khóa bao gỡ xuống tới đối lập một chút, cơ hồ giống nhau như lúc. Nhiếp vệ dân không nói lời nào, một bức lao tử đắc thắng trở về, đại sự toàn bộ thu phục bộ dáng, liền đắc y rào rạt nhìn ba ba. Đương nhiên, hai tiểu nhân cỏ ăn cỏ uống một đốn, ở cái này chỉ có ăn tết, hoặc là nói cơ quan ái hữu hội thời điểm mới có thể uống đến nước có ga niên đại. Hai tiểu nhân nước có ga uống quang nghiện, hắn còn làm tới rồi cung hồng tinh tình báo, này như bức kính nhi, thật là thiên hạ khó tìm a Rốt cuộc gì đồ vật, người ba nhi tử đều thần thần bị bí, bí, người đầu, ngươi cũng thần thần bị bí, bí. nhiếp bắt chiêu, ta hôm nay chính là chuyên môn từ quốc doanh tiệm cơm làm ra đồ ăn, như thế nào? Các ngươi cả nhà liền không điểm nhi muốn ăn y tứ. Thư phòng, nhiếp công hướng hộp băng cơ thả một quyển băng tử, từ lúc bắn bia trở về đến tuột phản quả nho chín, một đầu đầu liền sướng đi lên. Hắn đóng cửa lại ra tới, nhìn hai an bị thương về sau nhìn đầy bàn thịt cá, hơi mang vài phần do dự lại có vài phần đau thương nhi tử. Liền nói, bọn họ hẳn là bị cung hồng tinh mang đi, làm bộ y lìa đạn pháo cấp y no rồi, cấp nhà ta mang theo cái máy nghe trộm tiến bảo. Bất quá ta không nghĩ tới chính là, cung hồng tình cư nhiên có thể làm đến cùng ta chìa khóa bao giống nhau như lúc chìa khóa bao, này chìa khóa bao không phải ngươi mua sao, ngay cả mới cũ trình độ đều không sai biệt lắm. Cái kia cung a Di nói, chỉ cần đem chìa khóa bao đổi rớt, là được lạc. Hiểu chưa, ta này hai nhi tử muốn thật gờ, dựa theo cung hồng tình nói, lặng lẽ đem chìa khóa bao cấp thay đổi, ta đây liền sẽ mang theo máy nghe trộm tiến phòng thí nghiệm, như vậy. Nàng liền có thể toàn phương vị nghe lén đến chúng ta ở phòng thí nghiệm chung nói chuyện. Chúng ta nói như vậy, nàng sẽ nghe được sao? Sẽ không, ta cho nàng cất cao giọng hát đầu, làm nàng trước hết nghe ca tẩy tẩy náo tử. Nhiếp công nói. Nhiếp vệ dân cảm thấy chính mình cần thiết nói một câu. Ba, muốn nói chuyện này, các ngươi đến cảm tạ tiểu đàn đảng. Hắn không có bị địch nhân viên đạn bọc đường sở dụ hoặc chủ động liền đem chuyện này nói cho ta Nga tam chứng cùng Nhị Đản đã căng không biết chính mình họ gì, đặc biệt Nhị Đản liền nói, "Mụ mụ, không được, ta phải đi ngủ lại, ta ngồi thật là cảm thấy mệt ta." "Được rồi được rồi, kia chạy nhanh đi ngủ đi." Kia cung Hồng Tinh, đây là nào gần nhất lộ đặc vụ, lao nhiếp đồng chí, ta nhưng không có làm quá tình báo công tác, cảm giác nàng thật là cao thâm khó đoán a. "Ta nói như vậy, ngươi hẳn là là có thể minh bạch." Nàng có từ Hy Nội tuyến giấy số này chứng minh cái gì chứng minh là từ hy tưởng nghe trộm các ngươi phòng thí nghiệm nhiếp công bên người thân nhân nhưng không tính nhiều lão nhiếp ra tuy rằng cũng có huynh đệ cha mẹ đi nhưng là trần lệ na đến biên cương ba năm bởi vì nhiếp công chính mình áp chế tuy rằng nhiếp lão nhị cả nhà lần nữa muốn tới hắn trực tiếp từ hồng nham tỉnh tạo áp lực không chuẩn hương thượng cho bọn hắn khai thư giới thiệu bọn họ liền tới không được lại nói hắn dưỡng phụ một phương bởi vì dưỡng phụ mẫu đều đã chết cơ hồ cũng không thân nhân ngươi còn đừng nói có lẽ cung hồng tình cái kia cách mạng phần tử có thể chịu coi trọng chính là bởi vì nhiếp quốc trụ là trần lệ na biểu ca mà nàng lại cùng nhiếp quốc trụ kết hôn quan hệ đâu vong lớn như vậy một cái phần cong nhằm vào nguyên lai chính là nhiếp công a này chứng minh thượng tầng đấu tranh càng thêm kịch liệt mà liên ở hôm nay giữa trưa ta chặn được một phần mọt xe mã này phân mọt xe mã có ta phòng thí nghiệm cùng lọc dầu xưởng cùng với chúng ta bạch dương hà đại tiểu tòa tiêu. Gửi đi địa điểm liền ở chúng ta căn cứ, dùng một xe mã, vẫn là hào bí. Ta tan tầm đi xem xét một chút vị trí, chính là cung hồng tinh giữa chưa nghỉ ngơi địa phương, cho nên, vô tuyến điện là nàng gửi đi, nàng là chia thượng thầng, nhưng thượng thầng, hẳn là muốn mượn dùng tô quốc lực lượng tới chỉnh suy sụp ta phòng thí nghiệm, rốt cuộc chỉnh suy sụp ta, liền ý nghĩa chỉnh suy sụp tổng lý Nhớ rõ ôn đều ngươi hãn sự kiện sao, thông tô chính là tử tội, cung hồng tinh chỉ là một quả đầu vóc xúc động quân cờ, chúng ta muốn theo nàng, xả ra mặt sau đại lao hổ tới. À, lao nhiếp, ý tứ này là, người khác tưởng vu hoan ngươi, ngươi lại trái lại, phải bắt được các nàng, chúng ta đại khái liền thật sự muốn thay đổi lịch sử lạc. Trần lệ na nhảy dựng lên, ôm chầm nhiếp công bẹp bẹp hôn hai khẩu. Nhiếp công nhìn một chút lịch này cảm thấy tâm tình thập phần phân chấn cùng phức tạp A. Đúng rồi, hôm nay là một tháng một lần, tính, sinh hoạt ngày. Chỉ mong không ai quấy rầy hắn. Nhưng chú định, đêm nay thượng nhiếp công không được thanh tĩnh lặng Nhị đàn cùng tam trứng hai cái nằm ở trên giường đất, trong bụng nước có ga cùng bơ bánh quy quả thực chính là gánh nặng A. Đánh một cái lạc, tựa hồ nhẹ nhàng một chút, nhưng lại đánh một cái lạc, A, thối hoắc bụng càng thêm trướng nhất vệ dân lúc trước tốt đẹp nhất nguyện vọng chính là làm vẫn luôn ở thèm nước có ga nhi cùng bánh quy đệ đệ ăn no nê sao cho nên đâu chính hắn tránh ở chỗ tối liền ở trường học mặt sau rừng tây nhỏ xem cung hồng tinh thu bán nhân tâm vì thế hai đệ đệ đại khối băm gì đặc biệt là nhị đảng năm cân bánh quy a hắn một người ăn luôn hơn phân nửa số nhưng là hai đệ đệ là càng ngày càng khó bị không ngừng ở trên giường đất lăn qua lộ lại ca ta cảm thấy ta bụng muốn nổ mạnh lạc. Nhị đàn nói, tam chứng trở mình, sơn nhìn chính mình phình phình tiểu cái bụng, liền nói, ta giống như cũng muốn nổ mạnh. Hảo sao, cái này nhiếp vệ dân cũng đâu không được, qua đi thỉnh thịch gõ cửa, liền nói, tiểu Trần đồng chí, ngươi mau đến xem xem đi, ta sao cảm thấy hai người bọn họ không thích hợp. Trần lệ na cùng nhiếp công đang ở làm lúc trước nhiệt thân thao đâu, vừa nghe hải tử không thích hợp, một phen lôi kéo đèn. Trần Lệ Na liền nói, không tốt, sợ là ăn nó căng. Quả nhiên, hai hải tử căng từ trên giường đất đều bỏ không đứng dậy. Trần Lệ Na trước đem nghiêm trọng nhất nhị đản từ trên giường đất cấp kéo lên, liền hỏi, an địch nhân viên đạn bọc đường phía trước, ngươi biết sẽ có như vậy hậu quả sao? Đánh lạc hảo sù A, so ăn sinh hành lá cây đánh ra tới con sú, nhị đản vẻ mặt đau khổ thẳng lắc đầu. Ta không bao giờ uống nước có ga, không ăn bơ bánh quy lạp, ta thật là ăn đủ lạp. Lão nhiếp, chính ngươi nói, này nhưng làm sao nha, sẽ không lại cấp căng hỏng rồi đi. Đi, nhiếp vệ dân, đem các ngươi nước tiểu chậu cho ta đoan lại đây. Nhiếp công nói, đem nhị đảng cấp ôm lấy, một xoa bụng, hai tử lập tức liền, thống khổ thẳng hừ hừ. Hán chạy trong phòng bếp chọn chỉ cười nhỏ canh lại đây, đem nhị đảng hướng trên đùi một phóng, liền nói, không cần rẽ rửa cũng đừng cử động a. chờ, ta cho ngươi áp một áp, liền nổ ra. Nhị đàn lúc này khó chịu, thật là tưởng phun cũng phun không ra, chỉ cảm thấy một con đại gái muông không khỏi phân trần nhét vào hết hầu, hoa một tiếng, ai ra huy, cấp nhiếp công đảo dẫn theo, liền phun ra hơn phân nửa buồn ra tới. Ngươi muốn quang xem kia hơn phân nửa buồn phao hóa bánh quy cùng nước có ga, ngươi đều sẽ giật mình. Một cái hài tử trong bụng, sao có thể trang như vậy nhiều đồ vật? Tới, tam đàn nhi, ngươi cũng tới, không cần dễ rửa a, đúng đúng, mở miệng thảo nột phun tam trứng phun muốn thiếu một chút nhưng là một con nước tiểu chậu liền cấp hai người phun đầy má ơi bơ bánh quy thứ này cũng thật ghê tởm ta về sau không bao giờ ăn lạp tam đản nhi cúi đầu nhìn thoáng qua thật là vĩnh sinh khó quên a được rồi nhiếp vệ dân cho ta bưng đổ đi trần lệ na vì thế nói đảo xong rồi bánh quy nước có ga nhi canh lại trở về Tiểu nhiếp đồng chí trạng vạng khi trở về cái loại này khí phách hăng hái trở thành hư không. Cấp trần lệ na ở trên chán giã một lóng tay đầu, hắn túng túng, đầu liền để tiến nàng trong lòng lực. Nhiếp công, ngươi chiêu thức ấy nhưng thật ra khá tốt, ta là không ăn căng quá tròn nên không biết, ngươi như thế nào một đảo lộng, bọn họ liền nổ ra, chẳng lẽ nói, các ngươi vào đại học thời điểm, chẳng những học ngành kỹ thuật, còn học y ghi học. Ngươi nói nhiếp công có thể tay không hủy đi thương đổi lốp xe là bởi vì hắn học ngành kỹ thuật, có thể chính mình làm pháo hoa là bởi vì hắn học ngành kỹ thuật, hắn còn biết cái này, tổng sẽ không. Bác công đại lao sư còn dạy hắn ý đi học thường thức đi. Năm ấy nha, Hoàng Quế Lan không phải đem ta bán cho ta phụ thân rồi sao, liền sao một nồi giết heo đồ ăn, cho ta một người ăn. Nhiếp bác chiêu nói, trừng mắt nhìn nhiếp vệ dân liếc mắt một cái, ý bảo hắn chạy nhanh hồi giường đất đi ngủ. Đóng tiểu nằm môn, hắn liền nói, ta lúc ấy không phải ăn no căng sao, sau đó ở tân gia ngủ đến nửa đêm, khó chịu lên, thiếu chút nữa căng chết. Ta phụ thân chính là dùng biện pháp này, dùng thìa bồi tới áp, thúc giục phun. Hắn lúc ấy còn cùng ta nói, tiểu tử không phải sợ, chúng ta hồng quân trải qua song 2 vạn 5 ngàn dặm trường trinh, tới rồi sẽ ninh hội sư lúc sau, có lương thực, rất nhiều giống ngươi giống nhau ăn phun, ba ba khi đó à chính là từ đồng hương châu đó học được, cho người ta như vậy thúc dục phun biện pháp. Cho nên, người tuổi già bất học, cơ trí cùng với hài hước, ước chừng toàn đến từ chính, người trước nửa đời cực khổ cùng dung chuyển bất an. Đại khái có thể như vậy hình dung. Kia xong rồi, ta thân thủ đem ta lão nhiếp làm hỏng, bởi vì cái này lão nhiếp nha, hắn sẽ không lại trải qua hai cái nhi tử trở thành xã hội đen, còn có một cái tê liệt thống khổ. Như vậy hắn vĩnh viễn đều sẽ không trở thành tương lai cái kia láo nhất lạc. Trần Lệ Na, ngươi muốn lại nói cái này đã có thể không thú vị, ta là không đủ lãng mạn sao vẫn là không đủ ôn nhu, ngươi muốn gì ta chưa cho ngươi làm tới. Ngươi muốn nói không có tiền, nay không chúng ta mọi người đều không có tiền sao, ta phải có tiền, ta toàn cho ngươi, ta chỉ ngươi một người dùng. Nhất công không yêu tiền tài không yêu mỹ nhân, cũng chỉ say mê với nghiên cứu khoa học, hết thể với hắn. Đều là vật ngoài thân Ai, không phải, nhiếp công Hôm nay buổi tối không phải Một tháng một lần tính Sinh hoạt ngày, ngươi đào súng săn làm gì Nhiếp công không làm tính Sinh hoạt, từ thư phòng nhảy ra Hắn súng săn tới, điền sa đạn Trang hỏa dược, trang hảo hướng Lây báo chí tạm thời hồ cửa sổ thượng Một ngắm, bổ ba tầng pha tuyến quần Cùng cổ áo thượng phùng hai vòng Nhì cũ áo ngủ, bởi vì quần áo Tất cả đều là thuần miên vải dệt Thủ công sao, xuyên lâu rồi đầu gối toàn hai vòng lớn nhi kia quả thực là đàng đằng sát khí người cho ta nằm hôm nay này khí ta thị phi ra không thể nhiếp công bình thường quá văn nhã trần lệ na chỉ đương hắn không bảo tính tình đâu ra cửa gõ gõ cách vách ha công môn dẫn theo côn súng săn nhiếp công đi thẳng vào vấn đề liền hỏi hắn kia mấy con thỏ chọc người phiền thật sự ta tưởng đem tiểu nhân kia hai chỉ đổi đi ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi ha công tiêu hoa nửa ngày mới hiểu được hắn nói chính là ai xoay người vào cửa súng săn một khiêng đi à sao không đi được rồi đem tự lập cùng tiền công cũng kêu lên chúng ta một đạo đi đúng rồi hôm trước giữa trưa tiểu trần kia một tay thật kêu lựa khoát lao nhiếp ngươi có phải hay không cũng thường xuyên bị nhà nàng bạo a có vài lần ngươi không nửa đêm tổng gạo nàng có phải hay không có đánh nam nhân thói quân a hà công liền nói Niếp công thực đồng tình nhìn Hà công liếc mắt một cái, cảm thấy này đại tiểu hòa tử là nên có cái tức phụ lạp. Bên kia Nhi, Cung Hồng Tinh mang theo Tiểu Vưu cùng Tiểu Mã, đại buổi tối không ngủ được, còn ở khắp nơi làm vận động đâu. Nay không, buổi tối lại chạy một hồi nông trường, nàng liền phát hiện, sinh sản tràng trường vương hồng binh, cư nhiên sáu giờ khiến cho những cái đó lao phần tử trí thức nhóm tan tầm, trở lại địa hoa tử nghỉ ngơi đi, cải tạo lao động kia đương nhiên đến ngày tiếp nối đêm A. Nàng bàn tay vung lên, liền đem này bang nhân cấp tập trung đến căn cứ đại lễ đường, tới làm học tập biết. Một đường học được 10 giờ, mới đem những người này cấp thả ra. Đại buổi tối, lao các giáo sư tử Vương Hồng Binh dẫn theo, còn phải hồi nông trường đi, hơn 30 dặm lộ trình. Mỹ kỷ danh rằng vừa đi vừa tự hỏi, rõ ràng có máy kéo đâu, cung hồng tinh cũng không chuẩn bọn họ ngồi. Cái kia, tiểu ma à, ta liền không đi. Ngươi cùng tiểu vưu hai cái ngồi máy kéo đưa bọn họ trở về. Cung Hồng Tinh bàn tay vung lên liền nói: Hào nốt cung tổ trưởng ngài chạy nhanh hồi phòng y tế nghỉ ngơi đi thôi, chúng ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nói hai chó săn cấp Cung Hồng Tinh kính cái lễ liền lên xe đi rồi. Trở về thời điểm đều mau mười một giờ. Tiểu Mã điều khiển máy kéo chạy ở trên sa mạc Tiểu vưu sướng bắn bia trở về kêu kêu một cái khí phách hăng hai a kết quả. Li căn cứ còn có ba giảm lộ, hai người nước tiểu nghẹn, hạ máy kéo liền chuẩn bị phong cái thủy đi, mới vừa đứng ở trên sa mạc, tiểu viêu chỉ nghe phịch một tiếng nghe chính là một cổ mùi thuốc súng nhi. Thương không biết từ chỗ nào phong tới, tiểu viêu lập tức liền nằm đổ, tiểu mã, không đúng, không đúng, vừa rồi giống như có người ở bắn súng. Tiểu mã sờ sờ lỗ thai, sờ đến một cổ dính hồ hồ đồ vật, dưới ánh trăng không biết đó là gì, không quan hệ. Hắn tùy thân trang một con tử lao giáo thụ chỗ đó tiêu diệt tới tư bổn chủ nghĩa sản vật. Dìm cô đâu, đánh chứ vừa thấy tay, ta má ơi, ta trúng đạn rồi. Kia chạy nhanh nằm đảo a. Tiểu vưu nói, liền kéo hắn một phen. Tiểu mã vì thế chạy nhanh nằm đảo, nhưng là vô dụng, cũng không biết chỗ đó tới tiếng súng. Xoát xoát xoát, trực tiếp liền hướng tới bọn họ một hồi bàn phá. Xong rồi xong rồi, nơi này người toàn tạo phản chúng ta xem giá hôm nay đến hy sinh ở chỗ này tiểu mã liền nói nghe tiếng súng một xuyên xuyên kéo vang đến từ bốn phương tám hướng ta ta còn không có cưới vợ nha ta ca ta năm nay mới mười bảy ngươi tốt xấu còn so với ta lớn hơn hai tuổi ta không thể so ngươi thảm hại hơn ta muốn chết ta tức phụ tử phòng trường phải cùng người chạy nha ta hai người nằm nửa ngày tiếng súng rốt cuộc ngừng ca ta giống như không chết Tiểu vưu nói, xoay người ngồi dậy. Tiểu mã vì thế cũng xoay người ngồi dậy, hai người xuyên đều là lục quân phủ, tương đỡ đứng lên, ai nha má ơi, hôn thân xa đạn à, cùng kia hạt mưa dường như đi xuống chấn động rất xuống. Thế nào, nhiếp công, con thỏ đánh chứ sao? Hà công khiêng khẩu súng, nên ngang, liền từ nơi xa đi tới. Nhiếp công cũng khiêng khẩu súng, cười lạnh một tiếng, liền nói, không đánh chết, nhưng kia hai con thỏ có chút xuẩn. Phòng trừng còn tưởng rằng là chúng ta ánh mắt không tốt, đánh chật đâu. Tiểu viu mân mê nửa ngày, từ trên eo túm bắt tay đèn tin ra tới, nhìn quét một vòng chung quanh, trực tiếp khóc khai. Đây là đánh chật vấn đề sao? Trên sa mạc tay súng thiện xạ nhóm, một người khiêng một cây súng săn, phải biết rằng súng săn thứ này, là muốn một khanh khách điền hỏa, dược, lại điền xa đạn, sau đó lại khấu bẻ cơ, hai cái người, hai con thương, tiếng súng liền không đình quá. Liền ở bọn họ nằm đảo địa phương chung quanh, sa đạn trực tiếp lao ra một cái vòng lớn tử tới. Còn không ngừng nhếp công cùng ha công, trần tự lập, tiền công đều ở, một người khiêng một cây súng săn, này chứng minh căn cứ thật nhiều người đều xuất động a đây là. Đây là không hướng bọn họ trên người phóng sa đạn, muốn thật hướng bọn họ trên người phóng, bọn họ sớm đã chết hoa. Cái kia, tiểu mã, ta phải khai thượng máy kéo đi trước, chính ngươi chậm rãi lưu lại đi. Không không, tiểu vưu, phải đi chúng ta cùng nhau đi, nói thật, ta cảm thấy nơi này sở hữu đồng chí giác ngộ đều phi thường hảo, bọn họ đã không cần tiếp thu giáo dục lạc, ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy cũng là, chúng ta đi nhanh đi. Hảo sao, hai chó săn, trực tiếp máy kéo một hai, cũng không trở về căn cứ, trực tiếp chạy về ô lỗ, phỏng trừng là ngồi sớm nhất nhất ban xe lửa, liền hồi hồng nham đi lạc. Nhết công, kia nữ làm sao? nhìn thực sự gọi người chán ghét, ta cùng ngươi nói, chỉ an đội muốn lại mà kệ, ta thật muốn nương đánh con thỏ cơ hội, một thương ngày nàng, nói thật, căn cứ nơi này, mỗi người trong nhà đều có súng săn, mỗi tuần không được võ trang diễn tập, không thể so bộ đội thượng các đồng chí kém, muốn thật chọc tức giận nhi, liền mượn cái đánh con thỏ giết chết ngươi, ngươi có thể đem hắn sao mà, được rồi, đều trở về đi, cái kia, ta lưu trữ hữu Du. nhiếp công nói. Này chú định là cái không miên ban đêm à Nhiếp công khí ra xong rồi Về nhà Một thân mùi thuốc súng nhi Chuẩn bị muốn tiếp tục làm vận động Kết quả liền nghe cách vách mấy cái tiểu tử Vẫn là phiên tới phiên đi Lan qua lan lại Đặc biệt là nhị đảng Xoa bụng liền nói Ca Nó thời điểm khó chịu Này nói bụng sao cũng khó chịu đâu Nhẫn nhẫn đi Nhẫn nhẫn thiên liền sáng Nhiếp vệ dân nói Ca Ta cũng đói Tam chứng cũng nói Nhiếp vệ dân cấp khí nha, an thời điểm các ngươi không biết khống chế lượng, cái này khen ngược, phun xong rồi, không đói bụng mới là lạ, cho ta nằm, không được lại kêu lạp. Vì sao nha, ta thật đói a ca, ngươi đi phòng bếp cấp chúng ta nhìn xem, có hay không gì ăn. Nhị đản liền nói, phun xong một thân nhẹ, nhưng là, hắn này không không dám đi ra ngoài sao. Ai nha có phiền hay không, mau ngủ, lại không ngủ được thiên đều phải sáng, nhị đản. Ngươi sẽ không sợ ngày mai đi học thời điểm ngủ gà ngủ gật, lại kêu lão sư cấp đuổi ra đi. Ca, ta ngửi được mì ăn liền hương vị. Nhị đàn bốn dĩ đều ngáy ngủ, đột nhiên một chút liền phiên ngồi dậy. Thật hương à, cái loại này du du mang theo một cổ tử chiên trứng gà cùng các loại điều hòa hôn tạp mùi hương nhi. Ta cũng nghe thấy được, hẳn là bên trong còn có trứng gà. Tam đàn nhi xúi xúi ngón tay, thật hương. Các ngươi nói. Ba ba mụ mụ sẽ không gạt chúng ta, ở lặng lẽ ăn vụng mì ăn liền đi. Nhị đàn bắt đầu hướng nhất chỗ hỏng suy nghĩ. Nhiếp vệ dân vội vàng nói, được rồi, mẹ không phải đêm nay không ăn cơm sao, nàng khẳng định cũng sẽ đói sao, chúng ta chạy nhanh ngủ đi. Lên, ăn mì ăn liền lạp. Phòng khách, Trần Lệ Na nhôm nổi nấu hai bao mì ăn liền, một người thịnh một chén nhỏ, liền gọi nói. Nhiều lần, tiểu phòng ngủ cửa vừa mở ra vụt ra cái nho nhỏ tam trứng tới, còn cắn môi, vẻ mặt ngượng ngùng. Lại tiếp theo, chuồn ra tới là nhị đảng, hảo đi, mới phùng hảo không mấy ngày quần cậu, hán tổng không yêu xuyên, thấy mụ mụ lệ mụ trứng mắt, lại chạy về đi xuyên quần lót. Cuối cùng ra tới mới là nhiếp vệ dân. Ăn đi, nếu không đủ, ta lại nấu. Ai nha, tiểu nhiếp vệ dân chọn hai chiếc búa, mì ăn liền cư nhiên còn thêm quốc doanh khách sạn lớn lỗ trứng gà. Thật là đừng để có bao nhiêu hương lạc. Bất quá, từ trần lệ na hơi mang trách cứ ánh mắt, hắn như thế nào cảm thấy, nàng cũng không thích làm chuyện này đâu. Đại sáng sớm, khu vực khai thác mỏ cây táo thụ toàn bộ khai hỏa hoa nhi, giống tiểu lục lạc giống nhau treo ở chi đầu, hòa thơm chim hót. Đương nhiên, bận rộn gieo trồng vào mùa xuân cũng kết thúc, mọi người có thể nói là toàn mệnh con eo. Nhưng này còn không có xong rồi. Gieo trồng vào mùa xuân một kết thúc. Tính chờ tiểu mạch nảy mầm thời điểm, còn phải vội vàng trồng sen đông, chờ đem đông loại tiến trong đất đầu, lại nên cấp mới ra miêu tiểu mạch đánh giết trùng thể, giấy cỏ lạp Khu vực khai thác mỏ tiểu học bọn nhỏ mới vừa một tan học, chân điềm điềm liền tới tìm nhiếp vệ dân, đại chứng đại chứng, đi, thượng nhà ngươi cấp mội mội bắt cả rốt đi, cùng nhau đi à. Hảo a ai, bất quá muội tử, ngươi hôm nay cũng không đi nhà ta sao. hắn mắt tật chân mau Liền đem chỉ cần một tan học liền vội vàng chạy lưu tiểu hồng cấp ngăn cản. Không lạp vệ dân, ta mẹ đều tám nguyệt lạp, mau sinh hài tử lạp, ta phải về nhà cho nàng nấu cơm đâu. kia không còn có ngươi bà ngoại đâu sao, vì sao mỗi ngày muốn ngươi nấu cơm, ta hôm nay không chuẩn ngươi trở về. Thật không được, vệ dân, ta phải đi lạp. Ngươi xem ngươi bà cũng chưa tới đón ngươi. Ta chính mình sẽ kỵ xe đạp đâu, ngươi xem cửa trương quả nhiên dừng lại một chiếc nhị bát xe đạp, hai tử quá tiểu kỵ không thượng đại giang, liền từ tam giác xoa bộ tiến chân đi. người lưu tiểu hồng kỵ ra dáng ra hình, kia cái gì, nhị đản cùng nhà ta đản đản đều phát sốt, ngươi chẳng lẽ liền không nên đi xem bọn họ? nhất vệ dân vì thế lại nói, hào đi, lưu tiểu hồng nhảy xuống xe đạp, nhị đản phát sốt còn không có được rồi, này một cái mùa xuân đều mau đi qua nhà từ khi ăn thương lúc sau liền phát sốt nhị đản kỳ thật nhưng không hy vọng hết bệnh rồi nằm ở nhà lại không có lao sư ùn ùn không dứt tiếng mắng rất mi đâu cho nên đi giúp ta mẹ làm làm cơm đi nàng một người thật sự bận quá lạp chủ yếu vẫn là giúp trần lệ na tẩy giặt quần áo gì đó bằng không nàng một người thật sự bận quá đâu mà nhiếp vệ dân đâu chính mình còn muốn vội vàng đọc sách đương nhiên không có thời gian cấp trần lệ na hỗ trợ làm kia hành đi Ngọt ngào, ngươi ngồi trên tới, ta mang ngươi cùng nhau đi. Mang ta đi. Nhiếp vệ dân một chút liền nhảy lên đi, ngọt ngào cũng ở phía sau đuổi theo. Tiểu Hồng tỉ tỉ, mang ta sao, ta cũng tưởng ngồi xe đạp. Lưu Tiểu Hồng cũng là vừa học được kỵ xe đạp, quải quải văn vặn, mồ hôi đầy đầu. Mang nhiếp vệ dân một đoạn nhi, lại đem hắn buông xuống, mang ngọt ngào một đoạn nhi. Lưu Tiểu Hồng, ngươi không cảm thấy ngươi nên gọi ta một tiếng ca ca sao ta đều kêu ngươi muội tử lạp. Người Lưu Tiểu Hồng kỵ chính chuyên tâm đâu? Đột nhiên, nhiếp vệ dân thỏ qua tới liền nói một câu. Lưu Tiểu Hồng vốn dĩ kỹ thuật lái xe liền sú, một chân không dâm chuẩn, len ken một tiếng, trượt chân. Hảo sao? Hai người cùng nhau quăng ngã trên mặt đất. Chân Điềm Điềm ở phía sau kêu to, "Đại đàn nhi, đại đàn nhi, quăng ngã đau không a? Ngươi có thể hay không đạp xe a, xem ta quần đều quăng ngã phá lạp." Nhiếp vệ dân bỏ dậy vừa thấy chính mình đầu gối hảo sao bấc đèn nhung quần quăng ngã phá một ngụm tử ngươi sẽ ngươi tới a lưu tiểu hồng bàn tay còn cắt qua đâu khi quăng ngã xe đạp giận dỗi liền đi lạp vốn dĩ sao nhiếp vệ dân liền xe đạp cũng chưa sờ qua căng lên nhìn trong chốc lát một chân thoáng đi lên di thật đúng là liền cưới đi rồi tới sao tiểu hồng tỉ tỉ ngươi xem đại đản nhi mang theo ta đâu ngươi cũng tới ngồi. Lưu Tiểu Hồng giận rôi đi phía trước đi rồi hai bước, liền thấy nhiếp vệ dân cưới xe đạp nhì, sắp lướt qua nàng. Hảo sao, Tiểu Gia Hỏa lảo đảo lắc lư, ta mẹ nói, tay lái thượng quải cái bánh bột ngô cẩu đều sẽ lai xe, này xe đạp không phải rất dễ dàng kỵ sao, liền này, nghe nói ngươi còn ở nông trường suốt học nửa tháng tài học sẽ. Hắn chân trường, không cần giống Lưu Tiểu Hồng như vậy nghiêng dôi chân, trực tiếp phiên thượng đại giang. Cặp sách hướng trước ngực một quải, lại đem trần điểm điểm vùng, kỵ tắc lưu. Tới sao, Ngụy tử, đi lên ngồi sao? Không ngồi. Tới sao, ngươi xem ta một tay đạp xe nhiều nguy hiểm, mau nhảy đến đại giang đi lên. Mặt sau ngồi chính là trần điểm điểm, lưu tiểu hồng muốn thật ngồi, phải nhảy đến đại giang đi lên. Nhất vệ dân chậm rãi cưỡi, quanh co nhi đều mau té ngã, còn đơn rối một bàn tay, ý bảo nàng đi lên đâu. Hảo sao? Lưu tiểu hồng chầm chậm đi rồi vài bước, đồng nhiên lại chạy mau hai bước, nhiếp vệ dân lại đem nàng trục tới. Phía trước một cái mội tử, mặt sau một cái mội tử, quả thực nhân sinh người thắng nha, cưới liền chạy trốn. Sao hồi sự, hôm nay trong nhà như thế nào nhiều như vậy khách nhân? Mang theo hai mội tử mới đến cửa, vừa thấy bên ngoài đỉnh tiểu khí xa, nhiếp vệ dân liền nhảy xuống xe. Ngọt ngào mau về nhà đi, nhà ta phỏng trừng có muốn khách, ngươi xem đó là lục địa tuần dương hạm thời gian chiến tranh chỉ huy xe chúng ta khu vực khai thác mỏ võ trang bộ cao bộ trưởng kia tiểu khí xa a thư ký phòng trừng khu vực khai thác mỏ lãnh đạo tất cả tại nhà ta đâu ngọt ngào nói nhưng ta tưởng uy muội muội ngươi là chính mình muốn ăn cà rốt đi trong chốc lát ta túm hai cái tường ngăn cho ngươi ném lại đây nói nhiếp vệ dân liền đem trần điểm điểm đẩy hồi nhà nàng ngươi xem cái kia tiểu mã chạy Tiểu Vưu cũng chạy, hiện tại liền thừa cung hồng tình một người, nàng không đi, nhưng cũng không ra tay, mỗi ngày chính là ở khu vực khai thác mỏ khắp nơi chuyển động, khẳng định là có điều mưu đồ, ta cảm thấy nàng đang làm âm mưu. Phòng khách, Cao Đại Dũng nói, Cao khu trưởng hai vợ chồng cũng tới, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, liền hỏi A Thư Ký, ngài nói đi, chúng ta nên lấy nàng làm sao bây giờ? Gần nhất mặt trên tạo áp lực lợi hại, ta nhưng toàn cấp đứng vững. Nàng nháo không dậy nổi cái gì sóng gió tới, cũng liền đi rồi sao, không đáng sợ hãi, à, không đáng sợ hãi. A thư ký vẫn là một quán bà phải. Nhiếp vệ dân một đám xem qua đi, quay đầu lại đối Lưu Tiểu Hùng nói, hảo gia hỏa, chúng ta khu vực khai thác mỏ lãnh đạo toàn tới rồi, xem ra cái kia cung hồng tinh ly cút đi không xa lạ. Bất quá, ta nghe các đại nhân tựa hồ cũng chưa gì biện pháp bộ dáng a. Ngươi yên tâm, ta mẹ định liệu trước đâu. Nhiếp vệ dân vô ngực nói. Ba ba mụ mụ ở nhiếp vệ dân trong mắt, kia chính là lồng lộng núi cao A. Hạ đại tỷ hôm nay giúp ta cái vội, cấp chúng ta cán đốn trường mặt, như thế nào? Trần lệ na cười nói, này mắt thấy giữa trưa, liền ở nhà ta ăn một đốn. Bảy tám cái đại nhân, vài cái tiểu hài từ đâu, nhiều người như vậy cơm nhưng không hảo làm. Núi hạ lan đương nhiên cũng đến tiến vào hỗ trợ. Lưu tiểu hồng cặp sách một ném liền chạy giúp đỡ Trần lệ Na trích quả đậu đi thịt dê thịt thái canh bên trong hơn nữa hầm mềm quả đậu hoa sứ tử cà chua cà rốt đinh nhi lại ngon miệng bất quá là phiên nồi một xào trước xào thịt dê lại nạp liệu chỉ chốc lát sau một nồi to thịt thái canh liền ra nồi lạp nay tiểu khuê nữ làm việc nhi thật đúng là đủ cần mẫn nhanh nhẹn lệ Na ngươi sẽ không xem chuẩn bị nàng cho ngươi làm con dâu đi núi Hạ Lan can trừng mặt đôi mắt liền nhìn bếp Hạ lưu tiểu hồng muốn ta thật coi trọng hạ đại tỷ ngươi cảm thấy như thế nào nhanh nhẹn cẩn mẫn là khá tốt nha tiểu cô nương mặt đỏ đâu tới lại thêm ít lửa ta nhưng phía dưới là núi hạ lan vì thế nói được rồi hạ đại tỷ ngươi không thể như vậy dễ cợt ta khuê nữ nói thật toàn bộ khu vực khai thác mỏ ta liền không thấy thượng có thể cho ta làm con rẻ không phải ngươi tỷ sao sao liền thành của ngươi đúng rồi Ngươi cùng nhất công, thật liền không tính toán lại muốn một cái. Núi hạ lan chu chu môi, nhỏ giọng nói, ngươi chỉ xem kia ba tiểu tử, liền chứng minh lão nhiếp công phu không tồi, ngươi sao liền hoài không thượng đâu. Vậy con ngươi, sao không hề sinh một cái? Lao cao đến Thượng Hải kiểm tra quá, nhược tinh, có tiểu băng cũng đã năng lực, tuổi càng lớn, chỉ sợ càng hoài không thượng. Nữ hài nam hài đều giống nhau, ngươi bồi dưỡng hảo ngươi tiểu băng, ta bồi dưỡng hảo ta ba nhi tử. Chờ tương lai chúng ta già rồi, lại làm cho bọn họ hảo hảo thế chúng ta xây dựng biên cương. Ngươi phải tin tưởng một chút, ta khuê nữ nhất định so ngươi này mấy cái nhi tử đều cường. Nói thật, ngươi này ba nhi tử, cũng liền vệ dân còn có chút tiền đồ. Tiểu nhân cái kia quá tiểu, nhị đàn sao, cũng chỉ biết ăn, ai, loại này nhi tử nhà, còn không bằng sinh thành khuê nữ. Kia nhưng không nhất định á hạ đại tỷ, ta cảm thấy ta mấy cái nhi tử không một cái nhược. Hai người đấu trong chốc lát miệng, đại trường mặt đã ra khỏi nồi, hai đại bàn khoai tây ti liền, một người xẹt hai đại chén, này một mặt miệng, đại gia liền chuẩn bị phải đi. Ai biết lúc này, Trần Lệ Na mới thượng cái bàn đâu Vệ dân, mang theo tiểu hồng đi đem chén rửa sạch đi, ba ba mụ mụ hôm nay có một số việc nhì, muốn cùng này đó bá bá nhóm nói. Trần Lệ Na thu xong rồi cái bàn, cho đại gia một lần nữa lại pha trả, mới cùng nhiếp vệ dân nói hào nột mụ mụ tiểu tử tiến phóng bếp lưu tiểu hồng lại ở cán bộ đâu lại đánh hai số nước phóng chân tường nhi múc một nồi lại đây ta phải cho nhị đản cùng tam đản nhi nấu cơm ăn đều lúc này đâu ở trên giường đất phát sốt ngủ ngon hai tiểu nhân còn không có ăn cơm đâu Hành, ngươi sao nói ta làm sao nhiếp vệ dân dứt khoát nói cấp củ cải rửa sạch sẽ thường ngăn ném cho ngọt ngào đi bớt thời giờ nhi lưu tiểu hồng liền đệ hai người bọn họ cà rốt không có biện pháp nhiếp công làm việc tinh tế hiểu được như thế nào điều phối phân hóa học cùng nông gia phì hậu viện kia địa bàn phì quả thực lưu du trồng ra cà rốt so nhà người khác cây củ cải đường còn ngọt đâu nha không phải ngươi ta đều đã quên ngươi chờ ta cấp ngọt ngào ném củ cải đi nhiếp vệ dân xoay người vừa muốn đi liền thấy lưu tiểu hồng cười như không cười nhìn chằm chằm hắn Tiểu tử đột nhiên cảm thấy không thích hợp như a, Lưu Tiểu Hồng, ngươi cười cái gì cười? Ta không phải đưa hai củ cải sao? Ngươi làm gì như vậy cười ta? Tiên đồ, Lưu Tiểu Hồng nói, quay đầu lại liền cán bộ đi. Bên này, Trần Lệ Na chính mình đoan ly trà, vừa thấy nhiếp công chủ động làm hiền, liền ngồi đến hắn vị trí thượng. Cao bộ trưởng, các ngươi võ trang bộ công tác gần nhất làm như thế nào? Trần Lệ Na cười liền hỏi. Cao Bộ trưởng còn chưa nói lời nói, với tham lưu lập tức liền nói, như thế nào cũng không thể so trần tràng trưởng kém nha, tận lực bảo vệ khu vực khai thác mỏ an toàn, chính là chúng ta sứ mệnh. Biên phòng thượng cũng không gì tân tình huống, từ khi ôn đều người hãn sự kiện tới nay, chúng ta biên cương cùng Tổ quốc, tựa hồ quan hệ hảo rất nhiều nha. Trần Lệ Na vì thế truy vấn, với tham lưu nhìn một chút Cao Bộ trưởng, nói, từ khi năm kia Âu Mỹ thủ lĩnh phỏng vấn nước Cộng Hòa. Lại theo bom khinh khí thực nghiệm thành công, chiến tranh thế cục giải trừ, Tô Quốc trên diện rộng triệt binh, chúng ta không cũng triệt binh sao. Hiện tại nhà, chúng ta cùng Tô Quốc quan hệ, sát thật không khẩn trương. Cho nên, Mã Phóng Nam Sơn, binh triệt y y lê, đại gia cũng cảm thấy, vĩnh viễn sẽ không đánh giặc đâu. Nhưng không. Trên thực tế, Cung Hồng Tinh ở chúng ta căn cứ thời điểm, cấp trung ương phát quá hán phòng thí nghiệm, Bạch Dương Hà Đại Kiều. Cùng với chúng ta mấy mỡ lợn giếng tòa tiêu số liệu, các ngươi nói, tòa tiêu, có phải hay không quân sự đả kích bên trong quan trọng nhất số liệu? Nàng thốt ra lời này, mọi người tất cả đều ngồi thẳng. Nhiếp công trực tiếp từ nhỏ trong thư phòng lôi ra một chương bản đồ tới, in ấn bản biên cương bản đồ, nhưng là chính hắn bộ phận phóng đại lại đóng dấu. Sau đó, toàn bộ ô mã y khu vực khai thác mỏ nông trường, giếng dầu mỏ dầu, thậm chí còn tế đến mỗi một cái ở nông thôn đường nhỏ liền cấp đánh dấu rõ ràng. Từ Mộc Lan nông trường đến Ali Mộc Lâm trường, phải trải qua Bạch Dương Hà, các ngươi xem, đây là Bạch Dương Hà đại kiều đi, Bạch Dương Hà đại kiều là chúng ta nước Cộng hòa thành lập tới nay, biên cương đệ nhất tòa chân chính ý nghĩa thượng siêu cấp đại kiều, vô luận chúng ta muốn vận chuyển du phẩm, vẫn là hướng Tháp Thành cùng khắp tư ngươi thêm ngươi chuyển vận vật tư chiến lược, đều phải trải qua nó. Mà cung Hồng Tinh đem tòa tiêu gửi đi đến trung ương lúc sau, Ta riêng đi một chuyến khắc tư ngươi thêm ngươi năm hào giếng, dầu, ở biên phòng thượng ghi lại rất nhiều tô quốc vô tuyến điện tin, ta liền phát hiện, chúng ta Bạch Dương Hà Đại Kiều Tòa Tiêu, ở tô quốc vô tuyến điện Trung Tần Phồn xuất hiện, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, này cùng Cung Hồng Tinh có quan hệ. Nhất công, ngươi cái này ý tưởng có điểm thiên mã hành không a phải biết rằng, dùng thư giới thiệu thượng nói nói, Cung Hồng Tinh chính là cái kinh nghiệm khảo nghiệm chủ nghĩa cộng sản chiến sĩ. Là toàn bộ hồng nhàm tư tưởng nhất tích cực người. Ngươi muốn nói nàng vì đua cách mạng mà chẳng phân biệt thanh hồng đen trắng. Cấp tiến ta đều tin tưởng. Ngươi nói nàng là tô tu gián điệp. Ta không thể tin. Nàng có phải hay không tô tu. Ta có cũng đủ chứng cứ có thể giúp các ngươi chứng thực. Nhưng hôm nay ta tưởng nói không phải cái này. Ta tưởng nói chính là. Chỉ cần chứng thực nàng là tô tu. Hơn nữa gửi đi chúng ta tòa tiêu. Chúng ta ngược hướng mà đẩy. A thư ký ngài nói. Nàng tới chúng ta khu vực khai thác mỏ lý do, đơn thuần, liền thật sự chỉ là làm cách mạng sao. Nhất công, ngươi lời này có ý tứ gì? Với tham nhu trưởng nhất cảnh giác, ngươi nên sẽ không cho rằng, mặt trên cũng có tô tu, mà nàng chính là tô tu phái tới làm tòa bia đi. Như vậy, nếu nàng là tô tu sai khiến tới, các ngươi nói, chân chính tô tu sẽ ở nơi nào? Trần Lệ Na ngay sau đó truy vấn, kia chỉ có thể chứng minh là mặt trên có chân chính tô tu. Nhưng là một đám người đều khuyên tô sao, vẫn là chỉ có một người, cái này, bọn họ ngay cả đoán có dám hay không đoán. A thư ký vừa thấy nhiếp vệ dân liền ở ngoài cửa sổ đứng, ở vi một con bạch nhung nhung con thỏ. Hắn dẫn đầu đem chính mình trong tay vẫn luôn mang theo một con tiểu radio, đi ô, liền giao cho nhiếp vệ dân, sau đó nói, đại gia muốn trên người còn có thứ này, toàn giao ra đây đi. Người khác không có hắn như vậy, Vô luận đi chỗ nào, đều mang cái ra đi âu nghe tin tức thói quen, nhưng cũng lập tức đứng lên đảo quần áo đâu nhi, lấy kỳ trong sạch. Vệ dân, đi đem nhà ngươi viện môn đóng lại, chúng ta hiện tại có chuyện quan trọng muốn nói. A Thư ký nói, trên thực tế ngay từ đầu, nhiếp công thỉnh bọn họ tới thời điểm, hắn còn tưởng rằng nhiếp công là có trọng đại nghiên cứu khoa học thành quả, không kịp đến khu vực khai thác mỏ hội báo, muốn ở phòng thí nghiệm cho bọn hắn triển lãm. Không nghĩ tới cư nhiên là như vậy chuyện quan trọng. Nhất công, đây là nguy hại quốc gia an toàn trọng đại, đặc đại sự cố, ngươi nên đến văn phòng tới hội báo, như thế nào có thể ở nhà các ngươi. Nhà của chúng ta có máy nghe trộm, cung hồng tinh đưa tới, nhưng là, ta cho nàng ghi lại khăng khít đoạn ca khúc, mỗi ngày tuần hoàn sướng cho nàng nghe xong, mà các ngươi văn phòng, ta không dám xác định có thể hay không có người nghe lén. Mọi người nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Đột nhiên liền minh bạch, hắn nói cũng đúng. Vạn nhất tô quốc thật muốn đối khu vực khai thác mỏ khởi xướng công kích, lại còn có cùng mặt trên nào đó người liên hợp, kia bọn họ trong văn phòng, nói không chừng đã sớm trang thượng máy nghe trộm. Mà nhiếp công ra, thật đúng là cái an toàn nhất địa phương, rốt cuộc hắn ở vô tuyến điện lĩnh vực, đó là gia truyền. Ta có chứng cứ cho thấy cung hồng tinh hướng trung ương gửi đi quá chúng ta toàn tiêu, mà ta cũng phá hoạch tô quốc vô tuyến điện mật mã chính là tạc hủy Bạch Dương Hà Đại Kiều. Phải biết rằng, Bạch Dương Hà Đại Kiều chính là một tòa chiến lược thước nhị cầu. Nếu thật sự bị tạc hủy, này ý nghĩa là không thể đo lường. Vô luận Trung Tô có thể hay không có chiến, chúng ta toàn bộ khu vực khai thác mỏ lãnh đạo, nhưng toàn đến cấp tận diệt, đến lúc đó chúng ta sẽ bị hỏi trách, sẽ toàn trở thành Tô Tu bị xử lý, Trung ương sẽ cắt cử tân lãnh đạo tầng, mà không có một hào giếng dầu cùng ta phòng thí nghiệm số liệu. Chúng ta khu vực khai thác mỏ nghiên cứu khoa học thành quả cùng kỹ thuật, sẽ lùi lại đến 10 năm trước. Nói cách khác, chỉ cần bạch dương hà trên cầu lớn một tiếng pháo vang, toàn bộ khu vực khai thác mỏ phải bị rửa sạch. Muốn vạn nhất cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi đâu. Chúng ta cũng không thể bởi vì ngươi một câu, liền khởi sướng một lần quân sự hành động. Muốn thật sợ bóng sợ gió một hồi, hại các ngươi võ trang bộ bạch bạch xuất động, đem chỉ huy của ngươi xe lưu lại ta này có cái dùng để làm thực nghiệm chạy băng băng động cơ ta cho ngươi cải trang thượng thế nào nhiếp bác chiêu vì thế liền nói Hảo sao cao bộ trưởng mới đứng lên lại ngồi trở lại đi ta đồng ý hành động thư ký khu trường các ngươi ý tứ đâu kia còn dùng nói sao loại chuyện này vô luận có vẫn là không có ngày mai quả thực có thể hay không có tô quốc gián điệp tìm đến đều cần thiết đi bạch dương bờ sông ngồi canh Tắt hủy một toà đại kiều ít nhất yêu cầu năm trăm kg hỏa dược dựa một hai người đương nhiên không được đó là quân sự hành động nhất khả năng chính là tô quốc trực tiếp nhảy dù cảm tử đội ở đại kiều mấu chốt vị trí điền trôn cũng dẫn trâm này ở lão tưởng ngao ngoe rục dịch phương nam nhìn mãi quen mắt chỉ cần bắt được kia nhưng chính là đại đại công lao a hảo sao lưu tiểu hồng đem cơm làm tốt thời điểm liền thấy thúc thúc bá bá nhóm đứng dậy muôn cáo biệt hai phát sốt tiểu đầu đất nhi lúc này không ở hô hơ ngủ nhiều cấp nâng dậy tới hống một người một chén mì nhị đản nhìn tế lưu lưu lớn lên thị thái mặt trong lòng tưởng muốn chết nhưng lăng là ăn không vô ngươi liền nói đứa nhỏ này phát sốt đến có bao nhiêu nghiêm trọng lão nhiếp ngươi không phải tin khẩu khép mở đi ngươi muốn thực sự có chạy băng băng động cơ nên có chiếc chạy băng băng a ta sao cảm thấy ngươi là ở lừa dối ta đâu gia viện môn cao bộ trưởng nói kia không phải 70 năm Thượng Hải ô tô chàng nhập khẩu một đài, dùng để tháo rỡ, nghiên cứu như thế nào tạo xe sao, ta muốn nghiên cứu bọn họ vừa giáp xong dầu máy, đánh thẩm thỉnh liền cấp muốn lại đây. nhiếp bác chiêu nói, ai nha, ta nói câu khó nghe, ta thật hy vọng tô quốc sẽ hành động, dù sao chúng ta khẳng định có thể bắt lấy bọn họ, chỉ mong không phải sợ bóng sợ gió một hồi. Được rồi, vô luận quân sự hành động có thể hay không có. Động cơ ta đều trang ngươi trên xe, dù sao ta đã dùng xong rồi, này tổng được rồi đi. Nhiếp bác chiêu vì thế nói. Cao bộ trưởng này còn chưa khai chiến đâu, liền trước tiếp theo thành, bằng bạch nhiều động cơ, nhặt cái gì dường như, xa xa cấp nhiếp công phất phất tay. Một hàng tiểu khí xa sớm đều điều hảo đầu, ấn chức vị bài tự sao, đầu tiên là A thư ký, lại là cao khu trưởng, một chiếc lại một chiếc, theo thứ tự, liền rời đi nhiếp ra lạc. Cái này khen ngược, từ hy nghĩ thông suốt quá trình các người, chỉnh suy sụp tổng lý, muốn cung hồng tinh bị trảo, nàng ra đi ô, mật báo, tất cả đều là vô cùng xác thực chứng cư a lúc này, đủ để thay trời đổi đất. Nhìn theo rời đi lãnh đạo nhóm, Trần Lệ Na cười nói, lời còn chưa dứt, tiền cầu đản nhi mẹ bưng hai chén thủy vào được. Tiểu Trần A, ta con run thủy cùng phân gà canh phao được rồi, thật sự hảo chữa bệnh A, tới tới tới đoan đi cấp nhị đản cùng tiểu đản đản uống nha hai hải tử lại khụ lại phun gần nửa tháng đi tiên cầu đản nhi mẹ chờ lãnh đạo nhóm đều đi rồi bưng chén canh liền vào được ai nha hàng xóm ra có đại lãnh đạo tới chờ lãnh đạo đi rồi chính mình cũng tiến vào chuyển một vòng nhi đồng tất sinh huy a trần lệ na tiếp nhận con run thủy cùng phân gà canh nghe thấy một vòng nhi thấy tiền cầu đản khuôn mặt nhỏ hoàng hoàng cùng mẹ nó phía sau huệ hoài đứng đâu liền nói tiền tẩu tử thứ này cậu đản nhi cũng uống quá uống nha sao không uống hắn chính là uống lên con run thủy cùng phân gà canh mới tốt tiên cậu đản lập tức qua một tiếng phun nhưng vẫn là cường chống cười nói đại đàn nhi ngươi cũng uống một chén có bệnh chữa bệnh không bệnh kiện thể này canh hương vị rất tốt lạp nhiếp vệ dân nói cảm tạ a tiền cậu đàn nhi bất quá ta ta thỉnh ngươi chính mình uống sạch ta sẽ không sinh bệnh được rồi cảm ơn ngươi a tiền tổ tử Trong chốc lát ta liền cấp hai hoa uống, uống xong rồi ta làm vệ dân cầm chén cho ngươi đưa lại đây. Trong miệng nói như vậy, nhưng chờ tiền tẩu tử xoay người vừa ra khỏi cửa, hai chén canh, Trần Lệ Na liền toàn cấp đổ. Ta cho rằng ngươi thật muốn cho ta nhi tử rót thứ này đâu, như thế nào, theo ý của ngươi, vẫn là uống thuốc càng dùng được. Nhiếp bác chiêu nói, Trần Lệ Na cũng là hỏi lại hắn, như thế nào, này con run canh sẽ không thật có thể trị ho khan phân gà thủy sẽ không thật có thể trị tiêu hóa đi. Hai hải tử hiện tại tật xấu, một cái là ho khan, một cái chính là tiêu hóa. Trên nguyên tắc là có thể, nhưng là tốt lành có dược, vì sao cấp hải tử ăn cái này. Trong phòng, hai tiểu đản nhi vốn dĩ liền khó chịu muốn chết, nghe xong lời này, quả thực kích động lệ nóng doanh trỏng, rốt cuộc tiền cầu đản mẹ đã khen nhà mình phương thuốc dân gian khen đã lâu. Nếu là lúc trước rau kim trầm, con dung thủy, phân gà canh, Toàn đến toàn bộ bắp mũi, rót bọn họ trong miệng đi, rốt cuộc chữa bệnh sao, có thể không tiêu tiền tìm phương thuốc dân gian, làm gì còn phải bỏ tiền lấy thuốc, Ngươi nói có phải hay không. Ai, nếu không như thế nào người ta nói, trên đời chỉ có mụ mụ hào đâu. Ngày hôm sau sáng sớm nhi, Trần Lệ Na theo thường lệ đi làm, nhiếp công cũng có chính hắn chuyện này, đều đi trước. Lên thiêu hào canh, Lưu Tiểu Hồng liền lại nháo phải về nhà. Mội tử, Liên lại Lưu một ngày bái, ngày mai ta tự mình cưới xe đạp đưa người hồi nông trường, được không nha? Nhiếp vệ dân sáng sớm lên, đánh áp, vừa thấy trên bàn, mắt sáng rực lên, đây là hỏe mầm nhà, người cấp rau trộn. Ta sáng sớm lên trích, thủy một chác, so hỏe hoa nhi ăn ngon, mau nếm thử đi. Lưu tiểu hứng nói, xoay người liền tiến tiểu phòng ngủ. Hai tiểu nhân ngày hôm qua nhưng thật ra hạ sốt, nhưng vẫn là héo lộc cộc, không có biện pháp đổi mùa tiết lưu hành gợi cảm mạo toàn bộ khu vực khai thác mỏ hải tử trừ bỏ nhiếp vệ dân không cảm mạo ở ngoài đã qua một đám ma nhị đản cùng tam trứng không phải ăn no căng lại phun dạ dày cấp làm hỏng rồi sao liền càng nghiêm trọng đản đản lên uống điểm canh đi ta cho ngươi thiêu trứng gà canh bên trong thêm đường trắng lạc lưu tiểu hùng nói liền vô vô tam đản nhi mông không được ta còn muốn ngủ tam đản nhi nói như vậy người lại bỏ lên đây là chuẩn bị hướng đại nằm sờ mụ mụ đi đâu đản đản tiểu gì hôm nay có việc nhi sáng sớm lên liền đi làm ngươi hiện tại ngoan ngoãn nhi ăn canh chờ canh uống xong phòng chừng bệnh thì tốt rồi đâu lưu tiểu hồng muốn hống hải tử kia thật đúng là đủ kiên nhẫn tiểu kim bảo ngươi lại đoạt ta vớ ta không cần xuyên ngươi vớ túi đem ta vớ trả ta ô ô cách lách chân điềm điềm lại bởi vì vớ ở cùng đệ đệ hai người nói nhao nhao đầu. Được rồi được rồi, mùa hẹn nên đổi giày sang đan. Ngọt ngào hôm nay không mặc vớ, ta xuyên giày sang đan được không? Vương tỷ nói, phiên cái Dương tìm ra năm trước giày sang đan tới, liền cấp trần điểm điểm thay. Đại chứng, nhị đàn, mau đến xem, ta giày sang đan xinh đẹp sao? Hảo sao, đảo mắt, ngọt ngào liền tới đây, phải cho đại gia khoe ra một chút nàng xinh đẹp màu đỏ tiểu giày sang đan. Nhi Đản cùng tam trứng bởi vì ngọt ngào một đôi giày sang đan, cư nhiên không hề lại giường đất, cũng liền dậy. Lưu Tiểu Hồng thừa cơ nhi, một người một chén trứng gà trẻ, liền hống hai người bọn họ uống đi lên. Tam Đản nhi cũng thích ăn hòe mầm nhi, cùng nhiếp vệ dân hai cái bao viên nửa mâm ngọt hòe mầm tử. Hai hải tử uống xong rồi canh, hôn thân nóng hầm hập, nghĩ ra đi chơi đâu, Lưu Tiểu Hồng lại không cho, không được, cúp cho ta trên giường đất ngủ đi. Ta lúc này tinh thần đâu? Ta muốn đi ra ngoài. Nhi đàn nói, liền chuẩn bị ra bên ngoài đi. Lưu tiểu hồng bang chính là một cái tát, chụp hắn trên chán, cảm mạo mới hảo, thấm mồ hôi. Ngươi bộ dáng này đi ra ngoài, trong chốc lát gió thổi qua chuẩn phát suốt. Ngươi bộ dáng này đi ra ngoài, chính là ở lãng phí ta tiểu gì dược ngươi biết không. nhị đàn hung hăng trừng mắt nàng, trừng mắt nhìn nửa ngày, nói một câu, có mẹ. Tam đàn nhi vừa thấy ca ca đều thượng giường đất, cũng không dám lên tiếng nhi. Nước tiểu nghẹn cái gì dường như, cũng bỏ trên giường đất đi. Được rồi vệ dân, giữa chưa đâu, ta nơi này cán hảo trương mặt, chỗ đó sặc hảo tương thủy canh, than tổ hong bếp lò ta liền không tát, người giữa chưa đem thủy hướng nổi thượng một đáp, chính mình nấu cơm ba người ăn, được không? Nói, lưu tiểu hồng liền chuẩn bị thu thập chính mình tập sách, phải đi làm. Kêu cái gì, muội tử, ngươi lại lời chút, ta có thứ tốt cho ngươi. nhiếp vệ dân nói, Cũng phiên cái dương đi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền ở đại phòng ngủ gọi khai, mội tử, mau tiến bảo. Này gì? Ai? Hai chỉ màu xanh lục tợ lặt tiệp tiểu dày sang đan, mặt trên còn có tợ lặt tiệp gáp thành tiểu hồ điệp đâu, con bướm cánh thượng còn đè nặng hai tiểu thủy tinh, kêu kêu một cái tục khó giàn nổi, cùng chân điểm điểm là một cái khoảng, bất quá, chân lệ na là mùa thu mua, mua trở về về sau liền vẫn luôn phóng đâu sao. Chờ mùa hè mới chuẩn bị cho nàng xuyên đâu. Ta làm ta mẹ mua, ngươi hôm nay cũng có giày sang đan xuyên, tổng có thể lưu một ngày đi. Nhất vệ dân vì thế nói. Nói dối, trột dạng, cái mũi liền sẽ ngứa, vì thế cảo một chút Lưu tiểu hồng cắn môi nhìn hắn nửa ngày, nói, ngươi tưởng lưu lại ta, là vì làm ta thế ngươi xem nhị đản cùng tam chứng đi. Nói đi, ngươi có phải hay không tưởng lặng lẽ trồn ra đi làm chuyện xấu nhi? Không có chuyện đó. Ta liền đi vương phồn ra nghe giảng nhi từ mang, một lát liền trở về, chờ trở, trở về ta dạy cho ngươi sướng bài hát ta. Hảo sao? Nói, đem giày xăng đan hướng trên giường đất một ném, hai đệ đệ còn ở trên giường đất nằm đâu, nguyên bản mụ mụ dặn do Hảo, nên hắn chiếu cố bọn đệ đệ ăn cơm, uống thuốc, hắn khét ngược, đem lưu tiểu hồng một ném, chính mình lưu. Đi thời điểm, còn thuận đi rồi lưu tiểu hồng xe đạp, ra cửa khi không vọng quay đầu lại xem một cái. Lưu Tiểu Hồng một bước xem thấu bộ dáng của hắn, lạnh lùng nhìn chằm chằm đâu. Từ lúc bắt đầu, cân nhắc tích xuất, hắn chính là tưởng biển nàng tới cấp chính mình mang hải tử, còn trộm nàng xe đạp đâu. Quách phóng viên, quách phóng viên. Nhanh như chớp nhi cưới xe đạp đuổi tới nông trường, quách phóng viên quả nhiên không ở. Nhiếp vệ dân. Vừa lúc nhi, Tiểu Tử, tới, cho ta khiêng bình giữ ấm, trên lưng cả mạ giác. Trong chốc lát cao khu trưởng tiểu khí san nên tới đón chúng ta, đi, chúng ta tự mình ra trận, chứng kiến một hồi tô tu bắt giữ chiến. Tới, bình giữ ấm ta giúp ngươi cõng. Nhiếp vệ dân liền nói, ngài có thể nói cho ta, vì sao cận bá bá không đi. Tiểu tử, ta chính là tín nhiệm ngươi mới mang ngươi, cận sư là nhiếp ảnh ra, nhưng là đi, ngươi không biết, hắn là cái đặc người nhát gan, nếu là bình thường phỏng vấn, hắn nguyện ý chụp ảnh. Nhưng nếu là rời thiệp đến quân sự hành động, hắn tích mệnh, cũng không dám đi. Nói, trong chốc lát vạn nhất có bắn nhau đâu ta nghe ngươi mẹ nó ý tứ, Tô Quốc khả năng muốn nhảy dù cảm tử đội xuống dưới, ngươi muốn hiện tại tưởng túng, ta lập tức thả ngươi đi. Quách thúc thúc, ngươi cảm thấy biên cương phong như vậy thổi mạnh, lang ở cánh đồng hoang vu thượng tê có thể lưu lại, sẽ là nạo loại sao? Ta cảm thấy sẽ không. Quả nhiên chỉ chốc lát sau cao khu trưởng tiểu khí xa liền trực tiếp chạy đến nông trường tới đón người thật muốn có loại nhỏ quân sự cọ sát vẫn là tạc hủy đại kiều như vậy trọng đại sự cố trước tiên có phóng viên ở đây kia thật là tuyên cáo cả nước ta trương bí thư lái xe cao khu trưởng liền ngồi ở phía sau chờ quách phóng viên lên xe cao khu trưởng liền cười khai vệ dân, ngươi muốn cùng chúng ta đi ngươi ba mẹ ngươi biết không biết tiểu gia hỏa nhị hề, hề. Trịnh trọng chuyện lạ gật đầu. Kêu hành, quách phóng viên, ta liền như vậy cùng ngươi nói đi. Nếu là sợ bóng sợ gió một hồi, chúng ta khu vực khai thác mỏ sở hữu lãnh đạo hôm nay buổi tối thỉnh ngươi uống rượu, ngày mai vui vẻ đưa tiễn ngươi lên xe lửa. Đương nhiên, lần này quân sự hành động, cung cầu ngươi chỉ tự không cần ra bên ngoài lầu. Phải có, chúng ta cùng nhau là công, như thế nào? Ta còn là không thể tin được, Tô Quốc thật sẽ nhảy dù cảm tử đội. Cao khu trưởng ngài còn đừng nói, ta cũng là lần đầu tiên tự mình trải qua chiến tranh, tâm tình thập phần kích động. Muốn ngươi ngốc tại biên cương, đây là việc nhà biên cơm. Cao khu trưởng nói, đương nhiên, đây là khoác lắp phê. Ý thế theo sự thật, vô luận đã xảy ra cái gì, ảnh chụp ta sẽ chụp, đưa tin ta sẽ nghĩ mọi cách phát ra đi là được. Lãnh đạo, ngươi nói đi. Quách phóng viên vì thế nói, hắn lời nói vừa mới vừa nói xong, chỉ nghe hoanh một tiếng giống như trên nóc xe rơi xuống cái cái gì dường như. Bạch Dương Hà Đại Kiều liền ở trước mắt, kiến quốc tới nay biên cương lớn nhất xây dựng cơ bản công trình, kéo dài qua một cái đại hẻm núi, liền ở tiểu trương dừng xe thời điểm, bốn phương tám hướng vây lại đây, tất cả đều là võ trang bộ người. Đứng lại, nơi này là nước Cộng Hòa Thổ địa vương vũ khí, chuẩn bị đầu hàng. Ngầm cao thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, một lần hăng ngữ, một lần tiếng Nga. Sẽ không, chúng ta bị trở thành tô tu đi. Quách phóng viên theo bản năng nói. Nhất vệ dân với tới cửa sổ. Tiêu nói, mới mẻ A quách thúc thúc. Thấy không, đó là Nga quốc lính dù, ta ba đã sớm nghe nói bọn họ sẽ nhảy dù đặc vụ đến chúng ta thổ địa thượng, nhưng này vẫn là ta lần đầu tiên thầy A. Tiểu tử hưng phấn cùng cái gì dường như, chỉ nghe xoát xoát một thời gian đạn thân, quách phóng viên giống lớn một tiếng nằm đảo, liền đem đứa nhỏ này cấp háp đến trên chỗ ngồi. Bên ngoài thịt thịt thịt, bốn phương tám hướng tất cả đều là súng máy thanh âm, chấn người màng thai phát đau, quách phóng viên gắt gao đẻ nặng nhiếp vệ dân, để ngừa hắn lại bỏ dậy. Cũng không biết đợi bao lâu, tiếng súng mới xem như ngừng. Thế nào, các ngươi không có việc gì đi. Lại không biết qua bao lâu, mới có người tới kéo cửa xe. Tiểu Trương, Tiểu Trương. Cao khu trưởng thấy Tiểu Trương vẫn không núp ních, kéo một phen, liền thấy hắn một tay che lại trên vai thương. Này lại là hôn mê đây là, muốn nói cao khu trưởng cùng quách phóng viên, còn có nhiếp vệ dân mấy cái may mắn không trúng đạn, còn phải là bởi vì bọn họ trốn đến kịp thời. Nhiếp vệ dân kinh hồn chưa định, bò dậy run lên lạc, trên người tất cả đều là băng đạn mảnh nhỏ. Phóng nhãn nhìn lại, cấp đánh rơi phi cơ trực thăng, thật lớn tàn hai truy ở Bạch Dương Hà Đại trong hạp gốc, còn mạo khói trắng, đỉnh đầu đỉnh dù cái, có rừng ở trên cây, có rừng ở đáy cốc, rơi dụng vào đạn. Súng máy, nơi trốn mạo khói trắng, có chút lính dù rơi xuống xuống dưới liền cấp bắn chết, còn có một ít cùng võ trang bộ đồng chí nổ súng đối chiến quá. Mà nằm trên mặt đất, tứ tung ngang dọc thi thể chung, cư nhiên có ăn mặc 6 năm thức quân trang, võ trang bộ các đồng chí, có một cái một chân trực tiếp bắn cho rớt. Nhiếp vệ dân với trong nháy mắt minh bạch, chiến tranh cùng điện ảnh diễn hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Bọn họ xe sở dĩ bị đánh chúng. Là bởi vì có một cái lính dù rất xuống khi, nện ở trên xe, mà hắn lấy cao khu trưởng xe vì cứ điểm, cùng mai phục võ trang bộ đồng chí triển khai liều chết đối chiến. Trần Lệ Na thân là nông trường người, đương nhiên không có khả năng đi theo võ trang bộ cùng nhau ra nhiệm vụ, nhưng là nàng là vì nông trường, đến khu vực khai thác mỏ mua hạt giống đi. Khu vực khai thác mỏ chính phủ thông chi nàng đi lánh người thời điểm, nàng đều sợ ngây người. Lại vừa nghe hộ tống hắn đồng chí nói Tiểu Trương đều thiếu chút nữa chúng đạn mà chết, miệng nửa ngày cũng chưa có thể hợp đến hợp lại. Vạn hạnh A Tiểu Trần, may tô quốc người không hiểu biết chúng ta tình hình trong nước, cho rằng tiểu khí xa ở chúng ta quốc gia cũng là khắp nơi mãn đường cái, mới không có đem chúng ta trở thành con tin, nếu không nói, chúng ta hôm nay đều không thể tồn tại trở về. Cao khu trưởng ôm nhiếp vệ dân đầu, như thế nói. Tiểu Trần đồng chí. Ta cảm thấy ta có thể giải thích, nhưng là ngươi muốn nghe sao? Đi theo Trần Lệ Na phía sau, nhiếp vệ dân thật cẩn thận liền hỏi. Trần Lệ Na vừa vào cửa, chỉ xem Lưu Tiểu Hồng ở, liền biết này Tiểu Tử là như thế nào cái cân nhắc cơ suất, ném xuống hai đệ đệ chạy đến Bạch Dương Hà trên cầu lớn đi. Ngươi ngoài ở, không dạy con, hùng chi nhiếp vệ dân còn hảo mặt nhi đâu. Trần Lệ Na liền hỏi Lưu Tiểu Hồng, như thế nào, xem ngươi này nóng nảy táo bộ dáng là tưởng về nhà sao nhưng không ta hợp với hai ngày không về nhà ta ông ngoại ta bà ngoại khẳng định sẽ sốt ruột nha lưu tiểu hưng nói liền lắc lắc trong tay giày sang đan tiểu gì cảm ơn ngươi mua giày sang đan ta nhớ rõ này giày sang đan là hai ta cùng đi mua đâu lấy giày sang đan còn không quên chọc thủng nhiếp vệ dân nói dối kiêng hành ta cũng không lưu ngươi thừa dịp tiếu sâm muốn đưa quách phóng viên xe chạy nhanh hồi nông trường đi Ta nơi này cho nàng bắt một phen cây củ cải đường, trở về kêu nàng trưng ăn đi. Hào nột, cảm ơn ngươi a gì. Lưu Tiểu Hồng nói, liền đi rồi. Tiểu Trần đồng chí, ngươi vì cái gì tổng muốn đem Lưu Tiểu Hồng tiện đi a? Nhiếp vệ dân thấy Trần Lệ Na vào phòng bếp, cũng liền theo vào tới. Vì chiếu cố hai tiểu nhân, vì chính mình có thể chạy đi ngọn nhì, ngươi liền cân nhắc tích suất, đem Tiểu Hồng cấp lưu lại, có ý tứ sao? Trần Lệ Na liền hỏi làm nàng giúp giúp ngươi không hảo sao không tốt nàng là kêu tỷ của ta cấp nhận nuôi nhưng là ta chính là ngàn dặn dò vạn dặn dò quá ta tỷ phu vẫn luôn nói với hắn nhà mình sinh khuê nữ như thế nào đau liền phải cho ta như thế nào đau lưu tiểu hồng bởi vì nàng cấp nhận nuôi thời điểm vốn dĩ cũng đã rất lớn nga thân cha thân mụ cũng chưa ra ra thúc thúc lại không cần nàng nàng muốn chính là đến từ gia đình ấm áp Mà ngươi đem nàng theo nhà ta làm việc nhi tới, trở về lại đến nông trường giúp ta tỉa ra làm việc nhi, cái này kêu gì? Lưu động bảo mẫu sao? Kia cùng lúc trước ở lặt tiệc xưởng kia hai phu thê có gì hai dạng nhi? Nhưng nàng làm việc không phải thực nhanh nhẹn sao? Ta đây hỏi ngươi, nhiếp vệ dân, ta là tiểu công chúa sao? La, ngươi là, ngươi là nữ vương đại nhân, nhưng nàng không phải a. Nhiếp vệ dân không hiểu ra sao? Loảng xoảng một tiếng. Giao phay băm thất thượng, tiểu nhiếp đồng chí, ta muốn nói như thế nào ngươi mới có thể hiểu đâu. Trên thế giới này sở hữu nữ tính, đều là hẳn là muốn tôn trọng, không, hẳn là muốn kính trọng. Ngươi cũng đều không hiểu đến từ đáy lòng chân chính kính yêu nữ tính, ngươi liền không phải một cái đủ tư cách thân sĩ. Thân sĩ có là gì? Chính là, sẽ đặc biệt thảo nữ hài tử thích nam nhân. Trần Lệ Na nói, ngươi lại ở dạy hư tiểu hài tử. Nhất vệ dân cường từ đoạt lý, xoay người liền phải chạy. Được rồi được rồi, ta minh bạch lạp, ta biết là ta không đúng. Này tổng được rồi đi. Một méo lô thai, Trần Lệ Na liền lại đem hắn cấp nắm đã trở lại. Không, nhất vệ dân, đại đa số nam nhân đều biết chính mình nên tôn trọng nữ tính, nhưng là biết được nhiều, làm được thiếu. Đặc biệt là rất nhiều nam, có tốt chỉ chính mình ăn trước, giống như ta là gia ta liền có lý, thượng xe buýt cùng thai phụ đoạt chỗ cũng là cảm thấy nam nhân trời sinh nên ngồi, nữ nhân mới nên đứng. Ta tưởng nói cho ngươi chính là, ngươi ba tại đây phương diện liền làm được thực hảo, ngươi lưu tâm nhìn xem, hắn gì thời điểm không tôn trọng ta quá, hắn gì thời điểm sẽ giống ngươi giống nhau, liền bởi vì tưởng chính mình lười nhác, cô y an vạ không chịu cho ta hỗ trợ quá. Nhiếp công chính là, vội thời điểm hoặc là 10 ngày nửa tháng, thậm chí 3 năm tháng đều ở giếng thượng, nhưng là, chỉ cần hắn trở về, Từ kia đài xe về đến nhà mỗi một cây cầu trí nhi, gõ gõ đánh đánh, phết đất quét rác, tất cả đều là hắn việc. Nhiếp vệ dân mặt đỏ, đương nhiên, kỳ thật hắn đã sớm biết chính mình làm không đúng. Nhưng là đi, nói hải tử không bằng cha hắn, này đã có thể đem nhiếp vệ dân cấp thật sâu kích thích tới rồi. Rốt cuộc, hắn chính là đem lão cha trở thành mẫu mực tới số A. Mụ mụ, ta đói. Cuối cùng lui thiêu nhị đản lung lay. Liền tiến đến phòng bếp trên cửa tới. Sinh bệnh gần một vòng, hắn mặt đều đói gầy một vòng lớn nhi. Ha bá liền hỏi, mụ mụ chúng ta đêm nay thượng ăn gì nha? Lấy cây củ cải đường xào cái thịt bò lại lên mặt cải trắng hầm cái miến. Hôm nay mẹ đến khu vực khai thác mỏ thời điểm, bất thời giờ đi tranh cung tiêu xã. Ngươi đoán ta mua cái gì lạp? Gì? Nhị đàn nước miếng đều phải chạy xuống tới. Đại phì gà, ngươi nhìn một cái này phì không phì trần lệ na nói liền đem một con bái hảo mao gà cấp nhị đản nhi xem hai tử thứ lạp một tiếng nước miếng liền xuống dưới mụ mụ còn làm dầu chiên đại đùi gà sao ai nha mỗi đến ăn tết thời điểm bọc bánh mì chấu tạc ngoài giòn trong mềm dầu chiên đại đùi gà nhị đản ngấm lại một chút có ăn uống không chúng ta nhị đản nhìn gầy thật nhiều a hôm nay mẹ đến giúp các ngươi làm càng tốt ăn. Dì nha mụ mụ tam đản nhi cũng tiến đến trên cửa tới Nhiết vệ dân, cho hắn hai hướng dược, đối, liền kia đau khổ dược, một người xông lên một chén lớn, làm hai người bọn họ ngay trước mặt ta đều ăn, ta mới nói cho các ngươi chúng ta đêm nay ăn gì. Trần Lệ Na vì thế nói, từ khu vực khai thác mỏ vệ sinh viện khai trở về dược, kỳ thật cũng không sao khổ, nhớ trước đây lừa bọn họ nói là nước có ga nhi thời điểm, hai người một cái tái một cái có thể uống đâu, nhưng chỉ cần vừa nói là dược, liền các loại chống đẩy. Không chịu uống. Xem mụ mụ đem một con đại phì gà cấp phóng tới nồi rửa sạch sẽ. Bắt được thất thượng băm, hai hài tử ha khí nhi, liếm miệng, một chút, mới tính đem kia chén khổ nước thuốc tử cấp uống xong rồi. Hảo sao, chờ nhiếp công tự mình mở ra tiểu khí xa về đến nhà khi, đã nghe đến một khổ cực kỳ kỳ dị mùi hương nhi. Cây củ cải đường xào thịt bò, nghe liền hương, ân, đây là cải trắng hầm miến, nha, như vậy một đại bản thịt gà vẫn là lấy khoai tây cùng nấm cùng nhau tiêu không tồi hôm nay nhà chúng ta thức ăn hẳn là vượt qua khu vực khai thác mỏ tám mươi phần trăm gia đình mụ mụ uy ta tam đản nhi bị bệnh một hồi càng thêm tiểu khí trần lệ na quay đầu lại hỏi nhiếp vệ dân tiểu nhiếp đồng chí ngươi gần nhất có phải hay không cấp tam đản nhi uy cơm không nha mụ mụ nhiếp vệ dân vội vàng xua tay uy lạp uy lạp chính hắn không uy khiến cho tiểu hồng cấp đản đàn uy. Nhị đản là cáo trạng hảo thủ. Ta mới vừa thấy hắn thời điểm, chính mình lay cơm lay nhưng thơm, sau lại chính là bởi vì người hai đại lao đuổi thời gian, nghĩ ăn xong rồi là có thể lập tức đi ra ngoài chơi, vì thế nhồi cho vị tan tử dường như vì hắn, hiện tại nhưng hảo, trường hai tay, chính mình còn quên như thế nào ăn cơm đâu, đây là tam chứng nhiều ngoan hải tử, nên làm lũng thời điểm làm lũng hôm nay vừa thấy mụ mụ khí không thuận, Bưng lên chén tới, bảo cơm bảo so với ai khác đều mau. Như thế nào, cung hồng tinh bên kia như thế nào nhi, khu vực khai thác mỏ xử lý như thế nào. Trần Lệ Na đem cơm thịnh cho nhiếp bắt chiêu, liền hỏi. Nàng mini radio, mật báo buồn, cùng với ta sở hữu nghe lén tới ghi lại, đã toàn bộ nộp lên trên. Bạch Dương Hà Đại kiều kiều cọc hạ thuốc nổ, tô quốc người thi thể, kia hai giá rơi tan ở nước Cộng Hòa cảnh nội trên phi cơ hộp đen. Nàng thượng cấp nhà, này sẽ khẳng định là giữ không nổi chính mình lâu. Nhiếp công thở một hơi dài, liền nói. Đã từng, Trần Lệ Na cho rằng có thể thay đổi lịch sử người, nói không chừng có bao nhiêu vĩ đại đâu, ân, có lẽ còn trên đầu đèn treo tường thao, tự mang quang hoàn. Nhưng hiện tại, nàng kỳ thật rất lo sợ bất an. Một phương diện, nàng hy vọng trận này cách mạng có thể nhanh chóng kết thúc, về phương diện khác, nàng lại không biết, đương lịch sử thay đổi sau. Bình Định kia 10 năm, lại sẽ lấy cái dạng gì phương thức tới phát triển. Hiện tại là 1973 năm năm nguyện, khoảng cách đời trước chân chính Bình Định bắt đầu, còn có 3 năm. Không khí tựa hồ ngưng kết, nhiếp công lập tức liền phải nhích người, thượng Bắc Kinh, nhìn Trần Tiểu Thư, hai người còn tưởng liền những việc này nhi tiếp tục nói đi xuống. Nhưng là, chính cái gọi là hài tử im ắng, nhất định ở làm yêu, Trần Lệ Na nghiêng đầu vừa thấy nhiếp vệ dân trong tay ôm chỉ chén làm bộ làm tịch ở sát, đang ở phòng khách trên cửa tham đầu tham nào đâu. À, nay tiểu tử, bỏ xuống huynh đệ, một mình một người chạy đến Bạch Dương Hà trên cầu lớn đi xem náo nhiệt, thiếu chút nữa chết ở chỗ đó. Đây là cho rằng chính mình tránh thoát thanh toán, liền lặng lẽ sờ sờ, bắt đầu nghe lén cha mẹ nói chuyện lạp mụ mụ ngươi không phải nói vết thương nhẹ không dưới hỏa tuyến sao, kia vì cái gì còn phải cho ca ca xin nghỉ à chúng ta hôm nay đều nên đi đi học lạc nhị đản sáng sớm lên thấy ca ca một thân xanh lá mạ sắc quân trang cũng không bối thư bao đang ở ngoài cửa giúp mụ mụ liệt xe liền hoang mang ân hắn hôm nay cần thiết xin nghỉ một ngày bởi vì ta có sự muốn dẫn hắn đi khu vực khai thác mỏ nhưng là ngươi cần thiết đi đi học ăn canh liền sớm một chút nhi đi hôm nay giữa trưa nhà nếu là mụ mụ không gấp trở về liền đi ngọt ngào ra ăn cơm minh mạch sao Tốt mụ mụ, ta biết rồi. Nhi đản soát sông nha, xẹt một mồm to canh, á than một hơi, nói, thật hương. mụ mụ, ngươi hôm nay thật sự không mang theo ta sao. Tam đản nhi nhất tiếc nuối chính là cái này. Thật không thể mang, cho nên, ngươi đi cùng tiểu kim bảo chơi đi, nói không chừng ta đuổi giữa chưa có thể gấp trở về đâu. Lên xe, nhiếp vệ dân kỳ thật cũng thực lo lắng đâu. Hán kỳ thật so ba ba càng hiểu biết Trần Lệ na tính tình. Ở nàng nơi này, nhưng không có gì sự tình là không làm tổng kết là có thể hòa thượng dấu châm câu. Nhưng là, hắn ném xuống hai đệ đệ, tự mình chạy đến Bạch Dương bờ sông đi vây xem bắt giữ tô tu hành động. Chuyện lớn như vậy nhì, thôi lúc sau nàng chẳng quan tâm, liền cùng kia tích cóp lợi tức dường như, nhiếp vệ dân liền rất sợ hãi. Thật không biết nàng cuối cùng có như thế nào vấn tội a. Cao khu trưởng ngài hảo, sẽ không hôm nay về bắt giữ tô tu gián điệp công khai báo cáo chính là từ ngài chủ trì đi. Ở khu chính phủ đại lâu gặp gỡ cao khu trưởng, xem hắn một thân giải phóng trang, còn riêng mang kính đen, Trần Lệ Na liền hỏi. Như thế nào, vệ dân cũng tới bằng thính. Nhưng không, hắn lúc trước không phải liền ở các ngươi trên xe, cũng là tham với chiến đấu, ta muốn cho hắn nghe một chút toàn bộ hành trình phát sinh sự tình. Lần này Bạch Dương Hà hình động, là tự sáu sáu năm đại trốn cương sự kiện tới nay, chúng ta hy sinh binh lính nhiều nhất. Phá hư tính cũng nghiêm trọng nhất sự kiện, khu tự trị các binh đoàn, các huyện khu lãnh đạo nhóm đều đã tới, cái này báo cáo còn thế nào cũng phải ta làm không thể a. mau vào đi thôi, ngươi hôm nay không cũng được với đài làm báo cáo. Chúng ta toàn khu tự trị lãnh đạo nhóm, nhưng đều chờ xem ngươi cái này nữ anh hùng đâu. Cao khu trưởng nói dân nói, tiếp nhận nói chuyện bản thảo, Trần Lệ Na liền vào cửa. Nàng bởi vì cử báo cung hồng tinh co công sao bị an bài ở đệ nhất bài không có nhiếp vệ dân vị trí hai tử liền đành phải cho nàng ôm đâu mụ mụ ngày đó võ trang bộ tổng cộng hy sinh nhiều ít cái đồng chí a ngươi xem theo mặt trên thống kê thương mười lăm người chết năm người kia tổ quốc gián điệp đâu hai gia phi cơ trực thăng tổng cộng hai mươi người bắt sống ba người dư lại mười bảy người toàn bộ đánh gục kia bí thư tiểu trương đâu hắn phần vai trúng đạn ngươi hỏi cao bá bá sao Hắn có phải hay không còn sống? Nhiếp vệ dân mắt trông mong, liền hỏi. Mụ mụ thở dài, lắc đầu, phần vai mảnh đạn chỉ là tiểu thương, chân chính làm hắn lâm vào hôn mê cũng mất máu quá nhiều, là hắn trái tim bộ vị trung đạn, vệ dân, hắn đã hy sinh. Nhiếp vệ dân tuy rằng chỉ là năm nhất tiểu học sinh, nhưng là đọc sách nhiều sao, tiếp nhận nói chuyện bản thảo, liền nghiêm túc đọc lên. Nước Cộng Hòa thành lập lúc sau hài tử, từ nhỏ nhìn quá nhiều kháng chiến điện ảnh, Ở điện ảnh thượng nhìn quá nhiều bắn nhau, nhưng chân chân thật thật thể hội, nhìn viên đạn xuyên thấu pha lê, gào thét mà đến, đó chính là một loại khắc cảm thụ. Hiện tại cho mời một lan nông trường tràng trường Trần Lệ Na lên đài, làm nàng cho chúng ta giảng thuật một chút, chính mình là như thế nào phát hiện cung hồng tinh là cái tô tu phản, cách mạng. Nhiếp công nghe lén tô quốc gia đi ô, cùng với nghe lén trung ương tình báo kia một đoạn, là bị giấu đi, cho nên, sở hữu công lao. Tất cả đều đôi ở Trần Lệ Na trên người, nàng hiện tại là cái nữ anh hùng. Trần Lệ Na vì thế đứng dậy, liền lên đài đi. Võ trang bộ các đồng chí đi đầu vỗ tay, thậm chí còn có mấy người đi đầu trầm trồ khen ngợi, vỗ tay vang nhiếp vệ dân màng thai đều ở phát đau Đầu tiên, ta phải hướng đại gia trí lấy thật sâu kiểm điểm, ta phải thừa nhận, cho tới nay, là bởi vì ta không nghĩ gây chuyện, ta tưởng bởi vì ta thành phần mà lẩn tránh rất kiểm tra mới có thể làm tô tu phần tử bắt được cơ hội, ở chúng ta khu vực khai thác mỏ nghênh ngang, thậm chí còn, trắng trận táo bạo phát điện báo, bại lộ chúng ta tòa tiêu, suýt nữa tạo thành không thể cứu lại tổn thất. Nàng thật sâu cúc một cung, tức khắc mọi người đều trầm mặc. Liền không nói khu tự trị những người khác, ít nhất khu vực khai thác mỏ lãnh đạo nhóm, giống A Thư Kỳ A, cao bộ trưởng những người này, nói thật, rất hổ thẹn. Đương cung hồng tinh ở khu vực khai thác mỏ hoạt động thời điểm, bọn họ tuy rằng nói không có cho phối hợp, nhưng mọi người vì sợ chọc phiền toái, lại là ở mặt kệ nàng. So quạt gió thêm tuổi, hoặc là làm ai thân tham với càng đáng sợ, là làm như không thấy. Đương chiến hỏa không có dẫn tới chính bọn họ trên người khi, bọn họ lựa chọn tranh né, vì thế, bọn họ đạt được tạm thời thanh tĩnh, cũng có thể nói, chiến hỏa không có thiêu đốt đến bọn họ trên người nhưng cuối cùng tạo thành kết quả là cái gì đâu. Năm chết mười lăm thương, một tòa trăm cây ngàn đắng xây lên tới đại kiểu, suýt nữa bị địch nhân phá hủy. Hái được mắt kính, cao khu trưởng cũng đứng lên thật sâu cúc một cung, sắc thật không có gì nhưng khen ngợi, trần trang trưởng yêu cầu kiểm điểm, ta lại làm sao không phải. Trên thực tế, ta cái này lãnh đạo, càng hẳn là đi đầu kiểm điểm. chậm rãi, khu vực khai thác mỏ sở hữu lãnh đạo nhóm tất cả đều đứng lên trong không khí đột nhiên liền tĩnh đáng sợ. Đúng rồi, Tiểu Trần, nhiếp công vì cái gì không có tới, hắn là đầu tiên nghe lén đến vô tuyến điện mật mã người, cũng là cái thứ nhất phá dịch mật mã, tuy rằng nói xét thấy hắn đặc thù thân phận, cái này chúng ta muốn bảo mật, nhưng là, hắn là cái này án tử đại công thần, không tới sợ không thích hợp đi. Tan học sau, A Thư ký liền ở phòng họp cửa chờ Trần Lệ Na. Hắn có chút công tác phải hướng tổng lý hội báo, cho nên đi Bắc Kinh. Phỏng trừng hôm nay liền đã về rồi. Trần Lệ Na nói. Đơn độc đi, như thế nào cũng không hội báo ta một tiếng. A thư ký như suy tư gì, nhớ rõ gần nhất tổng lý bệnh lợi hại, giống như chưa cho khu vực khai thác mỏ đánh quá điện thoại nha. Là hắn một cái nghiên cứu khoa học tân thành quả, tổng lý lúc ấy điện thoại trực tiếp đánh tới căn cứ, hắn đại khái còn không có tới kịp hướng ngài hội báo đi. Cáo trạng phân sớm muộn gì, nhiếp công trong tay chứng cứ nhưng không có toàn bộ giao cho võ trang bộ. Chính hắn mang theo chứng cứ, tự mình đi Bắc Kinh, đương nhiên là tưởng có thể cho tổng lý trực tiếp chứng cứ, làm cho bệnh nặng trung tổng lý, có thể giúp phần tử trí thức nhóm đánh cái xinh đẹp khắc phục khó khăn sao. Nghe xong báo cáo sẽ ra tới, Trần Lệ Na riêng đến cung tiêu trong xã mua 5 cân bánh quy, bao thành 5 phần, chuyên môn đến khu vực khai thác mỏ bệnh viện, đi thăm một hồi ở bắn nhau chung bị thương võ trang bộ các đồng chí với tham mưu phàm có chiến đều đầu tàu gương mẫu đương nhiên cũng treo màu cánh tay thượng quân lấy đại băng vải đâu liền kiêm một cân bánh quy hắn cũng không chịu muốn đâu nhà ta lại không hài tử mau lấy về đi cấp nhiếp công bà nhi tử ăn đi ngươi không ăn người bọc nhỏ không ăn sao với tham mưu trưởng bọc nhỏ đồng chí liền tính hiện giờ thăng cấp thành với phu nhân đãi nộ cũng không thể biến a ta phát hiện ngươi gần nhất đều rất ít tỏ lòng trung thành đâu không không ta ngực một viên lửa nóng tâm trừ bỏ tùy thời chuẩn bị vì nước cộng hòa mà hy sinh ở ngoài chính là nghĩ như thế nào hảo hảo thưởng thức chúng ta bọc nhỏ đồng chí mỹ bọc nhỏ ngươi nói có phải hay không được rồi đi ngươi chạy nhanh năm hảo mà bao thiên bọc nhỏ một phen chụp ở chỗ tham mưu khuỵu tay thượng với tham mưu đau cả khuôn mặt đều ở run rẩy Chân trang trường ngài có dư thừa ảnh chụp sao cho ta một chương thành không bọc nhỏ tức hảo quả táo Đưa cho Trần Lệ Na, thấy Trần Lệ Na qua tay đưa cho nhiếp vệ dân, vì thế lại tức khởi một khắc chỉ. Như thế nào, vì sao muốn ta ảnh chụp? Trần Lệ Na hỏi lại. Bọc nhỏ cười nói, ta đường tỷ nha, không phải ở Hồng Nham quân khu sao, vẫn luôn gửi thư, nói muốn nhìn xem ngài ảnh chụp đâu. Nha, cùng nhà ta láo nhiếp là đồng học sao? Như thế nào, nàng cũng ở quân khu hệ thống công tác. Chúng ta Hồng Nham quân khu ca vũ đoàn đài cây cột gần nhất từ nàng chính mình sáng tác ca vũ kịch trong ngộng Đôn Hoàng sắp chiếu phim. Nha, vừa nghe chính là cái đại mỹ nhân nhi à, vàng không có thể đọc diễn chính diễn trong ngộng Đôn Hoàng. kia bộ ca vũ kịch, chính là Hồng Nham tỉnh kinh điển khúc mục, tương lai người lãnh đạo nhóm xuất ngoại phỏng vấn, đều đến mang theo khắp nơi tuần diễn tên vợ kịch. Xem ra, nhiếp công nữ đồng học tự nhận cao nhân nhất đẳng, đây là muốn nhìn một chút nàng là thần thánh phương nào. ngươi nói cho nàng, Hẳn là qua không bao lâu, tân thanh báo thông bản giới thiệu chúng ta một lan nông trường, ta sẽ đăng báo, làm nàng ở báo chí thượng xem đi. Quách tân đi phía trước, riêng cho nàng nhìn cận sư vì nàng chụp hắc bạch ảnh chụp, vôn gối ở một mảnh tuyết trắng thổ màng ngoài ruộng, bắp mầm vụng tráng mà trường, liền có một chút không tốt, chụp cùng lưu hổ lan dường như. Bao mạn lệ đồng học là cái ưu tú vũ đạo gia, nàng trần lệ na cũng không tồi a, sẽ bằng ưu tú nông trường chẳng lớn lên tư thái. Bước lên báo chí đâu? Hành, ta sẽ nói, bất quá trần tràng trưởng ngài lúc trước cũng thật nên luyện vũ đạo a, ngài này hình thể thật sự là quá mỹ. Bọc nhỏ nói, lại thấu lại đây, cùng ta nói nói bái, ngài dùng gì đồ trang điểm? Ta mụ mụ dùng kiểu du a, bọc nhỏ á di ngươi không cần cái kia sao? Cái này, nhiếp vệ dân là biết đến. Bởi vì nàng mụ mụ thay đổi kiểu du, gần nhất khu vực khai thác mỏ người nhà nhóm. Đại gia tất cả đều đem kem bảo vệ ra đổi thành cựu du đâu. Được rồi, bánh quy ngươi cần thiết mang về, chỉ cần ngươi có thể tới xem ta, ta liền rất vui vẻ. Nói, với tham mưu trưởng vẫn là đem thuộc về chính mình bánh quy, tắc trả lại cho Trần Lệ Na. Mỗi lần đến khu vực khai thác mỏ, vô luận đứa bé kia đi theo, Trần Lệ Na đều sẽ chuyên môn đến cung tiêu xã, cấp mua điểm nhi ăn ngon. Hào đi, hợp lại lạc dân tâm, đương nhiên. Cũng làm hài tử có thể thích hứng đi theo nàng Loại này hấp tấp lại buồn tẻ công tác Rốt cuộc nàng đến nói lương loại Còn phải đi đọc sách quán tra tư liệu Mua hạt giống Bọn nhỏ tung ta tung tăng đi theo phía sau Nhưng nhàm chán lạc Không điểm ngon ngọt hống Bọn họ là thật không muốn đi Hôm nay liền tham gia một hồi báo cáo Đuổi giữa trưa Trần Lệ Na liền trở lại căn cứ Không ngoài sở liệu Hai tiểu nhân bái trên cửa sắt Mắt trông mong chờ đâu Nhiếp công cũng đã trở lại, dâu kéo cha, dẫn theo hắn vải bạt lữ bao, liền đứng ở nhi tử phía sau, không có biện pháp, hắn ra cửa thời điểm quên mang chìa khóa. Vệ dân hôm nay thử an tinh A. Nhiếp công nghe nói muốn ăn khoai tây ti liền tương mặt nước, chủ động liền giúp Trần Lệ Na tức nổi lên khoai tây tới. Nhưng không, đại giữa trưa, buổi chiều còn muốn đi học A, hắn khen ngược, cốp đi. Trần Lệ Na mở ra sau cửa sổ, cười nói. Nhìn ngươi nhi tử làm nhiều thoải mái nhi Ai ai, vệ dân Phì chờ ba ba ra liền được rồi Ngươi cho ta từ trong vê đốt cờ ra tới Nông gia phì Tự tích cóp tự dùng So với phân đạm phân lần tới Kia đương nhiên là nhất phì mà nguyên liệu Nhưng là đi Đại giữa chưa một cái tiểu hài tử tự mình bón phân Này thành cái gì Ai nha ba ba Ta không cảm thấy xú Không xú vì sao phải dùng miếng đông tắc lỗ thai Nhiếp công tử nhi tử trong tay đoạt lại phân uống, liền nói, mau đi, này phì nha, ta tranh thủ sẽ ra, cơm nước xong chạy nhanh cho ta đi học đi. Tiểu Trần, ngươi hôm nay có phải hay không máng vệ dân lạc, bằng không, hắn như thế nào biểu hiện như vậy? Quả thực cùng ngày xưa khác nhau như hai người A. Phải biết rằng, ở ngày xưa, nhiếp vệ dân thượng nhà xí đều là trong lỗ mùi pháo đài miên đàn đản. dùng hắn nói, nói nói, ninh chém đầu, không bón phân A. Ngươi này nhi tử ngoan cố, không ở với hắn buồn, mà ở với hắn quá thông minh. Tình thâm bất thọ, tuệ cực tất thương, hắn người như vậy, trong đầu đều có một bộ thuyết phục chính mình lo gì. Ngươi lại nhảy ở bên thai hắn giảng lại nhiều cũng vô dụng. Ta hôm nay nha, dẫn hắn tham gia một chuyến báo cáo sẽ, lại dẫn hắn đi bệnh viện nhìn một hồi ở Bạch Dương Hà chiến dịch trung bị thương người bệnh, lúc này phỏng chừng hắn trong lòng tự hối lợi hại đâu. Nhưng không sao, tưởng tượng chính mình vạn nhất nếu là đã chết. Với quốc gia, với tập thể, với trường học, không có bất luận cái gì tổn thất. Chính là ba ba không có nhi tử, đệ đệ không có ca ca, mà hắn, cũng đem vĩnh viễn đều hiểu biết không đến thế giới này càng sâu trình tự huyền bí, loại này tự trách cùng tự xét lại, liền đủ để kêu nhiếp vệ dân hiểu được quý trọng sinh mệnh. Ta liền muốn hỏi, tiểu chân đồng chí, ngươi không phải nói ngươi đời trước chỉ mang cậu không hài tử sao? Ngươi từ chỗ đó học được nhiều như vậy giáo dục hài tử phương thức. Quả thực lập can liền thấy ảnh A, hơn nữa, còn không cùng hài tử lạc thủ. Rốt cuộc hài tử sao, ngươi nếu không đánh, hắn hội trường oai. ngươi muốn đánh, hắn còn mang thủ, càng lớn càng khó quản. Đời trước nha, ta tổng ái lai xe tốc độ cao, ngươi nói nhiều hồi đô không dùng được, sau đó có một hồi đâu, ta đến giao cảnh đội đi xử lý bất hợp pháp, vừa lúc ngày đó là giao thông tuyên truyền ngày giao cảnh đội bên ngoài phun một đống lớn thẻ bài mặt trên tất cả đều là các loại sự cố hiện trường đứt tay phần còn lại của chân tay đã bị cụt áp thành nửa cái đầu kia kêu, kêu một cái tàn bất nhẫn đổ a vì thế ở kia phía trước chỉ cần không theo dõi địa phương ta đều khai một trăm tám mươi từ giao cảnh đội ra tới vô luận có hay không theo dõi cao tốc thượng ta chỉ khai một trăm hai mươi chuông cảnh báo chứng minh nhưng còn không phải là ý tứ này được rồi Ta biết ngươi lợi hại, bất quá nhị đản, ngươi vì sao không đi đi học? Nhiếp bác triêu quay đầu thấy Lao nhị ở khung cửa thượng dựa vào, liền hỏi nói. Lao sư nói, ta còn là về nhà chọn phân người đi, không cần lại đi đi học. Nhị đản thoạt nhìn thực vui vẻ đâu. nhảy nhót, đang ở ăn cà rốt, ăn một ngụm, cấp mội mội uy một ngụm. Cái gì kêu về nhà chọn phân người, ngươi lớn như vậy hài tử nên đi đi học, chạy nhanh cho ta đi. Nhưng lão sư không nghĩ muốn ta đâu, nàng nói, ta quản trị ở trên sa mạc trăng dê, cũng so hiện tại cường. Vì sao? Nàng nói, ta chính là cái tạo phân máy móc, ba ba, cái gì kêu cái tạo phân máy móc ca? Nhị đàn hai chỉ mắt to còn lóe hồn nhiên quan mang, đại khái bởi vì có máy móc hai tự nhi, còn cảm thấy lão sư là ở khen hắn đâu. Cái này nha, ba ba đều sau lại cùng ngươi giải thích, hiện tại chạy nhanh đi đi học. Chờ nhị đàn đeo lên cặp sách cũng đi rồi, nhiếp bác triều mới bắt đầu đau đầu hiện tại này đó lao sư, cũng không biết các nàng như thế nào làm, như thế nào có thể làm cho hai tử mặt, nói loại này đã thương người nói. Được rồi, người nhi tử còn quáng đốc, không hiểu đến lao sư là đang mắng chính mình, này cũng coi như điểm nhi chỗ tốt đi. Trần lệ Na cười nói, nhiếp vệ dân bọn họ cái tiên nữ lao sư họ điền, hồng chuyên tốt nghiệp, cũng là từ nội địa tới. Tiếp kêu, kêu một cái sẽ chuyển phần cong mắng chửi người. Tiểu Trần, ngươi sẽ không còn tưởng nắm mấy cái củ cải đưa lao sư đi, như thế nào, ngươi cũng muốn làm đút lót nhận hối lộ này một bộ. Thấy Trần Lệ Na giặt sạch mấy chỉ trong đất thủy củ cải nắm lên, nhiếp công khíu rắc nhanh nhạy, trước tiên liền suy đoán tới rồi, nàng đây là muốn đi đưa lao sư. Này không gọi đút lót nhận hối lộ, cái này kêu làm tốt quan hệ, ta trước làm bộ y y đạn pháo ăn mòn đi. Xem ngươi nhi tử ở trong trường học có thể hay không quá hảo một chút, muốn như vậy cũng không được, ta lại tưởng biện pháp khác. Đối với phần tử trí thức, ta từ trước đến nay là tôn trọng sao, mọi việc nhi không đều lưu hành cái tiên lễ hậu binh sao, nhiếp công ngài nói đi. Hai người cùng nhau tới rồi cửa trường, Trần Lệ Na liền đem củ cải cấp nhất công, nếu không ngươi đi, Mỹ Nam kế gì thời điểm đều áp dụng. Nhiếp công nháy mắt thạch hóa, ta vì nhi tử học tập. Đi cấp lão sư đưa củ cải. Không không, ta cảm thấy ta hẳn là đi phê bình một chút cái này. Lao sư công tác, phải biết rằng, ta đọc sách thời điểm vừa mới giải phóng, nhưng không gặp được một cái luôn là không phân xanh đỏ đen trắng. Liền phê bình học sinh lao sư. Tính tính, ngươi muốn đi, điền lao sư không những sẽ không thu củ cải không nói. Ta phỏng chừng ngươi nhi tử còn đem muốn chịu lớn hơn nữa tàn phá. Phải biết rằng, nhị đản ra mặt đã đủ dày, hơn nữa. Bởi vì từ nhỏ liền ai mắng, hắn kháng đả kích năng lực chính là rất mạnh. Ta không biết có phải hay không cái này điền lao sư cuối cùng đem hắn cấp mắng chuất học, cũng đi lên xã hội đen chi lộ. Nhưng là, ta tưởng nói cho ngươi chính là, lao sư trừ bỏ giáp mặt mắng, còn có ít nhất 100 loại biện pháp cô lập một người đệ tử, cũng kêu hắn sống không bằng chết. Ngươi muốn mắng đi một cái, kêu hành, nhưng tiếp theo cái tới, có thể bảo đảm nàng không mắng ngươi nhi tử sao. Nói trần lệ na liền xuống xe yên lặng đại sân thể dục thượng tháng năm không trung thật đúng là xanh thẳm a nhiếp bác chiêu dạo bước đến phòng học cửa liền thấy đại nhi tử đoan đoan chính chính ngồi ở bàn học bên đang ở nghiêm túc nghe giảng tiểu tử này thông minh khó thuần lấy hắn đầu nhập ở trong sinh hoạt tinh lực thật đúng là quản không tới ân lại xem nhị đản hảo sao hài tử cũng rất nghiêm túc a, hắn vì thế rất vui mừng này không khá tốt sao vì sao lão sư tổng muốn mắng ta nhi tử nhưng là chợt trên bục giảng toán học lão sư một phấn viết đầu liền đánh đi qua nhiếp vệ quốc ngươi lại đang ngẩn người nghĩ gì vì cái gì không nghiêm túc nghe giảng bài hoa wow, nay thật là chúng ta trần tràng trường a nha báo chí thượng này ảnh chụp chiếu cũng thật hảo bất quá nha thấy thế nào cũng chưa nàng bản nhân đẹp đâu thu lương được mùa đông lương cũng giống nhau mắt thấy chính là tân một năm Hôm nay Trần Lệ Na đến khu vực khai thác mỏ lương thực trạm như lương, liền nghe cửa sổ mấy cái tiểu tử nhỏ giọng, liền ở nghị luận nàng. Vạn nhân mê cứ như vậy, đi nào đều là tiêu điểm, không có biện pháp A. Nghe nói nàng vẫn là chúng ta khu vực khai thác mỏ chủ chảo quá tô tu anh hùng đâu, sao, tiểu tử, ngươi xem nàng xem ngươi người, đều không kiểm tra lương thực sao. Một cái khác chọc cái này một chút, liền nói. Mộc lan nông trường lương thực nộp thuế kia cần thiết phóng khoáng xương à, ai ai, xương cho ta lại thả lỏng điểm nhi. Không đúng ai chẳng trường, khác nông trường lương thực nộp thuế giao xong rồi không đủ còn muốn bổ. Chúng ta nông trường sao còn dư ra hai túi đâu, ta hiện tại cảm thấy, lương thực trạm nhân viên công tác nhóm, cũng bất tận là công bằng. Anna Dầu dĩ nói, như thế nào, dư thừa hai túi, ta dọn về đi chính mình ăn không ngon sao. Trải qua quá nửa năm bánh ngô nửa năm hồ đồ canh thanh niên trí thức nhóm. Đối với tiểu mạch có một loại phá lệ thiên vị, thanh niên trí thức tiểu tần xoa trong túi kim hoàng lương thực, liền nói, vì này hai túi lúa mạch, ta tính toán lại lưu một tháng, tốt lành ăn mấy đốn tế mặt đại bạch bánh bao lại đi, trở trở lại trong thành, muốn tìm công tác, phiếu gạo cũng không nhất định sung túc, phòng trường còn có gian nan nhật tử muốn qua đâu. Một lan nông trường thanh niên trí thức nhóm đại đa số đã lục tục nhận được điều lệnh, một đám nhi, liền phải phản thành lạc. Đến nỗi những cái đó lao các giáo sư, bởi vì hiện giờ nàng có anh hùng thân phận, Trần Lệ Na cũng vẫn luôn ở tích cực vì bọn họ sửa lại án sử sai mà bôn ba. Đều là có tri thức, có văn hóa người, trở lại trong thành, đầu nhập đến các ngành các nghề chung, xây dựng tổ quốc, bình định 10 năm tuy rằng không có nói trước, nhưng là xác thật ra tốc tới. Trần Lệ Na tiễn đi một đám lại một đám, mắt thấy nông trường sức lao động càng ngày càng ít, nhưng là nàng không thể ngăn cản bọn nhỏ chạy về phía tân sinh hoạt bước chân A. Được rồi, này hai túi lúa mạch, các ngươi hôm nay sở hữu muốn lên xe lửa người, một người bắt được một đống, lấy về ra dụng đi cho cha mẹ nhìn xem, cũng cứ gọi bọn hắn biết biết, các ngươi ở Biên Cương đều làm chút gì, hảo sao? Trần Lệ Na vì thế cười nói, thật là luyến tiếc đi à, chàng trường, ta nghe nói ngươi là năm nay chiến sĩ thi đua, ta hảo tưởng chờ xem xong ngươi đoạt giải lại đi Nga tiểu tân nói thật là miệng cùng kia lau mật dường như ngươi muốn thật không nghĩ đi liền lưu lại cùng chúng ta cùng nhau xây dựng biên cương được không trần lệ na một phen liền đem cô nương này cổ áo cấp méo vẽ xe lửa cho ta ta muốn xé nó cái kia Trang trường tuy rằng ta nhiệt tình yêu thương biên cương nhưng ta còn là cảm thấy giống ta người như vậy quá kiểu khí thích chứng không được biên cương vẫn là hồi thượng hải hảo nông trường nơi này nha vẫn là càng thích hợp tôn dư thừa cái loại này người tràng trường chúng ta đi lạp tai kiến tiểu tân huy xuống tay liền nhảy lên xe lửa từ ga tàu hỏa ra tới tới trước tợn lặt tiệc xưởng trần lệ na từ đỗ xưởng trưởng trong tay tiếp nhận một con đại vải dạy thủ công túi từ bên trong thật cẩn thận phủng kiện vải nỉ áo khoác ra tới lúc ấy liền thoát thân thượng cũ áo đông thay tỉ nay quần áo từ đâu ra nha mặc vào cũng thật đẹp ấm áp sao anna liền hỏi trần lệ na quấn chặt áo khoác thở dài ấm áp thật ấm áp ấm liền thanh niên trí thức nhóm đi rồi về sau nông trường như thế nào làm sinh sản ta đều không lo bất quá đỗ xưởng trưởng chính là có người nhà hắn sao cho ngươi đưa như vậy xinh đẹp kiện áo khoác này vừa thấy giá trị liền không thấp đi anna nhịn không được nhắc nhở rốt cuộc liền tính đỗ xưởng trưởng là cán bộ cái này áo khoác thoạt nhìn ít nhất muốn đỗ xưởng trưởng một tháng tiền lương tưởng cái gì ngươi, đây là ta chính mình tích có tiền, thắc hắn ở Quảng Giao sẽ thượng mua. Nông trường đi rồi thanh niên trí thức, các nàng chạy về phía càng rộng lớn thiên địa, chúng ta đã có thể khó làm, dùng cái gì giải yêu, chỉ có mua sắm, cơm có thể không ăn, quần áo cần thiết đến mua à? Anna liền nói, thiên hạ không có không tiêu tan biến hội, các nàng trùng quy là phải đi, ta đã hạ quyết tâm, ngươi không đi, ta liền không đi, chúng ta cùng nhau xây dựng biên cương ngươi nói thành sao thành như thế nào không thành nói nữa lập tức sẽ có rất nhiều xã viên nhóm phó biên chúng ta này nông trường người a không phải ít đi thôi mau trở về ta cũng nên về nhà cho ta mấy cái nhi tử nấu cơm trần lệ na nói hất hất đầu liền nói không được anna hậu thiên chính là lễ trao giải lạc ta này quần áo xinh đẹp tóc không được đi về trước tiếu xâm ra ngươi đến cho ta đem nó tốt lành năng một năng hào nột đi thôi anna liền nói vì thế hai người tới rồi căn cứ sau đi ngang qua lão nhiếp ra khi cũng không ngừng xe trực tiếp liền hướng tiếu sâm ra đi nhiếp vệ quốc ngươi tồn tại này xã hội thượng quả thực chính là lãng phí chúng ta nước cộng hòa lương thực ngươi chính là dân tộc sỉ nhục a ngươi nhìn xem hạ quân cường ngươi xem hắn có bao nhiêu thông minh hắn mới bất quá hai năm cấp hải tử cũng đã sẽ làm bốn phép tính giải toán sẽ thuần thục vận dụng phép nhân Khoa khoa một trăm phân, nhìn nhìn lại chính ngươi. Mới tới hiệu trưởng, cũng là hai năm cấp toán học lão sư Vương Cách Mạng, một tay cầm thước, chỉ vào nhị đàn đầu, liền ở không ngừng mắng. Vương Cách Mạng một kiện vải dệt thủ công giải phong trang, mặt trên trồng ít nhất mười tầng mụn vá, quần thượng trồng càng nhiều, kêu kêu một cái mụn vá điệp mụn vá. a. Hơn nữa, nàng nguyên lai like cũng không gọi Vương Cách Mạng, nàng kêu Vương nhị níu. Nguyên bản đâu? Ở cũ xã hội. Là cái bên ngoài xin cơm, sau lại khó hiểu thả sao, cũng là đến người hảo tâm thu dưỡng, hơn 30 tuổi mới đọc sách biết chữ. Đương nhiên, nàng có khẩu tài, thiện diễn thuyết, vô luận tới nơi nào, một bộ bi tình lý do thoái thác tổng có thể đả động vô số người tâm. Kết quả là, ở Quốc Khánh, nàng chẳng những tham với hiện giờ nhất phú thời đại đặc sắc, tiểu học sách giáo khoa biên soạn, vẫn là địa phương phụ liên chủ nhiệm. Muốn nói hiện tại bọn nhỏ xảo cái giá đều phải mang khẩu hiệu, kia cùng nàng biên sách giáo khoa chính là phân không khai. Đến khu vực khai thác mỏ tiểu học cũng có 2-3 tháng, nàng đã đến, liền chính như vương tổng cộng nói chuyện khi giảng như vậy, mang đến tân không khí, cũng mang đến tân dạy học hình thức. Liền tỷ như nói, so với điển lão sư tạo phân máy móc, nàng này mang pháp, nhưng không phải văn nhã nhiều sao. Hơn nữa, nàng còn không ngừng mắng nhị đàn đâu. Nàng liền nhiếp vệ dân đều phải mắng Còn có ngươi, nhiếp vệ dân Ngươi cho rằng chính mình sẽ làm điểm sơ Trung toán học ngươi liền ghê gơm à Ta nói cho ngươi hài tử kiêu ngạo khiến ngươi thả lỏng cảnh giác Ngươi hiện tại à Chính là một con kiêu ngạo tiểu khổng tước Không được lại cùng trần điểm điểm truyền giấy đằng nhi Ngươi loại này dáng vẻ lưu manh Cả lơ phất phơ hài tử ta thấy nhiều Tự nhận là trong bụng có nửa bình mạc thủy liền hạt Lắc lư, như thế nào Sẽ điểm nhi vật lý cùng hóa học gia lông liền kiêu ngạo thực sao? Ngươi nhìn xem hạ quân cường, hắn không phải không hiểu, nhưng hắn không nói, hắn không cao ngạo không nóng nảy, hắn mới là chân chính tam hảo học sinh. Hạ quân cường, hạ mẫn nhi tử, ngồi ở đệ nhất bài chính giữa nhất vị trí, tiểu nổi bật dùng nước miếng nhấp chống chân, ngồi nghiêm chỉnh, A, này muốn đem hắn khuỷu tay chủ tịch trên đài, trực tiếp chính là cái tiểu lãnh đạo A này. Khó khăn tan học. Nhị đàn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nói, tiểu hồng tỉ tỉ, ngươi hôm nay đi nhà ta bái. Không đi. Lưu tiểu hồng nói, ta phải trở về cho ta mội mội tẩy ta đâu. Chân lệ lệ sinh cái tiểu khuê nữ, đã năm tháng, tinh quý cùng chỉ bút bê xứ giống nhau. Đừng gặp ta, ngươi mội ta tất cả đều là ngươi ba tẩy, gì cả ghét bỏ ngươi trong tay không sức lực, tẩy không sạch sẽ. Nhị đàn biết đến nhưng rõ ràng đâu. Ta đây cũng đến hồi nông trường A, có phải về thành thanh niên trí thức A Di nhóm muốn đóng gói hành lý, ta giúp các nàng lý hành lễ, các nàng sẽ đem từ bỏ y phục cũ, A cũ khăn trải giường gì đó toàn tặng cho ta, tài ra tới chính là tạ tử, ta muội có thể sử dụng đâu. Nói, lưu tiểu hồng cưới lên xe đạp nhi liền đi lạp, ca, ngươi hôm nay cũng cấp mắng đi, hơn nữa, ngươi lần này nguyệt khảo không phải chỉ khảo 97, ngươi dám nói cho mụ mụ sao dám có cái gì không dám căn bản chính là vương cách mạng không đúng ta để là toàn bộ đều đáp đúng nàng cũng chỉ chọn nói ta khảo thí thái độ không đoan chính muốn khấu ba phần ta liền hỏi ngươi ngươi cảm thấy ta thái độ đoan chính sao là không có hạ quân cường đoan chính nhị đản tự đáy lòng nói kia kêu, kêu thái độ đoan chính a phi ta cảm thấy đó chính là làm ra vẻ dối trá đến cực điểm nhiếp vệ dân liền nói nhưng là Từ khi đi học tới nay, hắn thật sự vẫn là đầu một hồi khảo kém như vậy a. Nhưng này còn không có xong đâu, mới vừa một tan học, hắn đã kêu vương cách mạng cấp gọi lại, như vệ dân, hậu thiên không phải khu vực khai thác mỏ ưu tú công nhân viên chức khen ngợi đại hội sao, ta nói cho ngươi, ta chính là thật vất vả, mới tranh thủ đến ở chúng ta căn cứ tổ chức, ngươi cần thiết cho ta tới một cái thanh âm và tình cảm phong phú thơ đọc diễn cảm, đây là nhiệm vụ. A. Còn muốn thơ đọc diễn cảm, còn muốn thanh âm và tình cảm phong phú. Phải biết rằng, nhiếp vệ dân là cái loại này đá mông đều đá không lên đài người A, như thế nào sẽ làm thơ đọc diễn cảm sao? Cái kia, vương hiệu trưởng, ta gần nhất vẫn luôn biết hầu đau, là thật phát không ra tiêm tới. Bất quá, có thể làm nhà ta nhiếp vệ quốc thượng sao? Hắn sân khấu biểu hiện lực có thể so ta mạnh hơn nhiều. Nhiếp vệ dân vì thế nói. Liền hắn. Nhưng đánh đổ đi. Hắn một cái khảo thí mới quá cực cách tuyến người, dựa vào cái gì lên đài, được rồi, ngươi nếu không thượng, ta khiến cho hạ quân cường thượng, hắn thật đúng là ưu tù a một người độc đỉnh chúng ta trường học ba tiết mục K, ngươi thật sự không tham gia sao, người lưu tiểu hồng toàn bộ hành trình tham với, cùng hạ quân cường hợp sướng, ngươi lên không được, ta cũng lên không được, đây là vì sao nha. Đứng ở khu vực khai thác mỏ đại cửa sắt trước, nhị đảng thực u buồn liền hỏi đồng dạng ủ rũ cụt nuôi nhiếp vệ dân. Ta nhất phiền chính là làm kia bộ bệnh hình thức, hạ quân cường thích, khiến cho hắn thưởng bái, bất quá ngươi không phải đỉnh thích ca hát sao, vì sao không chủ động báo danh. Phải biết rằng, lần này ưu tú công nhân viên trước khen ngợi đại hội, khu vực khai thác mỏ tiểu học, hai hào căn cứ tiểu học, ba hào căn cứ tiểu học tất cả đều muốn tham gia, nhị đản như vậy ai ca hát người, lại thích lên đài biểu hiện một chút, này không khá tốt sao. Vương cách mạng nói, làm ta lên đài, trừ phi nàng đã chết, trên bia còn mọc đầy rêu xanh, ca, trên bia muốn mọc đầy rêu xanh, đến mấy năm a, A phi, ngươi chờ, ta cấp vương nhà cách mạng ống khói tắt mấy khối gạch đi, đêm nay nàng nhóm lửa nhà, liền đừng tưởng sinh. Nhị đảng chỉ là sinh hùng, muốn nói làm chuyện xấu nhi, nhưng xa không có nhiếp vệ dân thân thủ. Hơn nữa, đi học này đã hơn một năm. Đứa nhỏ này từ lúc trước căn cứ một con rồng, cấp mấy cái lao sư luân phiên mắng, mắng thành căn cứ một cái trùng, hiện tại nhưng nhát gan đâu. Trong nhà quảng bá mở ra, quảng bá một cái giọng nữ rong rạc hùng hồn, đang ở nói cái gì. Nhị đàn dừng bước ở cửa nhà, liền chơi nổi lên vô lại. Nhị đàn, hùng đi, ngươi dám không dám nói cho mụ mụ ngươi, ngươi chỉ khảo 59 phân. Tiên cầu đàn nhi một nhảy một nhảy hướng ra chạy vội, cao giọng kêu nói mụ mụ mụ mụ ta khảo tám mươi phân nha, nhị đảng chỉ khảo năm mươi chín phân hắn là cái đại chứng vịt ai nha này mặt trên như vậy nhiều hồng xoa xoa ta cũng không tin ngươi có thể khảo tám mươi phân nói đi có phải hay không chính mình sửa điểm lạp tiên đại tẩu lớn giọng nhi liền dũng khai lao sư nói lạp ta thái độ đoan chính tư tưởng tích cực nguyên bản năm mươi phân lại thêm ba mươi phân tiên cầu đảng nhi càng có lý đâu Nhị đàn nhìn nhìn chính mình bài thi, di nha, nguyên bản 80 phân A, liền bởi vì thái độ không đoan chính, tư tưởng không tích cực, lăng là cho khấu 21 phân, biến thành 59, không cực cách lạc. Hai tử dơ hồ hồ móng nuốt nhỏ một phen chụp ở trán thượng, trong lòng liền nhớ tới kia đầu nhạc thiếu nhi, tiểu nha sao tiểu nhị lang, đeo lên cặp sách đi học đường. Liền sợ lao sư mắng ta lười nha, không có học vấn nha, không mặt mũi nào thấy cha mẹ. Hiện tại tình huống này, nhưng còn không phải là không mặt mũi nào thấy cha mẹ. Tiểu khí xa không ở nhà cửa, hiển nhiên mụ mụ còn không có trở về đâu, thư phòng cửa kính mở ra, bất quá ba ba cũng không tại tiền viện. Hắn ở hậu viện, hướng đã đông lạnh thổ đất trồng rau sái cho dơm dạ, cho dơm dạ là phì, đi theo tuyết dung tiến trong đất, sang năm thổ nhưỡng liền phì nhiều sao. Nhị đàn vẫn là không dám về nhà a nhưng là ngại với tiền cổ đản đùa là sao liền trốn đến tiểu nhà kho. Kết quả, Hải, mới vừa đi vào, hắn liền nhìn đến cái an mặc một kiện hẹp hẹp tiểu quản nhi quần, dài phóng trăng, cổ áo khai thật lớn, áo khoác một kiện vải nỉ áo khoác, chân giấm dày cao gót, còn khoác đại cuộn sóng tóc dài nữ nhân tiến sân lạp. Ba, ba, tới cái đại mỹ nữ à, tiến ta phòng, ngươi mau đi xem một chút, cùng nàng hảo hảo liêu một lát, ta sẽ giúp ngươi ở ta mụ mụ trước mặt bảo mật. Nhị đàn lưu đến hậu viện Liền nói, nhiếp công đầy người nồi hôi, vừa nghe tới cái đại mỹ nữ, cũng kích động, thật sự, trực tiếp liền tiến ta phòng, ngươi sao không kêu chủ nàng. Hán thư phòng còn không có khoa A, tuy nói hiện tại so với mấy năm trước, chính sách cùng tiếng gió đều tùng rất nhiều, nhưng là đi, vạn nhất lại đến cái tô tu đâu. Ngươi cũng không hỏi cái A-di-hảo gì đó, ngươi nhìn không, có phải hay không đôi mắt đại đại, làn da bạch bạch, ân, họ bao. Nhiếp công liền hỏi nhị đàn, Nhị đàn kỳ thật cũng không thấy rõ hình người, chỉ cảm thấy kia nữ đối nhà mình đặc biệt quen thuộc dường như, liền khoa trương hình dung, xinh đẹp cực kỳ, đôi mắt nhưng lớn, quả thực là, ta liếc mắt một cái xem qua đi, ta liền tưởng, ai nha, cái này cho ta đương mẹ khá tốt. Nhiếp công vừa nghe, này không xinh đẹp nhất nữ đồng học tới sao. Bao mạn lệ, bọn họ Bắc công đại hoa hậu giảng đường, vẫn luôn ở hồng nham ca vũ đoàn gần nhất vẫn luôn viết thư nói nàng tập luyện một bộ đặc biệt chấn động ca vũ kịch kêu trong ngộng đôn hoàng gần nhất muốn tới ô lô diễn xuất làm nhiếp công chuyên môn chịu cái thời gian đến ô lô đi quan khán nàng diễn xuất đâu nhiếp công nghĩ phỏng chừng là nữ đồng học đến khu vực khai thác mỏ đi công tác tới rồi đã dày vải đổi giày ra tẩy xong tay còn nhân tiện sửa sửa gần nhất dài quá nhưng nhiều đầu tóc trong nước vừa thấy ai ra huy dâu liền cùng mát dường như sau đó hai phụ tử nhìn nhau vào cửa như thế nào vì sao xem quỷ dường như nhìn ta kia cái gì nhiếp công a ngươi có phải hay không cũng nên lý cái đầu lạp ngươi nhìn xem ngươi đầu tóc hiện tại có bao nhiêu trường còn có ta cho ngươi làm âu phủ, hậu thiên trao giải thời điểm ngươi nhất định đến xuyên ta vừa rồi đi khu vực khai thác mỏ cao khu trường nói ta trích mũ xin đã đánh lên rồi thực mau ta liền không phải số lao cửu lâu trần lệ na nói thuật tay nắm lên máy may thượng dây thun liền đem đầu tóc cấp trói lại ngươi này quần áo nào làm thật xinh đẹp nhiếp bác chiêu nói nói thật tiểu công chúa cả ngày cảm thấy chính mình mạo mỹ vô song diêm áp tư phương thứ hắn mắt vụ về chỉ cảm thấy nàng là rất xinh đẹp nhưng không giống hôm nay giống nhau chỉ bằng vào một cái bóng dáng kia thật yêu, tim đập thình thịch hắn trong lòng thậm chí âm thầm cảm thấy thực xin lỗi tiểu trần Rốt cuộc hắn nhưng cho tới bây giờ không có đối nàng Như thế tâm động quá Liền chính mình máy may thượng làm bái Ngày hôm qua còn ở bên ngoài treo đâu Cũng không gặp người khen Trần lệ na vì thế lại nói "Nhiếp công à Chúng ta biên cương trích mũ công trình bắt đầu lạc Ta hôm nay tiễn đi một số lớn thanh niên trí thức Nhưng đồng thời Cũng nên đón một số lớn từ nội địa Tới biên cương an ra xã viên nhóm Nhưng mệt chết ta Mụn mụn, ngươi khát sao Tưởng uống nước sao Nhị đàn nói, liền đề ra phích nước nóng lại đây, nhắc tới bên trong trống không, vì thế lại vội vàng nhi, xe thể thao thượng đem Trần Lệ Na Bình giữ ấm cấp lấy về tới. Mẹ không khát, bất quá nhị đàn, hôm nay kỳ trung khảo thí đi, ngươi khảo thế nào a? Nhân sinh tam đại khó, bị hỏi thành tích, kia chính là học trai nhóm đầu một đạo nan đề A. KK khẳng định không khảo hảo, phòng chứng đều còn không có đạt tiêu chuẩn. Tam chứng cười hì hì nói, nơi nào? Ta căn bản là đạt tiêu chuẩn được không, nhưng là ta cũng không biết vì sao, liền cấp khấu phân đâu, này một khấu, liền không đạt tiêu chuẩn. Trần Lệ Na tiếp nhận bài thi vừa thấy, liền nói, được rồi, ngươi ca đâu, hắn như vậy cái giống nhau lão sư chọn không ra tật xấu tới người, sẽ không lần này cư nhiên không phải mãn phân đi. 97. Nhị đàn nói vui sướng khi người gặp họa. Trên thực tế, nhiếp vệ dân chỉ khảo 97 phân, tin tức này. So nhị đản khảo không đạt tiêu chuẩn còn khoa trương. Bất quá, nhiếp công cùng thê tử nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không có nhiều lời gì. Được rồi, nói cho ta các ngươi đêm nay muốn ăn gì? Trần Lệ Na liền hỏi. Mụn mụn, ta còn có tư cách ăn cơm sao? Ta cảm thấy ta hôm nay khả năng yêu cầu đói một đói, bình tĩnh một chút. Khảo hảo khảo hư, là người liền phải ăn cơm, vì sao ngươi không có ăn cơm tư cách, mau nói đi. Đến tuột cùng muốn ăn gì? Bát ti cây củ cải đường, được không? Muốn nói cây củ cải đường, kia chính là dùng để làm đường đồ vật. Nói như vậy, từng nhà đều không thế nào thích ăn nó, nhưng là đi, mụ mụ có một hồi lấy đường trắng bát ti, làm cái bát ti cây củ cải đường, từ khi ăn xong lúc sau, nhị đản liền nhớ mãi không quên. Hành, có gì không được. Nhưng là, người gần nhất đang ở thay răng, ăn xong đồ ngọt lại đánh răng nhất định phải soát đủ ba phút phải cho ta phát hiện ngươi không đánh răng đầu ngọt về sau liền đừng tưởng lại ăn trần lệ na nói hào nột mụ mụ bất quá ba ba ngươi có phải hay không cũng nên giúp mụ mụ làm điểm việc a ngươi xem trên mặt đất hảo dơ a nếu không ngươi tới giúp mụ mụ sát đi nhị đản đi thời điểm còn không quên nhắc nhở nhất công ai nha nguy hiểm thật ba ba nhưng ngàn vạn không thể kêu mụ mụ biết chúng ta đem nàng cấp nhận sai a có như vậy trong nháy mắt chỉ dựa vào một cái bóng dáng nhiếp công tâm động cảm thấy đây là thê tử nên có bộ dáng nhị đản trực tiếp hoa si cảm thấy này sẽ so hiện tại mụ mụ càng tốt kết quả đâu hai người bạch kích động chúng ta lâm trường trứng gà không tồi đi chân lệ na nói liên bắt đầu từ trong túi ra bên ngoài đào trứng gà móc ra tới lúc sau nghĩ nghĩ ra cửa đem viện môn cấp đóng lại mới tiến vào Lại từ mạch côn biên trong túi ra bên ngoài đảo đổ vật. Liên hỏi ngươi, thèm không thèm, có nghĩ ăn? À, một đại điếu thịt heo, dù ít nhất một tấc hậu, phỏng trường là tân dết, kia tầng tử thịt mỡ còn sáng lấp lánh đâu. Như thế nào, mẹ ngươi dưỡng? Nhiếp công vừa thấy mới mẹ thịt bà chỉ, cũng kích động Nhưng không, ta mẹ lặng lẽ mị mị dưỡng ở cái phế địa hoa tử gần một năm, này không tỉ của ta thật sự thèm không thành, liền cấp giết sao? ta chính mình cầm nửa phiến thịt ba chỉ còn có nửa phiến ta cho ngươi biểu tỷ ta biểu tỷ như thế nào tình huống còn hào đi bác sĩ nói nàng thói quen tính sinh non không thể lại mang thai nàng muốn lại mang thai phải thiết tử cung trần lệ na nói viên hoa nhiếp bác chiêu nhị tỷ ra khuê nữ cũng chính là gả cho hạ mẫn đại cha nam cái kia này không vì cấp hạ mẫn cái kia đại cha nam truy sinh cái nhị thai thân thể khiêng không được sinh non hai ngày này ở bệnh viện nằm đầu sao chuyện này ta tưởng cùng hạ mẫn nói nói hắn muốn thật sự lại như vậy làm ầm ĩ làm ta biểu tỷ cho hắn sinh hài tử ta tấu chết hắn ngươi không cần lo cho làm hắn làm ầm ĩ đi sớm muộn gì một ngày ngươi tỷ sẽ cùng hạ mẫn ly hôn trần lệ na nói theo ý của ngươi ly hôn là chuyện tốt nhiếp công có đôi khi là thật cảm thấy trần lệ na cực đoan tuy rằng hôn nhân liền như vậy nhưng còn có hài tử đâu thấu cùng chẳng lẽ không phải quá người hạ mẫn đã sớm không nghĩ muốn ngươi tỉ chính là bởi vì ngươi tổng quản chuyện này hắn mới không dám ly hôn ta liền hỏi ngươi ly hôn như thế nào lạ có gì mất mặt sao ngươi không cần lo cho làm cho bọn họ ly muốn ly lúc sau viên hoa cấp chết đói ngươi đem ta băm uy viên hoa trần lệ na nói không được nhiếp công tổng nghe nhà người khác phu thê cãi nhau hắn ở trần lệ na nơi này Hoàn toàn không giá như xảo, bởi vì, hắn căn bản liền không phải nàng đối thủ. Nhiếp vệ dân, môn ta rõ ràng từ bên trong đóng, ngươi lại từ nào tiến vào? Treo tường, nhà ta tường vây lại không tính cao. Nghe nói ngươi khảo 97 phân, thế nào, vẫn luôn khảo 100 phân người, đột nhiên liền khảo 97, có gì cảm tưởng không? Nhiếp công liền hỏi. Ba ba, ta nói cho ngươi, ngươi muốn ở vương cách mạng trong tay đương học sinh tám mươi phân đều thi không đầu ta đã tính thực hảo hảo sao nhưng ta nghe nói hạ quân cường khảo hai cái một trăm phân dùng vương cách mạng nói nói hắn ưu tú toàn bộ khu vực khai thác mỏ tiểu học hải tử đều so ra kém đúng rồi ta còn nghe nói các ngươi năm nhất cũng chỉ có lưu tiểu hồng khảo xong phần trăm sao lại thế này nàng so ngươi càng ưu tú dối trá làm ra vẻ hạ quân cường chính là cái ngụy quân tử tiểu nhiếp đồng chí ngươi này thái độ không đoan chính a ngươi ít nhất hẳn là cùng ta nói chuyện rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề sau đó chúng ta lại đúng bệnh giải quyết sao nhiếp công còn ở hảo ý khuyên nhi tử bất quá hôm nay nhiếp vệ dân nhưng không có gì tâm tình dày một đá hắn nói ta muốn đi ngủ lạp tốt xấu đem tác nghiệp thượng sai đề sửa lại tới ba bà, bà phụ đạo ngươi học giỏi toán lý hóa đi khắp thiên hạ đều không sợ ta đảo muốn nhìn Ngươi đến tột cùng là như thế nào khảo 97 phân. Nhất vệ dân đem bài thi hướng trên bàn một phách, liền nói, được rồi được rồi, học giỏi toán lý hóa, không bằng có cái hảo ba ba, người hạ mận chính là hạ quân cường hảo ba ba, ngươi xem đi, dù sao ta muốn đi ngủ, hôm nay không ăn cơm. Mẹ, ta nghe thơm quá a, muốn ta cho ngươi nhóm lửa sao? Một cái học tập kém, một cái không nghe lời, hiện tại cũng chỉ có tam đản nhi nhất ngoan trần lệ na lắc đầu ngươi không được đem ngươi nhị ca tìm tới hắn ngũ hành thuộc mục, thêm hỏa nhất nhanh nhẹn mắt thấy tháng riêng lạc liền tính năm nay là cái ấm đông kỳ thật cũng đã đủ lạnh mụ mụ đây là gì nha ngươi vì sao muốn đem đường cấp xào tiêu a xào tiêu rất đáng tiếc cái này kêu nước màu, mẹ phải cho ngươi làm thịt kho tàu đâu a thịt heo sao nhưng không ta đây đến đem nhà chúng ta cửa sổ đều nhốt lại Vạn nhất ha mụ mụ cùng mã thúc thúc nghe thấy, đã có thể khó lường lạc. Dân tộc kiên kỵ, vẫn là muốn bảo trí tích. Yên tâm đi, môn ta đã sớm đóng lại, trong chốc lát người đem ngọt ngào gọi tới, làm nàng cũng ăn chút nhi. Hào nột mụ mụ. Nghe lên thơm ngào ngạt thịt kho tàu đều điều động không dậy nổi nhị đàn tích cực tâm tới, xem ra là bệnh thật trọng lạc. Bất quá, ngươi là biết đến. Hậu thiên chúng ta khu vực khai thác mỏ muốn khen ngợi lao động đội quân danh dự cùng tiên tiến công tác giả. Mụ mụ cùng ngươi ba ba đều phải thượng đài lãnh thưởng. Ngươi không phải nói phải cho chúng ta biểu diễn tiết mục sao. Ngươi tiểu băng tỉ tỉ nhân ra muốn khiêu vũ đâu. Ngươi như thế nào? Báo thượng danh không? Mụ mụ, chúng ta trường học chỉ có ba cái danh lệch, Một cái là tiểu hồng tỉ tỉ cùng hạ quân cường hợp sướng. Còn có một cái là hạ quân cường một mình một người thơ đọc diễn cảm. Lại có một cái tiết mục, là từ hạ quân cường dẫn đầu đại hợp sướng, ta liền đại hợp sướng cũng chưa tuyển thượng. Nhị đàn nói, ngồi xổm nhà bếp trước, đầu đều mau rũ đến mông viên thượng lạc. Lại là hạ quân cường, mọi người đều là học sinh tiểu học, hắn sao liền như vậy ưu tú. Nhân ra là vương cách mạng thân tôn tử nha, chúng ta không phải. Nhị đàn phi thường phi thường tuyệt vọng, liền nói. Trần Lệ Na một phen giao thay, len ken một tiếng liền băng mời ra làm chứng bản thượng người sao lạc như vậy hù dọa hải tử nhiếp bác chiêu còn tưởng rằng là trần lệ na lại đánh nhị đàn đâu vọt vào tới liền hỏi trần lệ na không nói chuyện hạ quân cường tương lai ở hạ mẫn rơi đài lúc sau bởi vì viên hoa viên tẩu tử quan hệ sao sẽ vẫn luôn ở nhiếp bác chiêu bên người kia hải tử so hạ mẫn thành dụng cụ một chút nghe nói khi còn nhỏ ở khu vực khai thác mỏ là nhân vật phong vân lão sư coi trọng đồng học nhìn lên Nhưng điển hình cao khai thấp đi, tới rồi xã hội thượng lúc sau, bởi vì che chở người của hắn cũng chưa sao, khen người của hắn cũng không có, vì thế, phát hiện chính mình cũng bất quá cái người thường. Tiểu nhiếp tự cho mình siêu phàm thật lâu, rốt cuộc tới cái lực lượng ngang nhau, này phỏng chừng là cho đả kích không nhẹ lạc. Quan trọng nhất chính là, Trần Lệ Na cảm thấy, đời trước nhiếp vệ dân đi hoai lộ, cùng vương cách mạng đả kích không phải không có quan hệ, cái kia lao thái bà. Nơi nào là cái gì ưu tú nhân dân lão sư, nàng chính là cái thai họa tổ quốc tương lai đoá hoa, lão Vu bà. Vệ dân, ra tới ăn cơm, hôm nay có thịt kho tàu nhà. Không ăn, ta không đói bụng. Nhiếp vệ dân ở tiểu phòng ngủ chính là một tiếng kê ơ. Ca, tới sao, bên trong xảo thật nhiều thật nhiều đường trắng a Nhị đàn không cam lòng, cũng hô một tiếng. Ai nha, nói không ăn thì không ăn. Nhiếp vệ dân thái độ hư về đến nhà đây là chuyện gì vậy khảo không hảo còn tính tình đại này có phải hay không đắc dụng đại gậy gộc chịu một hồi hắn mới có thể bình tĩnh nhiếp công đều phải phát giận Long tự trọng bị nhục phỏng trưng một chốc hắn là ngộ bất quá tới được rồi làm hắn tự mình trước bình tĩnh một chút đi ngươi nhi tử nổi bật quá thịnh cũng nên là thời điểm làm hắn chịu điểm nhi xoa lạc. trần lệ na nói lệ na lệ na nha thịt kho tàu đã làm thượng lạp là... quang quang gõ cửa là tỷ phu Vương Hồng Binh. Ai nha tỷ phu, ngươi này một thân mãi mùi vị, không thiếu ôm nữ nữ đi. Trần Lệ Na nói, nữ nữ chỉ có ngươi tỷ có thể ôm, Năm tháng, ngươi ba mẹ ngươi cũng cũng chỉ gặp qua hai lần, ta mỗi ngày buổi tối có thể thấy một hồi, nhưng bởi vì tay dơ, không dám ôm quá. Có thân quê nữ, có hỉ cũng có yêu, nhưng là cái này ư à, còn không đủ vì người ngoài nói thay. Ngươi lương thực nộp thuế giao xong rồi. Kiểm nghiệm qua đi, phải biết rằng kia lúa mạch, chúng ta chính là đào lại đào phơi lại phơi. Nói thật, đỉnh tốt toàn hiến lương, dư lại mang chấu, bẹp hư, chúng ta mới lưu tại nông trường. Hắn lại nói, giao xong rồi, bất quá nông trường hiện tại dư lại, ngươi tính không, có thể cung nông trường cung đến gì thời điểm. Chân lệ na hầm thịt kho tàu đâu, còn không quên tính tính toán năm nay thu hoạch cùng sản xuất. Đông thứ này sẽ giàu có, năm nay chúng ta là chỉ đủ rồi. Lúa mạch ta tính một chút, tám trăm hộ nhân ra, nếu không tính tân rời hộ, tỉnh điểm nhi, hơn nữa hoa màu, có thể ăn đến tháng tư. Đông mạch tháng sáu hạ có thể thu hoạch, nói như vậy, giao xong thuế nông nghiệp, lại đem cấp khu vực khai thác mỏ lương thực nộp thuế một giao, còn lại lương thực cung nông trường, còn thiếu ba nguyệt đâu. Dù sao vô luận như thế nào ta cũng muốn chúc mừng ngươi, nay chiến tích, ngươi là lấy định rồi, năm nay khen ngợi đại hội nghe nói ngươi muốn cái thứ nhất lãnh thưởng cho ngươi trao giải người hiện tại còn bảo mật đâu phòng chừng là chúng ta khu tự trị đại lãnh đạo vương hồng binh liền nói đến lúc đó tranh thủ một chút nói vài câu lời hay ngươi trận này lớn lên công tác ca phòng chừng liền thuộc về chính thức biên chế tỷ phu khu vực khai thác mỏ lương thực là đủ rồi mỗi người đều có thể ăn thượng đại bạch bánh bao nhưng xã viên cũng không phải trời sinh kém một bậc chúng ta nông trường một cái xã viên thời kỳ giáp hạt ta liền lương tâm bất an. ngươi có chiến tích, có chính thức biên chế, này không phải thành sao? ngươi còn tưởng như thế nào? Vương Hồng Binh liền không rõ. thấy thịt kho tàu chín, chân Lệ Na một nồi sạc lên, hướng một con đại tráng men lu bắt hơn phân nửa kia, nói: được rồi tỷ phu, khác chuyện này ngươi liền không quan tâm, chạy nhanh trở về tiếp đón đại gia đem ăn tết lương thực phân đi. Hậu Thiên buổi tối nông trường xã viên nhóm chỉ cần muốn tham gia tiệc tối, gọi bọn hắn đều tới. khổ một năm. Mệt mỏi một năm, đại gia cũng hảo hảo nhạc một nhạc. Hành nột, ta đây đi rồi a. Vương Hồng Binh nói, đem thịt kho tàu một mặt, liền đi rồi. Ăn xong rồi cơm, nhiếp công liền phát hiện tiểu công chúa ngồi ở thư phòng, nhìn dáng vẻ thực không cao hứng a. tay chi cái chán vẫn luôn ở đằng kia phát ngốc. Như thế nào lạ, người này tóc năng rất xinh đẹp, ngày mai buổi tối phòng trường lại muốn tỏa sáng rực rỡ. Vì sao không cao hứng? Là bởi vì vệ dân khảo quá ít. Vẫn là bởi vì nhị đàn không khảo đạt tiêu chuẩn duyên cớ. Đều không phải, ta chính là cảm thấy, ta xã viên nhón quá quá khổ. Trần Lệ Na vì thế nói, cá tiểu vừa làm ruộng vừa đi học, Trần Lệ Na, từ xưa đến nay, cá tiểu cày liền ở đọc dưới, đây cũng là vì cái gì, chỉ cần mọi người có một ngụm cơm ăn, liền lập chí muốn cho hài tử đọc sách, mà không phải làm cho bọn họ đi trồng trọt duyên cớ. Chúng ta tình hình trong nước, từ xưa đến nay đều là như thế. Nhiếp công khai đạo nàng nói, Trần Lệ na trừng hắn một cái, không phải như thế, hiện đại hóa nông nghiệp khoa học kỹ thuật, khẳng định sẽ thay đổi hiện tượng này, hơn nữa, biên cương nhiều đất dụng võ, nhưng là, đương cái tiểu lãnh đạo cũng không phải là ta cuối cùng mộng tưởng, ta tưởng, chờ bình định bắt đầu rồi, ta nhất định phải mang theo ta xã viên nhóm, hảo hảo kiếm tiền. Cho nên, cái này chàng trường ngươi vẫn là nghiêm túc, muốn bình viễn lập tức đi. Hiện tại phần tử trí thức nhóm lục tục trở về thành, nói thật, chỉ cần chúng ta lại thêm đem lực, có lẽ ngươi cái gọi là Bình Định kêu 10 năm, liền sẽ trước tiên đã đến đâu. Đến lúc đó ngươi còn có thể trở về thành tiếp tục ngươi việc học, từ đại học tiến tu ra tới, cũng sẽ có càng tốt cương vị, hà tất lưu luyến một cái tiểu nông trường. Nhiếp công liền nói, ta muốn đi đại học tiến tu, ngươi nhi tử ai quảng. Trần Lệ Na hỏi lại, bọn họ. Bọn họ cũng từng người thượng từng người học bái. Nhiếp công hoàn toàn không sao cả. kia hai ta hôn nhân đâu, ý của ngươi là, theo ta vào đại học liền có thể giải thể. người này, nàng hưng phấn theo lâu như vậy, hắn sẽ không đến bây giờ còn không có đem nàng đương người một nhà đi. Ta sẽ vinh viên ở một hào căn cứ chờ ngươi. Nhiếp công thành khẩn nói. Muốn đem ái nhân cùng phòng thí nghiệm cho hắn lựa chọn, hắn khẳng định người sáng lập hội trước tuyển phòng thí nghiệm. Rồi sau đó mới là ái nhân cùng gia đình sao. Cho nên, chỉ cần hắn không giới hải, liền chú định đời này cũng sẽ không rời đi chính mình cực cực khổ khổ thành lập phòng thí nghiệm cùng học sinh. Nhiếp công, phải dùng tương lai nói nói, ngươi chính là cái đại cha nam. Ta duy trì ngươi tiến tu, ta duy trì ngươi đến càng cao càng tốt cương vị đi lên, ta có sai sao? Nhiếp công không biết cái gì là cha nam, nhưng là cha cái này tự, vừa nghe chính là biếm ý từ sao? Không sai, ngươi chỉ là không có ý thức được, tình yêu là có thể siêu việt hết thảy. Ta đem ngươi đương ái nhân, ngươi đem ta đương gia thuộc, đây là ngươi phạm sai lầm lớn nhất. Được rồi, từ hôm nay trở đi phân phòng ngủ, ta cảm thấy chúng ta lẫn nhau đều yêu cầu bình tĩnh một chút. Chân tiểu thư cao ngạo mà lại lạnh nhạt nói. Ngươi xem ánh mắt kia, phảng phất chính là đang nói, có thể thượng ta dường đất, tất cả đều là nữ vương ta cho ngươi ban thưởng dường như. Hành hành! không phải hôm qua mới quá song tính sinh hoạt sao bình tĩnh liền bình tĩnh một chút dù sao hai bên hiện tại đều có giường sưởi ta cũng đông lạnh không bất quá ngươi có thể trước cho ta đem này tóc lý một lý sao không phải chúng ta căn cứ lập tức muốn làm trao giải ta cái này hình tượng ta sợ đến lúc đó lãnh đạo nhóm tới chê cười nhiếp công cũng có tính tình a kết hôn thời điểm nàng còn ngây ngốc vào cửa liền xoay người nông nô đem ca sướng đương ra làm chủ Hảo sao Dần dần nhi tiểu khí, thành trần tiểu thư, sau lại lại là tiểu công chúa, hiện tại trực tiếp thành nữ vương đây là Bất quá, sinh khí về sinh khí Nàng sẽ may áo phục sẽ cắt tóc, nhiếp công còn phải phi cầu nàng cho chính mình cắt tóc không thể Muốn thật là chúng ta khu tự trị lãnh đạo tới cấp ta trao giải, ta đương nhiên cao hứng Nhưng là, cái loại này vinh quang tính gì, vật ngoài thân, nhiếp công ta hỏi ngươi, ngươi hiện tại tiền lương bao nhiêu tiền một tháng 200 đi. Cao khu trưởng bao nhiêu tiền? Hiện tại hai trăm nhị. Núi Hạ Lan đâu? Cũng là hai trăm nhị. Ngươi biết ta một tháng bao nhiêu tiền sao? Ta một tháng chỉ có sáu mươi. Ta không trộn không lấy. Ta chỉ nghĩ muốn trướng tiền lương. Tiểu Trần đồng chí nói, cũng là, ngươi tiền lương xác thật là quá thấp một chút. Đồng cấp lãnh đạo, liền số ngươi tiền lương thấp nhất đi. Nhưng không, bằng gì ta quản nông trường? Trời sinh liền kém một bậc gã lần này a. Ta gì tâm tư đều không có, liền tưởng cho chính mình chướng cái tiền lương. Ta chỉ có thể nói, tuy rằng ngươi trên giường đất không cần ta, nhưng ta còn là sẽ toàn lực duy trì ngươi. Nhiếp công vì thế nói. Dung mình bắt đầu một giờ sau, nhiếp công đã hối hận lắm, nhưng là lời nói đã xuất khẩu, nước đổ khó hốt, hắn chú định lần này hồi giường đất chi lữ, không dễ dàng như vậy lạc. Ngày hôm sau trạng vạng, một hào căn cứ đại lễ đường, diễn tập đang ở tiến hành vương cách mạng đang ở khen nhà mình hạ quân cường đâu không có việc gì không sợ đầu tiên là kia một tiếng a có thể lý giải sao nhất định phải thanh âm và tình cảm phong phú a biên cương chúng ta phấn đấu địa phương chúng ta nhiệt huyết chúng ta thanh xuân cùng mồ hôi hiểu chưa lại đến một lần hạ quân cường khụ khụ hai tiếng cầm đọc diễn cảm bản thảo liền bắt đầu đọc diễn cảm nhưng ngay sau đó liền mắc cách nhi chỉ chỉ màn sân khấu mặt sau hảo sao Nhị đản đang ở chỗ đó nhìn nhìn đâu. Nhiếp vệ quốc, ngươi cút cho ta một bên nhi đi. Ai kêu ngươi hôm nay chạy nơi này tới mất mặt xấu hổ. À, ta hỏi ngươi. Mau cút. Nhưng là nãi nãi, ta giọng nói đau. Hạ quân cường chỉ vào chính mình giọng nói, liền nói, thanh âm phát không ra. Phải biết rằng, ngày mai toàn bộ khu vực khai thác mỏ tới người nhưng nhiều đâu. Các tiểu học, nhân gia đều là lập tiết mục muốn trình diễn. Hạ mẫn mẹ nó liền tưởng thừa dịp cơ hội này, đem nhà mình đại tôn tử đẩy ra đi, cấp khu vực khai thác mỏ lãnh đạo nhóm nhận thức một chút, này giọng nói ách, nhưng sao chỉnh. Thật là, cũng không biết ngày hôm qua ai cho ta ra ống khói ném lệch, hại hài tử đông lạnh một đêm, bị cảm. Vương cách mạng khí nha, trong tay quạt giấy viết bản thảo thẳng nhìn nhìn, lại vừa thấy nhị đảng còn ở hậu đài chỗ đó trốn tránh, một phen liền cấp bắt được tới, nhiếp vệ quốc, ta hỏi ngươi. Có phải hay không ngươi hướng nhà ta ống khói ném đại gạch? Ta không có. Nhị đản vốn dĩ liền không có sao, ném gạch chính là nhiếp vệ dân. Nhưng là đi, nhiếp vệ dân trời sinh tự mang chính khí, ai cũng không thể tưởng được hắn sẽ làm chuyện xấu nhi, nhưng thật ra nhị đản gần nhất sinh đẹp tiểu quân trang đoạn, sớn cái viên, trời sinh một bức quốc quân khí trước, càng giống cái hư hải tử sao. Đầu óc buồn không nói, còn tư tưởng bại hoại, ngươi loại này hải tử. Chính là xã hội bại hoại ta nói cho ngươi. Ngươi ở chỗ này quấy dày chúng ta, quân cưỡng bức lấy không được đệ nhất, chính là ngươi sai. Vương cách mạng chọc chọc nhị đàn một phen, liền nói. Vương hiệu trưởng, lời nói không thể nói như thế, ngươi là không biết, nhân ra khu vực khai thác mỏ tiểu học cao tiểu băng kia đầu tụt phản quả nho chín xương có bao nhiêu đồng. Ta cảm thấy, ngươi là một cái giọng nói phát ướt, nói không ra lời người đi lên thơ đọc diễn cảm, đơn ca. Chúng ta khẳng định không thắng được. Tới là Lưu Tiểu Hồng, nàng là toàn bộ tiểu học, duy nhất có thể từ hạ quân cường trô đó phân một ly canh, lên đài biểu diễn người. Lưu Tiểu Hồng, ta là hiệu trưởng, mà ngươi chỉ là cái học sinh tiểu học, ngươi phải làm, chính là phục tùng phân phối. Vương Cách Mạng nói, ta có thể phục tùng phân phối, nhưng ta còn là tưởng, ngài hẳn là nghe một chút nhiếp vệ quốc sở sướng ta vì tổ quốc hiến dầu mỏ, hắn âm sắc phi thường hảo. Sân khấu biểu hiện lực cũng phi thường phi thường đồng. Lưu Tiểu Hồng nói. Nhưng đánh đổ đi, làm hắn ca hát, tưởng đều không cần tưởng. Vương cách mạng nói. Lưu Tiểu Hồng cầm trong tay bản thảo, mạc danh cảm thấy trên chán trận lạnh, đống nhiên ngầm đầu, liền thấy sân khấu bên cạnh hồng màn sân khấu. Nhiếp vệ dân trong miệng ngậm căn tiểu mạch cột, đang ở đi xuống tới thử lưu thủy đâu. Nàng ai nha một tiếng, chỉ thượng nhiếp vệ dân. Hắn thẻ lưới. Ngón tay lại là hạ quân cường. Hảo sao, hạ quân cường quá khẩn trương, cũng chưa phát hiện chính mình đầu tóc ướt. Này khen ngược, trong chốc lát từ đại lễ đường đi ra ngoài, căn cứ kia gió lạnh ào ào một tuổi, phòng trưng này cảm mạo nha, còn phải càng nghiêm trọng. Nha, lệ na tới cũng thật sớm, ngươi này vải nỉ áo khoác cũng thật xinh đẹp, nào mua. Hạ sưởng trưởng vừa thấy Trần lệ na, tay xoa nàng vải nỉ áo khoác liền lao khai. Nói ngươi khả năng không tin ta thắt chúng ta tở lặt tiệc xưởng đỗ xưởng trường từ quảng giao sẽ thượng mua hương mãi mãi ta yêu nhất trần lệ na nói này một kiện sợ không tiện nghi đi hạ xưởng trưởng không biết cái gì kêu cái hương mãi mãi tâm nói này thẻ bài cái tên nhưng thật ra dễ nghe không quý năm mươi khối trần lệ na nói đó là không quý ta cái này vải nỉ áo khoác hai trăm khối đâu đuổi ta một tháng tiền lương ta sao cảm thấy không ngươi nguyên liệu hảo đầu trần lệ na trên người này trở sắc vải nỉ áo khoác nhưng không ngừng hai trăm khối nói thật ước chừng hoa nàng năm trăm đồng tiền là nàng mười tháng tiền lương cũng may nhiếp công năm trước tiền lương phát còn có thể nàng tiền còn đủ duy trì gia dụng nhưng là nàng đây chính là quốc tế đại bài a nói thật loại này thẻ bài quần áo liền tính mười năm sau chỉ cần dáng người bất biến lại xuyên ra tới như cũ cùng tân giống nhau mắt thấy liền phải đến bình định lúc trần lệ na cảm thấy chính mình cũng nên sống bừa bãi tiêu sái một chút nhưng là tiền lương không cho lực đây chính là cái vấn đề lớn a nha cao khu trưởng ngài hảo nghe nói tiểu băng hôm nay có đặc biệt xuất sắc tiết mục muốn biểu diễn cho chúng ta mọi người xem trước tiên nói cho a di ngươi muốn biểu diễn cái gì tiết mục hôm nay cao tiểu băng trang điểm chính là thật xinh đẹp thoát khỏi bên ngoài áo đông cấp trần lệ na nhìn nhìn chính mình vũ phục trong mộng đôn hoàng đoạn ngăn vũ Ở Hồng Nham bên kia nhưng hỏa lạc, diễn viên chính Bao Mạn Lệ, ta thần tượng. Bao Mạn Lệ, Trần Lệ Na Tâm nói tên này nghe có chút quen thuộc a. Ca. Cao khu trưởng, nhà ta láo nhất đâu, sẽ không còn ở phòng thí nghiệm đi, ngài đều tới, hắn như thế nào còn chưa tới. Chúng ta khu tự trị một tay tới. Cao khu trưởng thấp giọng nói, ở hắn phòng thí nghiệm, hai người chính trò chuyện đâu, chúng ta lãnh đạo nhà, vấn đề tương đối nhiều. Phỏng chứng nhiếp công nếu muốn xuống dưới, còn phải cá biệt giờ. Đúng rồi, lãnh đạo, ta chuyển chính thức thủ tục có phải hay không có thể làm xuống dưới. Năm nay chúng ta nông trường được mùa, ta lập 3 năm quân lệnh trạng, chính là trước tiên 1 năm thực hiện. Thừa dịp lãnh đạo ở, vừa lúc muốn tiền lương sao. Cao khu trưởng cùng hạ sưởng trưởng nhìn nhau liếc mắt một cái, hạ sưởng trưởng liền nắm nổi lên trần lệ na tay, tiểu trần, vốn dĩ lao cao là nghĩ, chờ ban song thưởng. Lại cho ngươi nói chuyện này nhi, không nghĩ tới ngươi như vậy cấp, liền hỏi trước thượng, là như thế này, ngươi chuyển chính thức thẩm thình A, khu tự trị lãnh đạo cho ngươi ý kiến phúc đáp, từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta khu vực khai thác mỏ 23 cấp can sự nhân viên lạp, bất quá tiền lương đại khái đến hàng, một tháng. 45, ngươi xem như thế nào? Trần Lệ Na cười ngưng kết ở trên mặt, yên lặng tính một chút, nói, 23 cấp, đó chính là thôn trưởng hoặc là thôn can sự chức vị. Là, biên chế là cái dạng này. Cho nên, ta cái này chẳng trường, còn chưa kịp lương thực trạm nhân viên công tác đâu, bọn họ tiền lương đều có 60 khối. Trần Lệ Na nói, chính là tiểu trần, ngươi chuyển chính thức A, ngươi hiện tại là thuộc về chúng ta khu vực khai thác mỏ chính thức biên chế. Cao khu trường nói, Trần Lệ Na tâm nói, nhưng đi ngươi đi, chờ tương lai, cái gì biên chế bắt sắt đều đến đánh vỡ. Có khả năng mới có cơm ăn, chính là bởi vì loại này giai cấp cố hóa, làm cho cả xã hội đều sẽ mất đi tạo huyết năng lực duyên cớ. Bất quá đâu, chuyện này tìm cao khu trưởng cũng vô dụng, rốt cuộc nàng nông trường chỉ là khu vực khai thác mỏ một cái phụ thuộc sản nghiệp, phòng trừng khu tự trị lãnh đạo nguyện ý cho nàng một cái chính thức biên chế, đã là phá lệ khai ân đâu. Không chướng tiền lương không bỏ qua, bất quá xem ra còn phải xử điểm thủ đoạn. Lại vừa thấy khu vực khai thác mỏ lãnh đạo nhóm lục tục nhập tòa, đây là chờ muốn xem tiết mục, chờ mãi chờ mãi đợi không được ba hải tử nhập tòa. Trần Lệ Na liền tâm nói, đứa nhỏ này nhóm hôm nay đi đâu vậy đâu. Ta phòng trừng, vệ dân là chạy đến hậu trường xem hắn cao tỉ tỉ đi đi. Núi Hạ Lan vừa nói, Trần Lệ Na liền nghĩ tới, này liền đúng rồi sao, ba hải tử, khẳng định đều ở hậu đài. Quân cường, lại uống điểm bối mâu tư xuyên sơn trà cao. Sau đó phát ra tiếng, ta xem ngươi có thể hay không phát đến ra tới. Hậu trường, vương cách mạng đang ở chỗ đó cấp hạ quân cường uy uống đâu. Hảo sao, đã lâu không thấy đại cha Nam Hạ Mẫn, cũng ở giúp Nhi tử khuyến khích Nhi cổ vũ. Mà nhị đàn đâu, này đều lâm lên đài, vốn dĩ nơi này không chuyện của hắn Nhi, hắn vẫn là chạy tới vây xem. Đứa nhỏ này trời sinh có một loại biểu hiện dục, hơn nữa, vẫn là đặc đại công vô tư cái loại này. Cho nên, hắn liền cùng hạ quân cường nói, tới, tới, hít sâu một chút, sau đó không cần dùng ít hầu, dùng ngươi lồng ngực phát ra tiếng, bộ dáng này ngươi vẫn là có thể phát ra tiếng, không tin ngươi xem ta, ngươi xem ta cho ngươi tới. Nhiếp nhị đản, ngươi cút cho ta một bên nhi đi, một ngốc tử, hạt khoe khoang cái gì nha ngươi. Nói, hạ mẫn trực tiếp liền xô đẩy nhị đản một phen, còn đem một kiện cũng không biết ai ném ở loa thượng yếm đỏ nhi liền ném ở nhị đản trên người trần lệ na vừa lúc bởi vì tìm hải tử tìm được rồi hậu trường nàng sao nàng vốn dĩ liền bênh vực người mình đời trước dưỡng cẩu cấp khác chó cắn đều hận không thể tự mình đi lên giúp đỡ chó cắn chó nhi tử gọi người cấp khi dễ kia còn lợi hại vừa lúc trần lệ na một phen nhặt lên yếm đỏ tới trực tiếp liền ném hạ mận trên mặt đi liền hỏi ngươi là nhà ngươi hải tử sao ngươi liền đánh trần trang trường không phải Hậu trường sao, người rảnh rỗi miễn tiến ngươi không biết sao. Vậy ngươi không phải cũng là người rảnh rỗi, ngươi chạy nơi này làm gì tới. Xem hắn muốn trốn, Trần Lệ Na hết sức liền cấp trừ hai hạ. Ta là hạ quân cường hắn ba, hắn muốn biểu diễn tiết mục, ta đương nhiên muốn bảo tới. Bên ngoài, lãnh đạo nhóm đã nhập tòa, đương nhiên, các trường học tiết mục cũng đã chuẩn bị tốt. Hai năm cấp chủ nhiệm lớp điển lao sư cũng nói, cái kia, Trần Trang Trường ta phải cùng ngươi nói một tiếng nhà các ngươi nhiếp vệ quốc là thật buồn còn không có nhãn lực kính nhi này biểu diễn lập tức liền phải bắt đầu rồi hắn vẫn luôn không ngừng quấy dày hạ quân cường hại nhân gia vô pháp hảo hảo phát huy như vậy thật không được đúng vậy ở ngươi trong mắt hắn nên đi đảo phân người nên đi sa mạc chăn dê mà không phải đọc sách bởi vì ở ngươi trong mắt ta nhi tử chính là cái tạo phân máy móc điền lão sư mặt lập tức liền đỏ ta ta cũng là khó thở mới như vậy nói, nào có lao sư không nghĩ học sinh hảo đâu. Không, ngươi không phải khó thở, ngươi là bởi vì vẫn luôn ở giáo viên cương vị thượng, đối mặt đều là hài tử, chỉ khí di sử quán, mắng chửi người mắng thành thói quen, mà ngươi tuy rằng nói nhận được mấy cái chữ to, nhưng là ngươi đức hình cũng không xứng với ngươi nhận thức những cái đó tự nhi, vì thế, thô tục, ác độc ngôn ngữ, dốc hết sức thay phiên thượng, ngươi càng mắng càng đắc ý. Hảo sao? Lão hổ không phát huy ngươi còn khi ta là bệnh miêu. Nhưng là, ngươi không thể phủ nhận nhà các ngươi nhếp vệ quốc đầu vóc buồn, học tập kém đi. Ta một chút cũng không cảm thấy ta nhi tử đầu vóc buồn, hắn là học tập thời điểm cố hết sức một chút, nhưng ta liền hỏi điển lao sư ngươi một câu, ta nhi tử muốn cái gì đều sẽ, hắn hà tất còn tìm ngươi cái này lao sư. Hắn đọc sách, vì còn không phải là có thể ở ngươi chỉ dẫn cùng lãnh đạo hạ, học tập chi thức sao. Được rồi được rồi Trần Lệ Na, ta biết ngươi là một lan nông trường nữ cường nhân, ngươi là hoa một lan, nhưng là, này không ý nghĩa ngươi có thể công kích chúng ta lao sư, ta hiện tại liền chính thức tuyên bố, ngươi bênh vực người mình liền về nhà hộ đi, nhà ngươi nhiếp vệ quốc, chúng ta căn cứ tiểu học không thu lạc, hầu hạ không dạy nổi. Vương cách mạng, hạ mẫn mẹ nó bởi vì hài tử giọng nói ách vốn dĩ liền sinh khí đâu, vừa nghe Trần Lệ Na trực tiếp đang mắng nàng lao sư. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa à, đây là trực tiếp phải cho nhị đản xóa tên đây là. nhiếp vệ quốc phải bị xóa tên, ta cũng không thượng. Bên kia khu vực khai thác mỏ tiểu học biểu diễn xong, bên này nên một hào căn cứ tiểu học thượng, lưu tiểu hồng vừa nghe, trực tiếp liền đem trên đầu đầu hoa cấp hái được, vùng, đứng ở trần lệ na phía sau. Nhị đản nếu không đi học, ta cũng không thượng. nhiếp vệ dân gia hỏa này, xuất quỷ nhập thần một hiên màn sân khấu cư nhiên ở màu đỏ rực màn sân khấu mặt sau đứng đâu hảo các ngươi tất cả đều không cần thượng hết thể đi lựa chọn càng tốt trường học đi nói thật ta cảm thấy các ngươi liền tính lưu lại cũng học không đến càng tốt tri thức vương cách mạng cao giọng nói di trần trang trưởng cấp khí hôm qua mới năng mị mị đầu tóc đều phải dựng đứng đi lên nhưng là nàng đã không để bụng hình tượng tiểu trần tiểu trần Liên ở chân lệ na chuẩn bị lại đi phía trước hướng một bước thời điểm, một cái gia trưởng liền đem nàng cấp kéo lại, được rồi lệ na, chịu thua đi, ngươi chẳng lẽ không hiểu sao, tiểu học lao sư, đó chính là chuyên trị chúng ta này đó gia trưởng, tới rồi các nàng trước mặt, anh hùng đều đến khí đoạn, sắt thép đều đến chết cong, ai làm chúng ta là gia trưởng đâu. Ngươi hiện tại chọc giận nàng, không quan hệ, nhưng ngươi con tin ở nàng trong tay đâu. Ngươi lại không có khả năng đem hải tử chuyển tới địa phương khác học tiểu học, vậy nhịn khẩu khí này, được chưa? Không không không, ta bất luận các ngươi nói nhiếp bác triều công tác có bao nhiêu tiền tiến, Trần Lệ Na ở công tác thượng lại có bao nhiêu tích cực, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, nhiếp vệ quốc phi thường phi thường ngu xuẩn, mà nhiếp vệ dân chính là một con tử cao tự đại tiểu khổng tước, đệ tử của ta đội ngũ chung, không cần người như vậy. Vương cách mạng vừa nghe có người càng ngăn, càng thêm đắc ý. Vương hiệu trưởng, căn cứ tiểu học, hẳn là phục vụ với chúng ta một hào căn cứ công nhân viên chức, cùng với nông trường xã viên nhóm đi, Hạ Quân Cường là người đại tôn tử, cái này ai đều biết. Mà hôm nay, khu vực khai thác mỏ, thậm chí là khu tự trị đều tới nhiều như vậy lãnh đạo, tổng cộng ba cái tiết mục, ngươi làm hắn một người ở hết hầu nhiễm trùng dưới tình huống toàn quyền đảm đương, là cảm thấy chúng ta căn cứ không hải tử sao duyên cơ sao? Chân lệ Na thật là, bạo tính tình cũng lên đây nhưng là hạ quân cường ưu tú. Ta chỉ nhận chuẩn hắn ưu tú, ta mới mặc kệ hắn có phải hay không căn cứ công nhân viên trước con cháu. Vậy ngươi hiện tại làm hắn sướng cho ta nghe, ta liền hỏi hắn có thể phát ra thanh tới sao. Trần lệ na chỉ vào hạ quân cường, liền nói. Hảo sao, đứa nhỏ này giọng nói ách nói đều nói không nên lời, nơi nào còn có thể sướng, có thể thơ đọc diễn cảm a?" Hắn càng nhanh, càng liền lời nói đều cũng không nói ra được. Ta chỉ là nông trường trang trường, ta không nên quản tiểu học sự tình, nhưng là, ta hôm nay liền phải đem căn cứ tiểu học sở hữu bọn nhỏ toàn tìm tới hỏi một câu, chẳng lẽ hài tử khác đều là người cầm không thành, chẳng lẽ nói, trừ bỏ hạ quân cường, liền tìm không đến một cái có thể phát ra thanh nhi tới không thành. Vậy ngươi tưởng làm sao? Ai có thanh âm khiến cho ai thượng, nhiếp vệ dân, ngươi thượng không thượng? trần lệ na một phen liền đem nhiếp vệ dân từ màn sân khấu mặt sau cấp bắt được tới không thượng tiền cầu đản người thượng không thượng lời còn chưa dứt vẫn luôn ở xem náo nhiệt tiền cầu đản nhi trực tiếp lưu hôm nay hậu trường nhưng không ngừng một cái trường học sư sinh toàn khu vực khai thác mỏ bốn cái tiểu học lao sư hiệu trưởng nhóm nhưng đều ở đâu vương cách mạng hữu nghị đệ nhất thắng thua đệ nhị nhưng hạ quân cường vừa rồi phun ra Ngươi thật sự liền phải làm hắn thượng sao? Khu vực khai thác mỏ tiểu học hiệu trưởng liền hỏi. Hắn không có vấn đề, hiện tại khiến cho hắn thượng là, hắn không thành vấn đề, có vấn đề chính là ngài a vương hiệu trưởng, ngài như vậy thành kiến, cùng với bênh vực người mình, mới là đáng sợ nhất. Rõ ràng ngài đại tôn tử đều phun ra, ngài còn muốn cho hắn thượng, đây là chuẩn bị làm hắn phun lãnh đạo một thân đây là, ngươi liền không cần xảo. Ta là như thế nào cũng sẽ không làm nhiếp vệ quốc thượng, hắn là sẽ giống hai giọng nói, nhưng là, hắn khiếp đài, hắn không có tiền đồ, hắn vĩnh viễn cũng đang không được nơi thanh nhã. Ta hôm nay liền phải ta nhi tử thượng, ta còn phải nói cho ngươi một câu, bên ngoài lãnh đạo nhóm nếu là vỗ tay, nếu là hắn sướng hảo, ngươi lập tức cút cho ta ra một hào căn cứ tiểu học, bởi vì, này chứng minh ngươi chẳng những không có tố chết, lại còn có ánh mắt không tốt. Lanh tụ đều nói hải tử là tám chín giờ Trung Thái Dương là chúng ta tổ quốc tương lai hy vọng ngươi loạn cấp tổ quốc tương lai hy vọng hạ định nghĩa ngươi liền không xứng làm một người dân lao sư Trần Lệ Na trực tiếp cấp khí điên rồi muốn nói ai đanh đá cũng chưa thấy qua Trần Lệ Na như vậy như nha phía trước một cái tiết mục đã kết thúc thật lâu giới thiệu chương trình viên đều nóng nảy Lưu Tiểu Hồng vừa thấy trực tiếp từ hạ quân cường trên đầu tháo xuống kia đỉnh dầu bỏ công nhân nhóm mũ liền đem nhị đàn cấp túm lên đài. Âm nhạc vang lên, nhị đàn thật là trời sinh biểu hiện lực A, kia giọng nói một giống, thiếu niên còn không có biến thanh âm cũng đã mang theo cương thanh, này muốn trưởng thành, còn lợi hại. Mà lưu tiểu hồng thanh âm, lại ngọt lại giòn, đại khái lãnh đạo nhóm chờ lâu rồi, cũng đại khái là này hai hài tử biểu hiện lực thật sự hảo, một đầu ta vì tổ quốc hiến dầu mỏ, phía trước cao cao vô tay thanh âm, trầm trồ khen ngợi thanh âm. Trực tiếp liền chuyển tới hậu trường tới. Này giáo dục công tác, ta vô pháp khai triển, ta muốn đánh báo cáo, ta phải về quốc khánh, ta còn muốn nói cho tiếp nhận chức vụ đồng chí, làm cho bọn họ biết, trần trang trưởng gia hải tử có bao nhiêu khó quản lý. Ngài nhưng đi nhanh đi ngài, chúng ta một hào căn cứ miếu quá tiểu, trang không dưới ngài này tôn đại thần. Trần lệ na so nàng nhưng lợi hại nhiều. Người cho ta chờ. Ngài tiểu tâm dưới chân. Ai gia huy? Mang chửi người vương cách mạng không chú ý, một chân cũng không biết vướng tới rồi cái gì tuyên thượng, trực tiếp liền tải cái đại bổ nhào. Thuận lợi thành trương, kế tiếp thơ đọc diễn cảm, còn có hợp sướng, tất cả đều là từ nhị đản một người ngẩng đầu lên. Nói thật, so với cái nhau, Trần Lệ Na càng muốn thưởng thức một chút, nàng đời trước chỉ xem qua ảnh trụ, một thân cơ bắp tiểu hắc lao đại ở trên sân khấu có bao nhiêu quang thải chiếu nhân, vì thế, nàng cũng liền chạy nhanh nhi trở lại trước đài đi trần trang trường ngươi cũng thật lợi hại các ngươi ở hậu đài cãi nhau phía trước đều nghe được lạp trần lệ na ngồi xuống hạ nhiếp công liền nói quay đầu chung quanh quả nhiên chung quanh lãnh đạo nhóm xem ánh mắt của nàng đều có chút quái quái tiểu trần ngươi nói rất đúng nhưng ta phỏng chừng ngươi nhi tử ở trong trường học tương lai nhật tử đã có thể khổ sở cao khu trưởng liền ở bên kia đối trần lệ na nói Hắn vừa rồi xem xong khuê nữ biểu diễn, cũng đi một chuyến hậu trường, chứng kiến một hồi cãi nhau, sợ vô cớ cuốn bảo, lại lặng lẽ lưu đã trở lại. Như thế nào, cao khu trưởng, ta có cái thực tốt hiệu trưởng mầm, mỗi ngày cùng ngươi để cử ngươi không cần, ngươi thế nào cũng phải làm hạ sưởng trưởng nàng nhị mẹ tới, cái này ta cấp cho xú, ngươi nếu không điều đi nàng, ngày mai ta liền dám từ chàng lớn lên công tác, học tiểu học đương hiệu trưởng đi, này chức vị ta một muốn. muốn. A thư ký bảo đảm cấp, tiền lương cũng giống nhau sao, đều là 45 khối, tránh giống nhau tiền, ta vì sao không rõ thanh nhàn nhàn dạy học, muốn khổ chết mệt chết, đi. Trông chọn. Trần lệ na hỏi lại. Cao khu trưởng cho nàng dỗi cái không lời gì để nói, suy nghĩ nửa ngày liền nói, vương cách mạng chỉ cần há mồm, ta đáp ứng bảo đảm đem nàng cấp điều đi, nhưng là, ngươi thích hợp hiệu trưởng người được chọn ở đâu đâu. Anna, cùng ta giống nhau. Đọc quá một năm đại học, nhưng là, ta tưởng nói cho ngươi chính là, nàng trời sinh liền đầy hứa hẹn người sư chức nghiệp đạo đức, mà không phải giống ngươi tìm này đó hồng chuyên sinh viên tốt nghiệp, từ 6 6 5 thanh năm phản bắt đầu mắng 8 năm người, học tất cả đều là mắng chửi người, làm các nàng làm thầy kẻ khác, chính là độc hại đời sau. Nàng chính là thượng hải cô nương, nguyện ý lưu tại biên cương sao. Nàng nguyện ý lưu tại biên cương, cùng ta cùng nhau, phấn đấu đến vĩnh viễn. Vậy con ngươi, tiểu trần đồng chí, ngươi như vậy ưu tú nhân tài, mắt thấy mũ muốn hái được, cũng không có gì sợ quá, còn nguyện ý lưu tại biên cương sao? Cao khu trưởng vì thế lại hỏi. Nghe thấy ta nhi tử sướng kêu bài hát sao? Ta vì tổ quốc hiến dầu mỏ, cao khu trưởng, ta người này tính tình hướng, thật xấu nhiều, nhưng ta tưởng, ta và ngươi giống nhau, có một cái kêu biên cương phồn vinh hương thịnh mộng tưởng, chúng ta cùng nhau nỗ lực lên. Trần Lệ Na liền nói, cao khu trưởng cắn nổi lên nha, quả thực là, liền cùng kia mắc tiểu nước tiểu tần dường như, xem Trần Lệ Na xuất ruột. Âm nhạc thanh thanh không ngừng nghỉ, đúng là thanh âm và tình cảm phong phú thơ đọc diễn cảm. Nhiếp công vẫn là đầu một hồi phát hiện, chính mình cái kia đầu góc bổn dưa dưa con thứ hai, ở trên sân khấu cư nhiên sẽ như vậy sinh động, bất quá, liền ở hắn xem nhi tử thời điểm, thê tử cùng lãnh đạo châu đầu ghé thai, liền nói cái không ngừng. Mị lực mà có được tự tin Trần Tiểu Thư, áo khoác, giày cao gót, son môi, mê người tươi cười, nàng vẫn luôn là cả tòa đại lễ đường Trung Nam nhân ánh mắt tiêu điểm. Không xong chính là, nhiếp công phát hiện chính mình nhìn chằm chằm nàng khi, tâm luôn là nhảy lợi hại. Hán Tổng không tự chủ được dư vị nhìn đến nàng bóng dáng khi tâm động cùng tim đập nhanh, luôn là tưởng tận khả năng nhiều cùng nàng ở bên nhau. Rõ ràng đều kết hôn 4 năm, nàng xoay người vừa thấy hắn, hắn liền kích động giống cái thiếu niên giống nhau kết quả là hắn xem một cái thê tử lại xem một cái nhi tử tổng cộng hai chỉ tinh nhãn hơn nữa thấu kính bốn con mắt kia kêu, kêu một cái lo liệu không hết quá nhiều việc nha ta này nhi tử đời trước cũng sẽ ca hát sao rốt cuộc nhìn đến trần lệ na ngồi thẳng nhiếp bác chiêu vì thế liền hỏi âm nhạc vang trần lệ na nghĩ nghĩ nói nhị đản ta chưa thấy qua bất quá nhà ngươi láo tam lạc Từng cùng ta nói rồi, hắn nhị ca thích nghe ca, cũng ái ca hát, đúng rồi, bọn họ đều thực thích một bài hát. Ta vì tổ quốc hiến rồ mỏ. Không phải, tiêu bài hát hiện tại hẳn là người soạn nhạc còn không có viết ra tới đâu, nhưng chỉ cần là nước Cộng hòa người, đều có thể lưu loát dễ đọc, nó kêu ta cùng ta tổ quốc. 2005 năm Nguyệt 12 ngày, tình, Bắc Đái Hà 281 Bệnh viện An Dưỡng Trung tâm. Cán bộ phòng bệnh ngoài cửa. Hai người đang ở khe khẽ nói nhỏ. Nhất vệ cương đồng chí phụ thân đã qua đời, vốn dĩ hẳn là từ hắn mẹ kế tới báo cho hắn tin tức này. Nhưng ngày hôm qua sáng sớm, nhà nàng bảo mâu báo án, nói nữ chủ nhân sáng sớm vẫn luôn không dậy nổi giường, đi vào vừa thấy đã tắt thở. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn lập tức liền phải tiến ngục giam an dưỡng trung tâm. Sau này người này ai tới còn nha. Hắn ba đó là đưa ra thị trường xí nghiệp, hắn kế thừa tài sản nha. Đủ hắn hoa cả đời, bất quá, thật sự phán xuống dưới sao, hắn muốn bỏ tù sao. Cổ động, cũng tác động quần chúng du hành, còn hát quân sự đại quốc gan toàn trang web, cái này đã lập pháp, hắn cấp phán 20 năm. Nhưng ta cảm thấy hắn không có làm sai à, vốn dĩ 5.12 sự kiện chính là đối phương làm không đúng, du hành, nháo sự, kia cũng không phải hắn một người có thể cổ động nha, internet vừa mới mới vừa hứng khởi ta liền không tin hắn một cái từ năm sáu tuổi liền tê liệt hài tử có thể nháo ra như vậy đại sự tới tóm lại sự tình ra, nên có một người gánh vác hiện tại hắn không cha không mẹ nằm ở chỗ này là tốt nhất gánh vác chuyện này người sao di ngươi nghe bên trong có âm nhạc xem ra hắn hôm nay tâm tình không tồi cư nhiên đang nghe âm nhạc a luật sư nhẹ nhàng hơn khai cửa phòng tìm một vòng nhi Mới nhìn đến cái kia hơn 30 tuổi trẻ trung người, cấp hộ sĩ đẩy ở cửa sổ sắt đất bên đâu. Cửa sổ bên ngoài, là thanh triệt, xanh thẳm mặt nước, tháng năm sao, thời tiết hảo, tới an dưỡng người rất nhiều, thủy biên tất cả đều là đùa đùa đám người cùng bọn nhỏ. Này một biểu đi người trên toàn thanh không sao? Nhất vệ cương lạnh lùng hỏi nói, người này rất quái lạ dễ, bởi vì từ nhỏ liền nằm liền sao, dáng người không có trường cao. Phát dục cũng chỉ phát dục đến bả vai, quần áo đều là đính làm, kỳ thật chính là thời trang trẻ em, nhưng là đầu lại là đại nhân đầu, thật giống như, một cái thành nhân đầu, cấp bẻ, an tới rồi cái hải tử trên người dường như, toàn, toàn thanh không. Tiểu Nhất Tổng, ngài ở chỗ này, chỉ có thể ngốc nửa giờ, ta biết ngài thích gan tĩnh, không thích bị quấy dày, nhưng là, lại quá nửa tiếng đồng hồ, công an liền phải tới, ngài bản án xuống dưới cần thiết bỏ tù phục hình. Ta mẹ, cũng đi. Hắn thanh âm như cũ thực lãnh, không có bất luận cái gì cảm tình. Nghe nói, đi thực an tường. 50 tuổi nữ nhân, thân khang thể kiện, lại không sinh quá hài tử, không thể hiểu được đi. An tường hai tự nhi, nghe tới thật đúng là quỷ dị a Được rồi, nửa giờ liền nửa giờ đi, ta không thích người, đem suối nước nóng biên những người đó cũng toàn thanh đi. Âm nhạc trầm rãi vang, khúc nhạc dạo. Quen thuộc Lý Quốc một thanh âm. Ta cùng ta tổ quốc một khắc cũng không thể phân cách. Vô luận ta đi đến nơi nào đều chảy ra một đầu tan ca. Ta ca sướng mỗi một tòa núi cao ta ca sướng mỗi một cái hà. Lượn lờ khói bếp nho nhỏ thôn xóm trên đường một đạo triển. Tiểu Nhất Tổng, này building tiền thuê chúng ta có thể phó, nhưng là bể bơi chính là nơi công cộng. Như vậy đem người đuổi ra đi, người viện điều dưỡng sẽ không đồng ý. Vậy thỉnh bọn họ đi nhà ăn. Hải sản tự giúp mình, mỗi người có phân, toàn nhớ ta chứng thượng. Nhất vệ cương nói rất khinh xảo. Hảo đi, luật sư minh bạch, người này lập tức muốn chuyển tới ngục giam viện điều dưỡng, từ đây lúc sau đã có thể không có tự do lạp. Tuy rằng nói hắn cả đời, đều cấp vây ở trên xe lăn, vây ở trên giường. Nhưng là, hắn là nước cộng hòa cái thứ nhất chơi internet người, mà vì có thể kêu hắn chơi internet, hắn ba ba cũng là đủ quán hải tử trực tiếp liền từ dầu mỏ hệ thống từ trước, khai nước Cộng Hòa đệ nhất ra Internet công ty. Hảo sao, ai đều không xem trọng mới phát sản nghiệp, cư nhiên làm cho bọn họ phụ tử bước lên tới rồi nhà giàu số một chi liệt. Quảng chi chỉ có tay năng động, dùng nhiếp vệ cương nói nói, ở Internet chung, hắn là tự do. Đáng tiếc, từ nửa giờ sau bắt đầu, hắn máy tính đến cấp tịch thu, hắn tài sản, cũng đem từ người khác tới xử lý, hắn đem hoàn toàn mất đi tự do. Luật sư tưởng, đại khái hắn là tưởng lại một hồi, cảm thụ một chút tiêu tiền tùy hứng đi. Dù sao nhiếp ra tiền nhiều đến là, vậy hoa đi. Ta nhất thân ái tổ quốc, ta vĩnh viễn kể sát ngươi tâm ba. Ngươi dùng ngươi kia mẫu thân mạch đập cùng ta kể ra, ta tổ quốc cùng ta giống hải cùng bọ sóng một đóa. Lãng là hải trẻ sơ sinh hải là kia lãng rửa vào. Mỗi khi biển rộng ở mỉm cười ta chính là cười xoay nước. Ta chia sẻ hải ưu sầu chia sẻ hải sung sướng. Ta nhất thân ái tổ quốc, ngươi là biển rộng vĩnh không làm cạn. Âm nhạc thanh âm càng lúc càng lớn, rõ ràng nhiếp vệ cương chỉ là ở hắn phòng bệnh phóng âm nhạc mà thôi, chính là cũng không biết vì cái gì, toàn bộ lâu, ngay cả bể bơi bên cạnh âm hưởng, đều vang lên này bài hát tới. Muốn nói người khác gái quốc, ta đều đồng cảm như bản thân mình cũng bị, không nghĩ tới tiểu nhiếp tổng như vậy một cái bên người hộ sĩ cũng xuống lầu đang ở hỗ trợ khuyên bảo vệ bơi bạn người đi nhà hàng phệ, quay đầu lại nhìn thoáng qua ngồi ở cửa sổ sắt đất trước nhiếp vệ cương lại tưởng tượng hắn thân thế, cũng liền cười khổ, hai ca ca đều cấp xử bắn, hắn còn rất thái quốc, này thật đúng là xích tử chi tâm lạc. Trên lầu nam nhân bởi vì từ nhỏ liền tê liệt, không như thế nào phát dục, dáng người đương nhiên là dị dạng. Dị dạng cũng liền thôi, hơn nữa thực nhẹ, hộ sĩ một nữ nhân, ôm hắn lên giường xuống giường. Hành khác dễ dàng. Hắn hôn trên người hạ, muốn nói nào hảo, kia nhất định là đôi tay kia, bởi vì hiếm thấy quang, trình màu ngà, giờ phút này kêu thái dương chiếu, càng thêm trắng nõn, hơn nữa, từ kia rung động tần suất tới xem, hẳn là ở gõ nhịp. Làm sao, xem hắn y tứ, chúng ta cũng đến lui ra ngoài. Luật sư nói, hộ sĩ quay đầu lại, lại nhìn thoáng qua nhiếp vệ cường, màu ngà cả khuôn mặt tắm mình dưới ánh mặt trời hắn ngũ quan sinh kia kêu, kêu một cái dùng cổ ngữ tới vân mày kiếm tinh mắt môi hồng răng trắng quả thực chính là phụ thân hắn nhiếp bát chiều trẻ trung bản được rồi kia chúng ta cũng đi ra ngoài đi ta phỏng trừng hắn trong lòng lúc này thực không thoải mái đi người một nhà liền thừa hắn lập tức còn phải bỏ tù hộ sĩ nói xoay người liền hướng nhà hàng vệ đi luật sư đi rồi hai bước chỉ cảm thấy này tiếng ca thật sự là quá lớn không Hắn cảm thấy nhiếp vệ cương có thể là điên rồi. Ta cùng ta tổ quốc một khắc cũng không thể phân cách. Vô luận ta đi đến nơi nào đều chạy ra một đầu tán ca. Ta ca sướng mỗi một tòa núi cao ta ca sướng mỗi một cái hà. Lượn lờ khói bếp nho nhỏ thôn xóm trên đường một đạo triệt. Ta nhất thân ái tổ quốc, ta vĩnh viên kể sát người tâm hoa. Vĩnh viên cho ta bích lãng thanh sóng trong lòng ca. Lặp, lặp, vĩnh viên cho ta bích lãng thanh sóng trong lòng ca tiếng ca còn ở tiếp tục nhà hàng vệ người đều sôi nổi chạy ra tới khắp nơi đều đến tụt cùng ai ở cất cao giọng hát thanh âm lớn như vậy quả thực xảo chết người Đột nhiên nay thật lớn âm nhạc thanh cấp mặt khác một loại đột nhiên sụp đổ hoặc là nói là nổ mạnh thanh âm sở bao phủ luật sư lại quay đầu lại tức khác tỉnh ngộ lại đây hảo sao nhiếp vệ cương đây là tạc toàn bộ lâu âm nhạc đột nhiên im bặt luật sư nhìn hộ sĩ hộ sĩ nhìn luật sư Phân dương đuổi ngủ chung, phiêu ra một chương hắc bạch ảnh chụp tới. Trên ảnh chụp là hai cái người thanh niên, một cái thanh tú ôm hai tay, một cái khác chắc nịch nết môi cười lớn, nửa dịch tiến quần áo bố phía dưới là một cái loe sáng dây lưng, trên vai còn có cái càng tiểu chút. Đó là một nghìn chín trăm tám mươi lăm năm, hắc lão nhỉ nhiếp vệ quốc, ca hát, đánh nhau, hút thuốc uống rượu đánh bạc mọi thứ đều thông. Nếu không phải vì đi cấp nằm ở bệnh viện đệ đệ sướng một bài hát hắn là sẽ không bị trào. Kêu bài hát chính là ta cùng ta tổ quốc. Người cái xã hội đen, đánh nhau hậu đả hóa, ái quốc, này không thể cười sao. Có người nói, nhiếp vệ quốc an nói vụ về, nói không ra lời. Chúng ta ái chính là nước Cộng hòa nhân dân, mỗi một tấc thổ địa cùng mỗi một cái hà, cho nên chúng ta nhiếp ra huynh đệ, cấp phú tế bẩn. Các ngươi này đó tục nhân, là sẽ không hiểu được. Nhiếp vệ dân như thế nói, ôm qua huynh đệ, khẽ chạm chạm vào hắn đầu. Kia một năm, nhiếp vệ dân mới 21 tuổi, nhiếp vệ quốc 19 tuổi, xem nhiều từ hổng cổng Đậu tới đánh võ phiến, xã hội đen điện ảnh, nghe nhiều tà âm băng tử, eo cắm hai đao, đi đường mang phong, Hồng nham nổi danh xã hội đen. Hảo đi, vô luận ác nhân vẫn là người lương thiện, võ trang chính mình, luôn là tự cho là đúng thiện niệm sao.